tsg sẽ chỉ ở một ít lĩnh vực lấy được nhất định ưu thế nó hội phục vụ tại đặc biệt đám người ta cảm thấy các vị đang ngồi ở đây đồng học đều đặc biệt vinh hạnh bởi vì các ngươi trong tương lai thời gian bên trong đem chứng kiến tsg hưng khởi cùng mở rộng tiếp xuống ta đem từ ba cái phương diện trình bày vấn đề này đầu tiên là tsg mục tiêu đám người thứ hai là tsg loại thiết bị này đối với m t c điện thoại cùng vờ giờ ưu thế thứ ba là tương lai thời kỳ tsg game đặc điểm dưới đáy đồng học cùng các giáo sư đều nghiêm túc nghe tất cả mọi người đều một mặt một b ư ớ c lúc này không có người chơi điện thoại hoặc là thất thần bởi vì trần mạch hiện tại giảng nội dung có chút quá tại kinh thế hai tục tất cả mọi người đều sợ nghe không đủ lúc mới bắt đầu đợi mọi người còn đều cảm thấy trần mạch nói có chút kéo tfg làm sao có thể trở thành tc điện thoại vờ giờ cái này ba đại bình đài bên ngoài một loại khác chủ lưu thiết bị đâu đây không phải nói hiệu nói vượn sao nhưng là theo trần mạch tiếp tục g i ả n g giải mọi người phát hiện giống như giảng cực kỳ có đạo lý a hiển nhiên trần mạch cái này khái niệm cũng không phải là vô hót một cái nghĩ ra được mà là trải qua n g h ĩ sâu tính kỹ bài học giảng bài thời gian nhìn như rất dài thực tế vậy không lâu lắm bởi vì trần mạch tại giảng giải thời điểm muốn dẫn chứng phong phú giới thiệu rất nhiều trò chơi thí dụ những trò chơi này bên trong có thế giới song song bên trong kinh điển trò chơi cũng có một chút trần mạch vì để cho các bạn học càng dễ lý giải mà hư cấu trò chơi dù sao đang ngồi đại bộ phận điểm đều là học sinh trần mạch muốn cân nhắc những người này tiếp nhận trình độ giảng được nhiều một chút thấu một điểm mọi người mới càng dễ lý giải trần mạch không có ý định thanh tất cả hạch tâm nội dung toàn đều nói ra giảng tương đối mặt ngoài tuy nói trước mắt trong nước công ty game trên cơ bản không tồn tại đạo văn tờ s tờ game cùng tờ s tờ thiết kế khả năng nhưng là trần mạch vậy không hy vọng bước lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào như loại này cơ mật tính chất nội dung vẫn là muốn lưu cái tâm nhãn rất nhanh trần mạch thứ hai khóa kể xong mọi người dưới đ à i đều đang vỗ tay nhưng cũng có một chút giáo sư cùng học sinh mặt có thần sắc lo lắng luôn cảm giác trần mạch lão sư n ô n luận muốn gây nên càng lớn tranh luận nha đúng vậy à lần trước thời điểm chỉ là hơi nói một chút đều có nhiều như vậy người nghi vấn lần này nói cặn kẽ như vậy những khác đó hữu dụng tâm người khẳng định phải bắt lấy càng nhiều nhược điểm tới công kích kỳ thật cũng không có cái gì nhược điểm có thể nói chủ yếu là những vật này căn bản chính là chưa chứng thực cũng tỉ như ta nói hiện tại tv máy chơi game còn có không gian phát triển ta cũng có thể nói ra rất nhiều đạo lý nhưng là cụ thể được hay không đến thông cái này nhưng không nhất định đúng vậy à tuy nói hắn giảng cực kỳ có đạo lý nhưng là dù sao nhiều năm như vậy cũng không có một cái phi thường được hoan n ê n h tờ ép tờ xuất hiện những người khác liền n g h ĩ không ra cái ý tưởng này sao cũng có thể là là những người khác có cái ý tưởng này nhưng là không có cụ thể thiết kế phương án a trần mạch lao sư cái này khóa chỉ là giảng dưới cái ý tưởng này một chút khả năng nhưng là vậy không có lấy xuất cụ thể thiết kế phương án cho nên việc này vẫn là nước đổ đầu vịt nói không rõ ràng không biết là vì giữ bí mật còn là căn bản là không có thiết kế a lần này trần mạch ra châu thổi đến lớn hơn trước đó hắn chỉ nói là tờ é tờ game còn có không gian sinh tồn đó là cái cực kỳ không rõ ràng thuyết pháp tựa như một chút tương đối tiểu chúng điện thoại chỉ cần xí nghiệp còn sống liền xem như có không gian sinh tồn đến lúc đó trần mạch làm một cái tờ é tờ sau đó bán đi cái mấy trăm ngàn đài có thể đại thể thu hồi chi phí hắn liền có thể nói thứ này còn có không gian sinh tồn nhưng là cái này khóa trần mạch nói thẳng tờ é tờ sẽ cùng điện thoại tc vờ giờ cái này ba đại bình đài địa vị ngang nhau cũng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cùng tồn tại cái này liền có chút vô nghĩa rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là trần mạch đây là đang nói hiệu nói vượn a quả nhiên cái này khóa thu hình lại thả ra về sau trên mạng lại truyền ra một mảnh tiếng chất vấn t r â n mạch thứ hai khóa làm sao còn nắm chặt tờ ép tờ không thả hắn đến cùng là sâu bao nhiêu tờ S p tờ tình a đúng vậy a cảm giác hoàn toàn liền là cưỡng từ đoạt lý vì phản bác mà phản bác còn có người cố ý trên lấy bồ t r â n mạch lúc đầu đối ngươi rất có hào cảm nhưng là đang nhìn cái này hai khóa thu hình lại về sau ta cảm thấy ngươi có chút giống như là dạy hư học sinh lịch sử lao sư chuyên giảng sai lầm lịch sử ngươi giảng môn này chọn môn học khóa thế nhưng là rất có thể ảnh hưởng những học sinh khác đối với trò chơi ngành nghề nhận biết tài liệu thi nhiều như vậy hàng lậu ngươi lương tâm liền không hội đau không trần mạch ha ha một cười trả lời ta chỉ có thể nói ngươi tầm mắt hạn chế ngươi tưởng tượng nói đến lịch sử lão sư ngươi biết nhất điệu lịch sử lão sư là dạng gì sao nhất điệu lịch sử lão sư là tự mình sáng tạo lịch sử t r ư ơ n g năm trăm mới vờ giờ kết nối hình thức trần mạch liên quan tới tờ s t ngôn luận lại lần nữa nhấc lên không nhỏ gợn sóng bất quá trên mạng xào đến xôn xao trần mạch lại là phi thường bình tĩnh hãn căn bản vốn không cần phải đi phản bác cái gì chỉ cần chờ tờ s t làm sau khi đi ra để các người chơi chân chính chơi đến trò chơi thành phẩm liền đủ để chứng minh hết thảy đến lúc đó các người chơi liền sẽ biết vì cái gì trần mạch xác định như vậy tờ s t có thể trong tương lai chiếm hữu một tịch nơi bất quá tờ s t khai phát dù sao không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành tựa như điện thoại nghiên cứu phát minh như thế nghiên cứu phát minh tốc độ thường thường quyết định bởi tại nhiều loại nhân tố khác biệt công ty tốc độ vậy không giống nhau có công ty một năm nghiên cứu phát minh một bộ có công ty nửa năm nghiên cứu phát minh một bộ một chút càng nhanh công ty vậy có một hai tháng liền làm ra một bộ đương nhiên loại kia khối lượng thường thường không cách nào cam đoan cái kia chút một năm vừa đổi mới công ty cũng không phải nói làm không vui chỉ là kỹ thuật không có đạt tới làm được điện thoại mới cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế cho nên không cần thiết làm được nhanh như vậy thế giới song song bên trong tương quan khoa học kỹ thuật càng thêm phát đ ạ t chế tắc lên thời gian vậy tương ứng địa rút ngắn bất quá cân nhắc đến đài này tờ é tờ có thật nhiều bộ kiện cần đặc thù chế tác cho nên về thời gian v ậ y hội tương ứng kéo dài dựa theo chu giang bình đ o á n chừng đài thứ nhất dạng cơ ít nhất phải hai tháng r ơ i trở lên mới có thể hoàn thành về phần có thể hay không đạt tới trần mạch yêu cầu cái này liền không nói được rồi nếu như không đạt được lời nói khả năng còn muốn tiến hành điều chỉnh thời gian này trần mạch cảm thấy có thể tiếp nhận super mazio o d y s s e y chế tác vậy yêu cầu thời gian mặc dù đây không phải một cái vờ giờ trò chơi nhưng dù sao nội dung phong phú với lại một chút mảnh nhất định phải lặp đi lặp lại điều chỉnh thử chỉ phải bảo đảm cả hai đại khái cùng thời kỳ hoàn thành là có thể trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang tại vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu cùng châu trác nói chuyện phiếm tại sao ta cảm giác cái kia hai đài ca bin trò chơi bên trong người chơi trò chơi thời gian đã vượt qua năm tiếng còn không ra thật không có vấn đề sao trần mạch nghi ngờ nói châu trác hỏi cửa hàng trưởng ngươi gần nhất có phải hay không không quan tâm tin tức trần mạch gật gật đầu đ ú n g gần nhất một mực tại bận b i ể u mới trò chơi sự tình không chút chú ý tin tức thế nào châu trác nói ra nghe nói giống như gần nhất vờ giờ cabin trò chơi lại có một hạng cải tiến kỹ thuật một mặt là người chơi chơi vờ giờ trò chơi lúc tinh thần mệt nhọc trình độ có chỗ hạ xuống khác một mặt là mới ra một loại hoàn toàn mới vờ giờ kết nối hình thức gọi là thư giãn kết nối hình thức thư giãn kết nối hình thức t r â n mạch s ư ớ n g sở đây cũng là cái gì hát khoa ký a châu trác giải thích nói nghe nói loại này thư giãn kết nối hình thức là đối với đắm chìm thức trải nghiệm mà nói là vờ giờ máy chơi game một loại hoàn toàn mới kết nối phương thức tại loại này kết nối phương thức d ư ớ i người chơi ý thức đem không hội như vậy tập trung thậm chí sẽ có chút buông lỏng lấy một thí dụ nếu như nói đắm chìm thức kết nối là tại làm ác ngộng lời nói như vậy thư giãn kết nối hình thức liền là cường độ thấp giấc ngủ đương nhiên người chơi ý thức vẫn là thanh tỉnh chỉ bất quá ở vào một loại phi thường buông l ò n g trạng thái với lại dưới loại hình thức này hội người chơi hội thân ở đặc thù tràng cảnh cùng thư giãn bối cảnh âm nhạc bên trong ở trong môi trường này các người chơi tinh thần cũng tìm được nghỉ ngơi đang tiến hành thư giãn hình thức sau một tiếng người chơi tinh thần cũng tìm được cực điểm làm dịu dạng này liền lại có thể tiến hành đắm chìm hình thức trải nghiệm bất quá dù cho có loại này thư giãn kết nối hình thức các người chơi mỗi ngày tại cabin trò chơi bên trong thời gian cũng không thể cao hơn bảy giờ cũng chính là trước dùng đắm chìm hình thức trải nghiệm sau bốn tiếng lại trải nghiệm một giờ thư giãn hình thức về sau liền lại có thể trải nghiệm hai giờ đắm chìm hình thức lại cao hơn lại không được loại này thư giãn hình thức vậy có thể là một loại giảm sức ép phương thức t ỷ như người chơi làm việc mệt mỏi về sau có thể tại vờ giờ cabin trò chơi trải nghiệm một cái loại này thư giãn hình thức liền có thể rất tốt làm dịu mình tinh thần mệt nhọc thì ra là thế Trần m ạ cực h Hán nhất gật gật đầu. Hán gần nhất một đầu. m tại vội vàng chế tác DST vội mới trò chơi vàng cùng chế Odyssey, trò kỳ h chú ý cái này chút. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện loại này hắc khoa ô n này này g có cái Cực ý tới loại mà vậy xuất kỹ. k hiển nhiên loại này thư giãn hình thức ý nghĩa lớn nhất ngay tại ở kéo dài các người chơi tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong thời gian với lại ở một mức độ nào đó có thể hóa giải người chơi tinh thần mệt nhọc bất quá trần mạch càng cảm thấy hứng thú là loại này thư giãn hình thức là không là vậy có thể vì người chơi an bài đơn giản một chút trò chơi nhỏ đâu gần nhất khoái hoạt giá trị cùng oán niệm giá trị thu hoạch tốc độ thế nhưng là giảm xuống rất nhiều a trần mạch lấy điện thoại di động ra tại đại lão nhà thiết kế nói chuyện phiếm trong đám lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép cái này nói chuyện phiếm trong đám tin tức vẫn luôn là chín mươi chín mọi người đều rất có thể nước bảy trần mạch bình thường sự tình thật nhiều cũng lời đi tham dự nói chuyện phiếm cho nên vậy không có chú ý mọi người cũng đang thảo luận cái gì mở ra nói chuyện p h í m ghi chép hướng bên trên lật vài tờ về sau trần mạch quả nhiên tìm được mọi người liên quan tới loại này thư giãn hình thức thảo luận trên mạng đối với loại này thư giãn hình thức cũng có một chút giới thiệu nhưng là khẳng định không bằng cái này chút chuyên nghiệp nhà thiết kế nhóm thảo luận đi ra kết luận đáng tin cậy trần mạch đại khái nhìn một chút h i ệ n nhiên nói chuyện p h í m trong đám độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm đối với loại này thư giãn hình thức đều cảm thấy hứng thú vô cùng cho rằng đây là một lần phi thường mấu chốt kỳ ngộ tại thư giãn hình thức giới Vờ giờ cabin trò chơi sẽ thả một chút tương đối thư giãn du dương bối cảnh âm nhạc trừ cái đó ra còn có một cái ngầm thừa nhận trời xanh mây trắng thảo nguyên tràng cảnh trang cảnh cùng bối cảnh âm nhạc cũng là vì để người chơi có thể tốt hơn địa bông lòng tinh thần bất quá tại thư giãn hình thức d ư ớ i kỳ thật người chơi vậy là có thể chơi game đương nhiên thư giãn hình thức hạ du hy khẳng định cùng bình thường trò chơi hoàn toàn không giống nhau dạng dưới loại hình thức này chỉ có thể là một chút vô cùng đơn giản phi thường hưu nhàn trò chơi hệ thống sẽ tự động kiểm tra người chơi đang chơi những trò chơi này lúc sóng điện não chỉ có có thể đưa đến thư giãn tinh thần trò chơi mới có thể thông qua xét duyệt cũng đặt vào nên hình thức hạ du hí trong cửa hàng lúc này kỳ ngộ liền đến bởi vì thư giãn hình thức là một loại hoàn toàn mới vờ ừ giờ kết nối hình thức cho nên dưới loại hình thức này còn không có gì tương đối tốt trò chơi các người chơi chỉ có thể ở mặc định của hệ thống tràng cảnh bên trong mặc dù cũng có thể làm dịu tinh thần nhưng khó tránh có chút buồn tẻ không thú vị cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng đang lo lắng nếu như có thể vượt lên trước nghiên cứu ra một cái tương đối thích hợp loại này kết nối hình thức hưu nhàn trò chơi khẳng định như vậy có thể chiếm trước thị trường dù sao hiện tại loại này kết nối hình thức không có bất kỳ cái gì trò chơi tùy tiện làm được một cái các người chơi liền hội chơi rất nhiều nhà thiết kế nhóm đã nhao nhao đậu thủ bắt đầu cấu tứ một chút thích hợp với thư giãn hình thức trò chơi thư giãn hình thức như thế thật có ý tứ chân mạch vậy hứng thú trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch khoái hoặc giá trị cùng oán nghiệm giá trị chi đã giảm ít đi rất nhiều bởi vì hút mạn phổn phơ lát cùng bình thường đại mạo hiểm cái này hai trò chơi đã thượng tuyến một đoạn thời gian tương đối cảm thấy hứng thú người chơi đều đã chơi với lại vậy trên cơ bản thể nghiệm được trò chơi hạch tâm n i ệ m vui thú cho nên đến tiếp sau cảm xúc sinh ra đã tương đối ít nhưng là đối với trần mạch mà nói khoái hoặc giá trị cùng oán nghiệm giá trị trực tiếp quyết định hắn có thể quất mấy lần t h ư ờ n g khẳng định là càng nhiều càng tốt khoảng cách super mazio o d y chế tác được còn có một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này trần mạch cũng không có ý định làm trở lấy vừa lúc đã vờ ừ giờ cabin trò chơi ra loại này hoàn toàn mới thư giãn kết nối hình thức trần mạch cũng nghĩ ra một loại phi thường thích hợp loại mô thức này trò chơi chương năm trăm linh một vờ giờ bản nông trường tại t u c ẩ n du cùng tiền côn bọn họ đều bận rộn chế tác thời điểm trần mạch nhín chút thời gian đến chính mình hoàn thành cái này mới trò chơi trò chơi này làm vô cùng đơn giản các ũ n h người h tại tạo n tràng t cảnh chơi đang chơi trò chơi này thời điểm đại bộ phận điểm tình huống đều ở một loại tương đối bung lỏng Lạnh nhạt tâm tính bên trong, tâm chế ó t ể rất tốt đưa đ n bông lòng tác i n thần h tắc á Cái biệt bởi dưới, người chơi vậy hội xuất hiện một chút hơi tiểu chút ngại, tình xuất một chút tâm tình trởn. chút trở tâm tình trởn vì hôn này không cũng chập chập có vậy đều sau ẽ không cho chơi thêm mệnh nhọc. Chỉ chơi người nên càng cần người g để chơi tại chơi trở m điểm e thời t y ệ t thời trạng thái là có thể.、Chế、tác đại đa đều gian sau số Chế bông lòng là là vào ở có khi hoàn thành trần mạch trực tiếp thanh trò chơi này phủ lên lôi đỉnh trò chơi bình đại đồng thời phát một đầu vệ bù m ớ i trò chơi thượng tuyến đây là một cái chuyên môn thích hợp với thư giãn hình thức game vờ giờ trò chơi a hoan nghênh mọi người trải nghiệm đầu này gậy b ù vừa phát ra đến trong nháy mắt lại là hơn mười đầu nhắn lại ghế s o f a băng ghế ân chân mạch gần nhất không phải là đang bận bịu chế tác t s t sao với lại hắn vẫn phải giảng bài làm sao còn có thời gian làm mới trò chơi a chuyên môn thích hợp với thư giãn hình thức trò chơi cái này cũng không tệ nha hiện tại loại này kết nối hình thức cơ bản không có gì đáng tin cậy trò chơi chân mạch làm trò chơi vậy khẳng định muốn chơi một chút nhìn xem nha rất nhiều người đều bôn mực hưu nhà nông trường đó là cái trò chơi gì a từ danh tự bên trên suy đoán chẳng lẽ là tại thư giãn hình thức gieo hạt địa trò chơi cảm giác bên trên ngược lại là hẳn là có thể buông lỏng tinh thần nhưng là có gì có thể chơi đâu chân mạch trải nghiệm tiệm bên trong các người chơi vậy trước tiên phát hiện cái này mới trò chơi tại thư giãn kết nối hình thức dưới giao diện bên trên sẽ tự động biểu hiện nên cabin trò chơi bên trong đã lắp đặt áp dụng trò chơi bởi vì trước mắt trải nghiệm tiệm bên trong cũng chỉ có cái này một cái thư giãn hình thức trò chơi cho nên các người chơi đều liếc mắt liền thấy được châu trác vừa đánh xong một đi hệ thống nhắc nhở đã nhanh đến bốn giờ cần muốn rời khỏi cabin trò chơi hoặc là tiến vào thư giãn hình thức nghỉ ngơi châu trác lựa chọn tiến vào thư giãn hình thức trước đó hắn đã thể nghiệm qua tiến vào thư giãn hình thức về sau ý hắn biết liền hội tiến vào một mảnh đặc thù tràng cảnh bên trong tại mảnh này tràng cảnh bên trong có trời xanh mây trắng thảo nguyên gió nhẹ quét trên trời còn ngẫu nhiên có chim bay bay qua thật giống như chân thân ở vào đại thảo nguyên bên trong với lại người chơi có thể bốn phía đi lại thậm chí tự do chạy tại thư giãn hình thức bên trong các người chơi cũng có thể tự do cùng hảo hữu nói chuyện phiếm đối với rất nhiều người tới nói rời khỏi vờ giờ cabin trò chơi vậy không có chuyện gì làm cửa ò trò n không bằng tiếp tục tại thư giãn hình thức bên trong thư giãn một tí. Khi tiến vào thư giãn hình thức về sau, Châu Chắc chú ý tới giao diện bên trên hiện nút. nút chọn tiến định thống trắng cảnh, nút chọn tiến trần trong Ấn. Khi khác thư thức thư thư thức Châu Chắc chú Thứ hội hệ thứ thì hội mạch chơi. giao biệt tiếp tục tại một tí. tới xuất cái cái cái cái cái mới mạc của c vào vào vào mà về là sau, sau sau lựa lựa ý hàng t r ư ờ n g mới trò chơi ngược lại là rất nhanh à, hai ngày trước còn không biết có cái này hình thức đâu hai ngày sau mới trò chơi liền đã làm được c h â u c h á c vậy phi thường chấn kinh tại trần mạch hiệu suất đây cũng quá nhanh tại rất nhiều cái khác nhà thiết kế còn đang tìm tòi loại này thư giãn hình thức một chút đặc điểm lúc trần mạch đã thanh trò chơi làm được mang theo một chút xíu hiếu kỳ c h â u c h á c lựa chọn tiến vào trông được nhìn ách tràng cảnh này giống như cùng chính thức ngầm thừa nhận tràng cảnh có điểm giống a c h â u c h á c nhìn một chút hiện tại hắn vị trí vị trí đồng dạng là tại một mảnh màu xanh lá trên đại thảo nguyên cái này thảo nguyên giống như liền là chính thức thảo nguyên không thay đổi gì hóa bất quá trên thảo nguyên lại nhiều rất đa nguyên làm đầu tiên là dùng cao lớn gỗ hàng rào vây lên cực kỳ đại một phiến khu vực h i ệ n nhiên phiến khu vực này liền là người chơi nông trường phạm vi trong nông trại có hơn hai mươi khối đất mỗi một khối đất đều là hai mét m vừng nói cách khác toàn bộ nông trường diện tích cũng không lớn kỳ thật chỉ có một trăm bình t à hữu tại đồng ruộng bên cạnh có một cái tiểu nhà lá cùng một chỗ đất trống nhìn có thể mình đi làm một chút kiến thiết nhưng cụ thể xây cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này hơn hai mươi khối đất trước mắt chỉ mở ra hàng thứ nhất bốn khối địa cái khác đều ở vào chưa khai khẩn trạng thái tại ruộng địa bên cạnh còn có một cái ao nước nhỏ hồ nước trước mắt cũng là không có nước trạng thái xem ra vậy là hậu kỳ mới biết giải khóa nguyên tố đồng ruộng bên cạnh là một thanh ghế đu bên cạnh còn có một thanh t r e nắng d ủ t r e nắng d ủ phía dưới trên bàn nhỏ còn để đó một đài g i a đi ấu cùng một phần báo chí thỏa thỏa hưu nhàn phong phạm không sai nha cái này hoàn cảnh có thể nha châu chắc rất kinh ngạc bởi vì cái này chút mỹ thuật tài liệu độ chính xác đều phi thường cao với lại phong cách vậy mà cùng nguyên bản xanh hóa nhìn cực kỳ dự n g tại vờ xíu hình thức dưới châu chắc thậm chí cảm giác mình giống như thật ở vào một chỗ chân thực trong nông trại À, nói như vậy giống như vậy không thích hợp không phải chân thực nông trường là thật sự thực nông trường còn muốn càng thêm ưu nhã thư giãn hoàn cảnh phải nói là trong lý tưởng nông trường trong hiện thực nông trường nhiều l u ậ n a mảng lớn mảng lớn đồng ruộng các loại hiện đại hóa thu hoạch máy móc thậm chí còn có một số dê bỏ loại hình động vật trong đất tránh không được có côn trùng cùng kỳ quái tiểu động vật vừa đến mùa hè liền bạo chiếu vừa đến mùa đông liền phi thường lạnh chân chính có thể hưởng thụ điển viên vẻ đẹp thời gian kỳ thật cũng liền xuân thu hai mùa nào đó một đoạn thời gian ngắn đối với chân chính nông dân tới nói làm ruộng là cái việc khổ cực chỉ có những người có tiền kia có nhàn những người giàu mới có thể chân chính địa cảm nhận được cái gọi là điển viên vẻ đẹp nhưng là trần mạch tại vờ giờ trong trò chơi kiến tạo cái này nông trường có thể so sánh trong hiện thực nông trường càng khiến người ta cảm thấy thư thái đối diện quét gió nhẹ thư giãn du dương bối cảnh âm nhạc mê ngông màu xanh lá vùng quê còn có cái này nhìn như đ ơ n sơ nhưng thực tế làm rất tinh tế nhà lá đều khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu châu chắc cũng không khỏi đến c ả m khái cửa hàng trưởng quả nhiên là cao thủ a cũng chỉ là sửa lại như thế mấy cái kiến trúc lập tức liền làm cho cả hoàn cảnh trở nên tiên hoạt rất nhiều nhà thiết kế vậy cũng đang lo lắng như thế nào mới có thể tại thư giãn hình thức hạ kiến tạo càng hoàn cảnh tốt đâu có nhà thiết kế làm một cái hải đảo để người chơi có thể nghe được triều tịch thanh âm có nhà thiết kế chuyên môn làm ở trên đỉnh núi mặt trời mọc để người chơi có thể nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lạn nhưng là trần mạch cũng chỉ là tại vốn có lục trên đồng cỏ tăng thêm mấy khối đồng ruộng lại tăng thêm một cái nhà lá làm ra một cái đơn giản nông trường nhưng cái này nồng trường cho người ta cảm giác nhưng còn xa so hải đảo cùng đỉnh núi cái này chút c h à n g cảnh muốn càng thêm b u n g lòng cùng tự nhiên châu chắc ngồi tại trên ghế xích đu n h é o một cái bên cạnh ra đi ô ra đi ô bên trong vang lên du dương bối cảnh âm nhạc hiển nhiên cái này chút âm nhạc đều là trần mạch tuyển chọn tỉ mỉ qua đối với buông lỏng tinh thần phi thường có trợ giúp châu chắc đắc ý đ ị a nằm nghĩ thầm cửa hàng trưởng làm c h à n g cảnh này có thể so sánh trước kia c h à n g cảnh tốt hơn nhiều lắm nha lúc này châu chắc phát hiện ra đi âu bên cạnh cái kia phần báo chí lại còn có báo chí châu chắc cũng có chút ngoài ý muốn theo lý thuyết tại hiện thực trong xã hội người trẻ tuổi đã rất ít đọc báo giấy với lại phần này báo chí đặt ở ra đi âu bên cạnh phi thường tự nhiên cho nên châu chắc nhất thời không có chú ý tới nó châu chắc cầm tờ báo lên về sau triển khai đọc h i ệ n nhiên trần mạch ở trong game cắm vào tương quan ý thức các người chơi có thể tự do đọc qua phần này báo chí đây cũng là nội dung trò chơi thứ nhất chương 502, v r ă m l h a giờ hình thức trồng rau đang đánh mở báo chí về sau châu chắc kinh ngạc địa phát hiện cái này lại là một phần trò chơi cách chơi nói rõ trên mặt đất gieo trồng cây nông nghiệp về sau liền có thể thu hoạch thu hoạch về sau thanh cây nông nghiệp bán đi có thể đổi tiền còn có thể mua các loại đạo cụ bao quát phân hóa học hạt giống trang trí các loại nông trường cách chơi cũng không phức tạp tại một phần trên báo chí liền đầy đủ viết xuống trần mạch cố ý thanh tương ứng cách chơi giới thiệu làm đến trên báo chí Chính là vì cùng hoàn cảnh càng cho chơi cảm hoàn thêm phù hợp, không cho người chơi cảm thấy người là vì xuất dựa i nhiên, người chơi cái kia liền lọi. ễ n Đương không nhìn phần này báo chí như thế có thể ở trong game chấp hành tương quan cần game chí thế thể chấp thao chút có tác, lục báo bất quá cái kia liền cần một ở d theo trên báo chí chỉ dẫn c h â u trác đầu tiên là đi tới nhà lá bên trong cầm một chút hạt giống về sau lại đi tới nhà lá mặt sau cầm mấy món nông cụ nông cụ vô cùng đơn giản cũng chỉ có cái cuốc cái sẻng ấm nước cùng bình phun dựa theo trò chơi nói rõ cái cuốc là dùng tới nhổ cỏ cái sẻng là dùng tới d i ệ t trừ đã khô héo cây nông nghiệp ấm nước là dùng tới tưới nước bình phun là dùng tới phun thuốc về phần gieo trồng cùng hái trái cây thực loại này thao tác đều là lấy tay là có thể không cần phải mượn nông cụ châu chắc cầm hạt giống cùng nông cụ đi tới đồng ruộng bên cạnh lúc này đồng ruộng bên trong có bốn khối hơn là đã khai khẩn tốt cái khác đều là chưa khai khẩn trạng thái châu chắc thanh hạt giống vung đến cái này bốn khối trong đất trên mặt đất xuất hiện từng cái hố nhỏ đại biểu cho hạt giống đã bị trồng xuống dạng này liền hoàn thành châu chắc có chút ngoài ý muốn bởi vì cái này thao tác thật sự là quá đơn giản chỉ cần đi vào đồng ruộng bên cạnh thanh hạt giống vung xuống đi là có thể đã không cần đào đất cũng không cần tưới nước bất quá hắn nghĩ lại lại nghĩ một chút cái này cũng cực kỳ hợp lý dù sao đây là thư giãn hình thức hay là để người chơi buông lỏng tinh thần khẳng định là chỉ có thể là đơn giản hóa tương quan thao tác cũng chỉ là vung hạt giống thu đồ ăn loại này thao tác kỳ thật đối với người chơi tinh thần áp lực trên cơ bản có thể bỏ qua không tính v u n g xong hạt giống c h â u trác lại tại nhà lá bên cạnh đi lòng vòng nhà lá bên cạnh có cái kho hàng nhỏ hiển nhiên đây chính là dùng để thả cây nông nghiệp địa phương bất quá trên báo chí trò chơi chỉ dẫn nói cái này bên trong còn sẽ có cửa hàng cùng một chút những kiến trúc khác nhưng bây giờ còn giống như không có giải tỏa c h â u trác trở lại trên ghế xích đu nằm xuống chọn lấy một bài tương đối thư dạng âm nhạc nhắm mắt dưỡng thần thật đúng là đừng nói tại loại này không khí dưới thật là có một loại trở lại điển viên cảm giác ánh nắng ấm áp độ sáng v ừ a vặn tại c h e nắng dù c h e chắn hạ m à y may sẽ không cảm thấy chướng mắt tại gió nhẹ quét dưới tại thư giãn giai điệu bên trong c h â u chắc cảm giác mình giống như ngay tại một mảnh chân thực tồn tại trong nông trại giống như cái kia chút thẳng c ó đưa tay liền có thể chạm đến thậm chí có thể ngửi được thanh thanh thảo nguyên hương vị đương nhiên cái này bên trong có một bộ điểm đều là ảo giác trần mạch tạo nên dạng này một loại nông trường hình tượng như vậy người chơi tại tinh thần buông lỏng tình hung dưới l i ề n hội tự nhiên mà vậy não bổ đưa ra hắn một chút kỳ thật không có nguyên tố khiếp trong một giây lát c h â u chắc mở hai mắt ra thình lình phát hiện thổ địa bên trên cây nông nghiệp đã nảy mầm ân nhanh như vậy a c h â u chắc có chút ngoài ý muốn cái này cây nông nghiệp vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng bất quá hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt dù sao đây là trò chơi nếu quả thật cùng thế giới hiện thực như thế cây nông nghiệp nửa năm mới thành thục lời nói cái kia còn chơi cái rám a châu trác đại khái dự đoán dưới cái này chút hạt giống rất có thể tại mấy giờ liền có thể thành thục cũng ngắt lấy nhưng cụ thể là mấy giờ h ắ n vậy không rõ ràng bằng vào hiện tại cái này trồi non sinh trưởng trạng thái vậy không đoán ra được đúng lúc này trong đó một khối thổ địa bên trên mặt mọc r a cỏ dại mà đổi thành một khối thổ địa thì là trở nên khô cạn mặt đất khô nước cùng cái k h á c cánh đồng có rõ ràng khác biệt ân tới sống châu chắc đứng dậy thứ bên cạnh cầm lấy ấm nước cùng cái cuốc đầu tiên là cho k h ô cạn thổ địa tới nước về sau lại thành một cái khác khối thổ địa bên trên cỏ dại cho diệt trừ cái này thao tác y dị nguyên rất đơn giản nhưng là châu chắc lại cảm giác mình giống như thật đang cấp đồng rộn u g nhổ cỏ như thế trong nội tâm tràn đầy cảm giác thanh cựu nhìn xem dần dần lớn lên cây nông nghiệp trồi non châu chắc đột nhiên có một loại không hiểu ra sao cả cả m giác thỏa mãn thật hy vọng cái này chút cây nông nghiệp nhanh lên thành t h ụ ca có chút chờ không nổi thu hoạch một khắc này. Đúng lúc chú chữ nhắc chúc không thu không phương hiện hàng nhỏ nhở, hoàn thành thứ nhất hệ thống h Đúng túi một trong tầm mắt không đáng chú ý địa phương xuất hiện một tặng nổi này. này, đáng mừng ngài lần ngài bốn đổ địa đưa ý p cỏ, ân hóa h ọ còn Ơn! c có phân hóa học châu chắc đi vào nhà lá bên cạnh phát hiện nhà lá sau lều phía dưới nhiều xuất hiện bốn túi phân hóa học đốt phân hóa học cái túi phi thường nhỏ liền cùng một bao mối u ăn không sai biệt lắm châu chắc thanh phân hóa học cầm trên tay nhìn một chút trên đó viết danh tự hai túi hắc hóa mập hai túi hôi phân hóa học nhìn thấy phân hóa học danh tự châu chắc đột nhiên có một loại dự cảm không tốt bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều cầm cái này bốn túi phân hóa học đi tới đồng ruộng bên cạnh trên báo chí viết phân hóa học sử dụng phương thức chỉ cần tại thổ địa bên trên thanh phân hóa học vung xuống đi là có thể cái này hai túi phân hóa học đối khác biệt cây nông nghiệp có khác biệt hiệu quả đối với một chút tương đối thấp cấp cây nông nghiệp có thể rút ngắn thời gian hơi dài về phần một chút cao cấp cây nông nghiệp rút ngắn sinh thời gian dài liền tương đối ít đến lúc đó nhất định phải sử dụng tương đối cao cấp phân hóa học châu chắc hiện tại loại là cơ sở cây nông nghiệp cà rốt cùng củ cải trắng hôi phân hóa học có thể giảm bớt cái này chút thu hoạch ba giờ sinh thời gian dài mà hát hóa mập có thể giảm bớt cái này chút thu hoạch sáu giờ sinh thời gian dài châu chắc trực tiếp thanh bốn túi phân hóa học phân biệt rơi tại bốn khối thổ địa bên trên vậy xuống hôi phân hóa học cây nông nghiệp tiến nhập sắp thành quen trạng thái nhưng còn không thể ngắt lấy mà mập vầy xuống hát hóa c ân y ô n nghiệp, g thì t là r ự cho tiếp tiến n ậ p thành thục trạng thái, t l ớ nên đại đều đất bạch củ cải hiện. củ cùng cà rốt đều nhanh từ trong đất xuất hiện. Cho nhanh trong Ấn. n rốt từ xuất thành thục thời gian là tại ba đến sáu giờ ở giữa sao châu c h ắ c đại khái suy đoàn dưới cà rốt cùng củ cải trắng đều là sơ cấp cây nông nghiệp bọn chúng thành thục thời gian hẳn là như thế duy nhất khác nhau liền là cà rốt hạt giống quý bán được vậy quý mà củ cải trắng liền hơi rẻ cho nên hai loại củ cải thành t h ụ thời gian hẳn là đều đại vu tam giờ nhỏ hơn sáu giờ c h â u chắc đi vào hai mảnh thành thục cà rốt thổ địa bên cạnh ngồi xuống về sau nhẹ nhàng vừa gãy liền thành cà rốt cho rút ra mỗi khối đất đều có rất nhiều khỏa cà rốt loại đến chỉnh chỉnh tề tề c h â u chắc nổ đến rất nhanh trong một giây lát liền nổ xong cà rốt phía trên vốn đang mang theo một chút bùn đất nhìn mô phỏng cảm ứng trình độ phi thường cao bất quá tại c h â u chắc đem bọn nó ném tới trong kho hàng về sau cà rốt bên trên bùn liền tự động biến mất trồng đến chỉnh chỉnh tề tề châu chắc thanh hai khối thổ địa bên trên cây nông nghiệp hải cốt cho sốc rơi lại trồng lên mới cây nông nghiệp lúc này lại là một nhóm phi thường không rõ ràng hệ thống nhắc nhở kiểm t r c đến ngài đã thu hoạch cây nông nghiệp phải trăng tiến về cửa hàng bán ra nói cách khác có thể bán lấy tiền có đúng không quả quyết bán ra a châu chắc không chút do dự một tòa hoàn toàn mới kiến trúc ở bên cạnh trên đất trống trong nháy mắt dựng lên cái này nhìn liền là một cái vô cùng đơn giản quậy bán quả vặt mà thôi lối kiến trúc ngược lại là cùng tràng cảnh cực kỳ dự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 bất quá để châu chắc cảm thấy phi thường kinh ngạc là đài này atm trên máy vậy mà mở ra lấy tiền của trò chơi đổi chân thực vật phẩm giao diện châu chắc chân kinh đại bộ phận điểm trò chơi đều chỉ làm nạp tiền cũng chính là dùng chân thực tiền tệ đổi tiền của trò chơi chưa từng nghe nói dùng tiền của trò chơi đổi chân thực vật phẩm cái này bên trong có một ít giá trị tương đối thấp phần thưởng nói thí dụ như nạp tiền thẻ cũng có một chút giá trị tương đối cao phần thưởng thậm chí là máy tính cùng vờ giờ cabin trò chơi đương nhiên cái này chút giá trị tương đối cao đồ vật hối đoái thành tiền của trò chơi đều là giá trên trời châu chắc ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ nhưng là có thể dùng tiền của trò chơi hối đoái vật thật cái này đã là phi thường kinh thế hai tục châu chắc trong nháy mắt ý thức được trò chơi này tuyệt không đơn giản chương năm trăm linh ba hố cha phân hóa học danh tự thanh củ cải bán đi về sau châu chắc lấy được một chút trong trò chơi tiền tệ mặc dù không nhiều nhưng mua xong tất yếu cây nông nghiệp hạt giống về sau còn có một số còn thừa châu chắc bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn mua cái gì tương đối phù hợp đâu hết thẻ trang trí phổ trải rộng đều hơi đắt nói thí dụ như tân phòng phòng tạo hình mới cửa hàng tạo hình mới hàng rào tạo hình các loại mặt khác châu chắc còn phát hiện có thể mua chó cùng chuyên môn ổ chó chỉ là thứ này có làm được cái gì còn không rõ lắm với lại châu chắc hiện tại vậy mua không nổi nhìn nửa ngày châu chắc vẫn là cân nhắc mua một túi phân hóa học bởi vì phân hóa học vật này có thể giảm bớt cây nông nghiệp sinh thời gian dài tương đương với dùng tiền mua thời gian hiển nhiên tại loại trò chơi này bên trong là một cái cực kỳ lựa chọn tốt c h â u chắc mở ra trong cửa hàng phân hóa học cái kia một cột trong n g á y mắt liền sợ ngây người vậy mà có nhiều như vậy chủng loại cấp thấp nhất liền là c h â u chắc từng dùng qua bụi phân hóa học cùng hát hóa mập c h â u chắc trước mắt tiền chỉ đủ mua một túi bình thường nhất bụi phân hóa học tại trong cửa hàng còn có chủng loại phong phú các loại cái khác phân hóa học nhưng nhìn đến cái này chút phân hóa học danh tự về sau trâu chắc lúc ấy liền m ộ n bước hô to hô cha biến thành màu đen bụi phân hóa học cùng phát xám đen phân hóa học dễ bay hơi bụi phân hóa học dễ bay hơi hắc hóa mập dễ phát huy bụi phân hóa học dễ phát huy hắc hóa mập dễ bay hơi biến thành màu đen bụi phân hóa học dễ bay hơi phát xám đen phân hóa học dễ phát huy biến thành màu đen bụi phân hóa học dễ phát huy phát xám đen phân hóa học người mẹ nó cho ta tại cái này chơi nhiều khẩu lệnh đâu c h â u chắc bó tay rồi bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút khả năng đây chỉ là trần mạch tại trong cửa hàng trôn một cái tiểu chứng màu cho mọi người mở một cái tiểu chơi cởi đi châu chắc cũng không có quá để ở trong lòng chọn chúng một túi bùi phân hóa học về sau châu chắc lựa chọn mua sắm nhưng là tiền hắn nhưng không có lập tức khấu trừ hệ thống bắn ra một nhóm nhắc nhở xin thông qua vờ giờ cabin trò chơi giọng nói công năng đọc lên ngươi muốn mua thương phẩm tên tức có thể hoàn thành mua sắm châu chắc một b ư ớ c vậy mà dạng n à y chơi hắn thử nghiệm nói ra bùi phân hóa học hệ thống nhắc nhở mua sắm thành công châu chắc lúc ấy liền bó tay rồi nguyên lai tại chỗ này đợi lấy ta đây ta nói vì cái gì cửa hàng trưởng muốn đem những này phân hóa học danh tự khiến cho dài như vậy còn cùng n h i ề u khẩu lệnh như thế nguyên lai liền là dùng tới hố cha a vậy sau này ta nếu là muốn mua cao cấp phân hóa học chẳng phải là còn muốn đối hệ thống hô to cho ta tới một cái túi dễ phát huy bay hơi phát cho bụi biến thành màu đen h ắ c hóa mập ta sát cái này sảng khoái ngẫm lại liền mang cảm giác cảm giác cái hệ thống này có phải hay không xem như nhằm vào hồ xây người hoán niệm giá trị mười bất quá tại phân hóa học cửa hàng bên cạnh có một nhóm tiểu đề bày ra nếu như người chơi liên tục niệm sai mười lần vậy sẽ tự động hoàn thành mua sắm châu trác thở phào một cái xem ra trần mạch còn có một chút điểm lương chi a nên bận bịu i không sai biệt lắm đều rút xong châu trác tại trong nông trại đi lòng vòng phát hiện một đầu thông hướng phương xa đường đi ân đây là cái gì châu trác đi đến b ê n đường phát hiện phía trên có một khối bảng hướng dẫn tới gần về sau xuất hiện trước mặt một cái hệ thống danh sách phía trên là châu chắc tất cả lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành hảo hiu hắn thử điểm kích bên trong một cái hảo hiu ngài hảo hiu chưa khai thông h ư u nhàn nông trường phải t r ă n g nhắc nhở hắn khai thông cùng người cùng một chỗ trồng rau a không có khai thông sao châu chắc lúc này mới chú ý tới cái này cái hảo hiu danh tự đằng sau có một cái đặc thù tiêu chí biểu thị hắn còn chưa mở thông h ư u nhàn nông trường châu trác thuận tay điểm nhắc nhở chơi vui như vậy trò chơi sao có thể để cho ta một người đọc hưởng đâu lại điểm một cái h ả o hữu nên h ả o hữu ở nhà ngài có thể tham viếng nhưng không thể trộm đồ ăn phải trăng tiến về h ả o hữu nông trường ân đây là ý gì châu trác tử cân nhắc tỉ mỉ dưới câu này nhắc nhở ý tứ nói cách khác cái này cái h ả o hữu trước mắt vậy tại mình trong nông trại có thể đi tham viếng nhưng là không thể đi trộm đồ ăn cái kia nếu là hắn không ở nhà đâu có phải hay không liền có thể đi trộm thức ăn châu chắc tiếp tục lật lên trên hảo hữu danh sách có hơn phân nửa người đều không có khai thông h ư u nhàn nông trường dù sao đó là cái mới cho chơi còn không có hoàn toàn lửa cháy tới châu chắc lần lượt từng cái điểm mời có một một số người đều tại trong nông trại hiển nhiên đều là cùng châu chắc như thế vừa mới chơi trọng độ trò chơi chơi m ệ n rồi cho nên tiến vào thư giãn hình thức thư giãn một tí cái này chút tại mình trong nông trại châu chắc liền không định đi xem dù sao đi qua cũng chỉ có thể nói chuyện h i ế m châu chắc hiện tại phi thường bức thiết địa muốn biết cái này trộm đồ ăn đến cùng là thế nào cái trộm pháp phải biết trộm đồ ăn thế nhưng là đều có thể đổi tiền lại tìm mấy cái không ở nhà hảo hữu nhưng là cái này tốt hơn bạn trong đất củ cải đều không có thành thục không có cách nào trộm châu chắc đại khái suy đoán dưới mấy cái này hảo hữu củ cải thành thục thời gian quyết định các loại thành thục lại lại đây một chuyến dù sao trước nhớ thương bên trên lại nói lại hướng lật lên một cái kết quả tại bảng xếp hạng vị thứ nhất vậy mà phát hiện trần mạch tài khoản cửa hàng trưởng vậy chơi nông trường châu trắc nghĩ lại đúng cửa hàng trưởng khẳng định chơi đây là hắn làm trò chơi a nói không chừng cửa hàng trưởng trong nông trại có vật gì tốt châu trắc không chút do dự địa tiến nhập trần mạch nông trường bởi vì tràng cảnh tài nguyên đều là cơ bản giống nhau cho nên tràng cảnh cắt đến rất nhanh thậm chí châu trắc đều không có ý thức được tràng cảnh h o a n đổi lúc này châu trắc còn tại đầu này tiểu bên đường nhìn lại liền có thể nhìn thấy nông trường để hắn chấn kinh là trần mạch nông trường vậy mà cùng hắn nông trường hoàn toàn không giống nhau dạng trần mạch nông trường trang trí nhìn tựa như là truyền thống vườn lâm đ ì n h viện thạch chất t ừ n g o à i một viên rất có vận vị đại thụ che trời hồ nước trung ương còn có một tòa xinh đẹp giả sơn phòng vậy không còn là cái kia keo kiệt nhà lá mà là hoa hạ phong mười phần thạch chất phòng nhỏ phi thường hợp quy tắc phòng nhỏ bên cạnh còn có một cái xinh đẹp ổ chó một cái hờ kỳ đang tại ổ chó bên trong ngủ gật lại nhìn trần mạch trong đất loại đều là một chút trâu t r ắ c từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây nông nghiệp p h ỉ thúy ngọc cải trắng ngọc thạch bồ đảo kim tài thần đầy sao hoa hương thải tước ngoa t à o đây đều là cái gì thực vật đã huyễn tưởng cây nông nghiệp hiển nhiên đây đều là trong nông trại cao cấp cây nông nghiệp chỉ là hạt giống đều phải mấy ngàn kim tệ mới có thể mua được với lại trần mạch đồng ruộng đều cùng trâu t r ắ c đồng ruộng không giống nhau dạng vậy mà toàn đều tản ra kim sắc quan mang chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kim thổ địa cái này chút cây nông nghiệp đã toàn đều thành t h ủ phía trên treo từng cái làm cho người thèm nhỏ dãi trái cây c h â u chắc lúc ấy liền không bình tĩnh cái này chút trái cây nhưng đều là tiền a cửa hàng trường n g ư ờ i trong ruộng có nhiều như vậy cao cấp trái cây đưa anh em mấy cái cứu tế một cái người nghèo bất quá điểm a c h â u chắc một vừa lầm bầm lầu bầu một bên lén lút địa đi vào đồng ruộng bên cạnh động thủ trộm đồ ăn mắt thấy lấy từng cái làm cho người thèm nhỏ dãi cao cấp trái cây bị h ã xuống châu chắc trong lòng đơn giản trong bụng n ở hoa cái này chút trái cây toàn đều bán đi lời nói cái này cần mua bao nhiêu túi hát hóa m ậ p nha nhưng ngay tại châu chắc trộm đến chính tận hứng thời điểm bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng chó sủa ô n g ô n g ô n g ô n g ô n g ưng n g châu chắc bị giật nảy mình hắn quay đầu nhìn lại phát hiện trước đó một mực tại ổ chó bên trong ngủ gật hờ kỳ không biết lúc nào đã lao ra ngoài chạy đến sau lưng của hắn đôi hắn g ó p chân liền làm một ngụm chương năm trăm linh bốn nông trường bị phòng làm việc để mắt tới ai nha ma ơi chó này làm sao cắn người đâu bị cắn địa phương truyền đến một trận rất nhỏ cảm giác đau c h â u trác ôm vào trong ngực trái cây rơi mất đầy đất chó còn tại đối u c h â u trác theo đuổi không bỏ hắn hoảng hốt chạy bừa địa đường cũ trở về trốn về mình nông trường hô cuối cùng không tiếp tục đuổi trở lại mình nông trường về sau c h â u trác nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở ngài bị chó cắn đả thương cần thanh toán năm trăm kim tệ làm tiền thuốc men đã tự động tại ngài hệ thống tiền tệ bên trong khấu trừ ta dựa vào như thế hô châu a c h chắc bó tay rồi h i ệ n nhiên tại bị chó cắn thời điểm cầm trong tay của chính mình trái cây hội ngẫu nhiên rơi xuống hắn vừa rồi chạy về đến trong ngực trái cây cũng liền còn lại như vậy năm sáu cái kết quả lại còn phải trả năm trăm kim tệ làm tiền thuốc men thật là sụp đổ h i ệ n nhiên tiền thuốc men vậy là dựa theo bị chó cắn số lần để tính bị chó cắn số lần càng nhiều tiền thuốc men cũng liền càng cao châu chắc thanh những trái này bán được trong cửa hàng để hắn phi thường ngoài ý muốn là chỉ có như thế mấy cái trái cây lại còn bán hơn ba nghìn kim tệ ta thiên cao cấp cây nông nghiệp liền là lợi hại a châu trắc cảm khai nói cái này nếu là thanh cửa hàng trưởng trong đất trái cây cho toàn trộm cái này cỡ nào ít tiền a coi như bị chó cắn thành chó cũng đáng a bất quá châu trắc lại nghĩ một chút trần mạch khẳng định sẽ không phạm loại này thiết kế bên trên sai lầm hơn phân nửa là bị chó cắn số lần càng nhiều tiền thuốc men vậy sẽ gấp đội dâng lên không thể nào là một cái dây tính tăng trưởng nghĩ tới đây châu trác phi thường thông minh địa gây mất lại đi trộm đồ ăn tưởng niệm với lại vô cùng tàn nhẫn nhất là bị cho cắn lại là trực tiếp từ hệ thống bên trong trừ tiền cái này có chút quá vô s ỉ châu trác lại đi cái khác hảo hữu đồng ruộng bên trong chuyện ở dưới vậy trộm được mấy k h o ả củ cải mặc dù cái này chút củ cải giá trị đều không cao nhưng châu trác lại cảm thấy phi thường vui vẻ người đều là như thế này mặc kệ nghèo khó vẫn là giàu có đều hội có một loại tham món lời nhỏ tâm tính chiếm tiện nghi không điểm bao nhiêu chỉ cần là chiếm tiện nghi liền sẽ để trong lòng người đáp ý đương nhiên nếu có thể chiếm được đại tiện nghi khẳng định liền đẹp đến mức nổi lên một canh giờ rất nhanh liền đến châu chắc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bất quá nên trộm đồ ăn đều trộm đến không sai biệt lắm địa vậy loại không sai biệt lắm hiện tại vậy không có chuyện gì làm châu chắc cũng chỉ đành rời khỏi thư giãn hình thức rất nhanh người chơi khác nhóm vậy bắt đầu phát hiện hưu nhàn nông trường một chút đặc thù cách chơi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 loại đậu nam sân dưới cỏ đựng đậu mầm hiếm a người muốn niệm câu thơ này a ta còn tưởng rằng là chó khu khu đồng ruộng bên trong xác thực có thể nuôi chó a ai các ngươi có hay không phát hiện chúng ta hảo hữu danh sách bên trong người đầu tiên giống như ngầm thừa nhận đều là trần mạch tài khoản a đúng ta vậy phát hiện còn cố ý đi nhìn một chút ruộng điệu bên trong tất cả đều là cao cấp cây nông nghiệp ta còn muốn đi trộm hai viên tới kết quả bị trần mạch nuôi chó tốt một trận cắn mẹ nó ta cũng vậy ta cũng bị hắn chó cắn a nguyên lai chó là làm cái này dùng sao có thể trông nhà hộ viện a vậy ta cũng muốn nuôi một đầu mặc dù bây giờ loại đều là củ cải nhưng là mất đi như thế đau lòng a nhưng là chó đáng quý vẫn phải tiêu kim mới có thể mua được a hưu nhà nông n trường bên trong là có thể tiêu kim nhưng là cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể mua tiêu kim có thể mua được trên cơ bản đều là một chút trang trí tính bộ kiện nói thí dụ như phòng ốc vẻ ngoài hàng rào vẻ ẹ ngoài hồi loại. chó các loại. Trừ cái Trừ đương ó có ra, ra, một kim mới mở chút đặc thủ công năng cũng cần chút ít tiêu kim mới có thể mở ra, tỉ đặc công cũng cần h năng n mua sắm thậm kim một cẩu cẩu, đều Thanh địa địa, địa, địa, hao thức ăn cho chó, thăng cấp cánh đồng các cấp chí cần chút thăng thông thổ địa thăng cấp trở thành đất đất thổ tốn một chút tiền. phổ ăn đồng đen loại. đỏ đ ư nhiên cũng có thể thông qua để dành tới kim tệ mở ra nhưng là nói như vậy chỗ tốn hao kim tệ muốn so tương đương thành tiền thật muốn đắt đến nhiều bởi vì kim tệ nhưng thật ra là có thể hối đoái và thật cho nên tương đương với ở trong game tồn tại một loại biến tướng tiền của trò chơi cùng tiền thật chuyển đổi con đường đương nhiên cũng có một chút đồ vật là nhất định phải nạp tiền mới có thể thu được tỉ như thức ăn cho chó bởi vì ô vệ ý hoát là một cái miễn phí trò chơi nguyên nhân cực kỳ nhiều người chơi cabin trò chơi bên trên kỳ thật đều có ô vệ ý hoạt cùng lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại cho nên h ư u nhàn nông trường mở rộng bắt đầu vậy phi thường thuận lợi thậm chí có chút căn bản vốn không chơi ô vệ ý hoát cũng không cần lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành người chơi vậy hạ năm hưu nhàn nông trường nhanh lên có hay không cùng nhau chơi đùa hưu nhàn nông trường thêm cái hảo hữu lẫn nhau trộm thức ăn ngươi làm sao không có chơi hưu nhàn nông trường ai tranh thủ thời gian khai thông ta vẫn chờ đi trộm ngươi đồ ăn đâu rất nhanh hưu nhàn nông trường liền lấy một loại phi thường không khoa học tốc độ tại vờ giờ trò chơi các người chơi vòng tròn bên trong khuyết t r ư ơ n g triển khai dù sao hiện tại vờ giờ ca bin trò chơi thư giãn hình thức cứ như vậy một cái chơi vui hơn trò chơi cho nên mở rộng tốc độ hoàn toàn vượt quá đại đa số người tưởng tượng cùng lúc đó rất nhiều phòng làm việc vậy để mắt tới cái này hoàn toàn mới trò chơi cái gì trò chơi này bên trong địa vậy mà có thể đổi vật thật cái này sợ không phải cái nào t â n thủ nhà thiết kế làm được công năng đi không sợ thua thiệt tiền thua thiệt đến chết a a a a đến phiên chúng ta đại triển quyền cước nhanh cho phòng làm việc tất cả vờ giờ cabin trò chơi đều hạ năm tốt trò chơi này tất cả mọi người cho ta điên cuồng trộm đồ ăn bất quá kỳ quái là cái kia chút đại công tác thất giống như đều không có đánh hưu nhàn nông trường c h ú ý cái này chút tiểu phòng làm việc vậy đều không để ý đối với những công tác thất này t ô i nói bọn họ đang lo thư giãn hình thức không có trò chơi nhưng chơi đâu hưu nhàn nông trường quả thực là đưa đến bên miệng đi lên tại đắm chìm hình thất giới người chơi nhiều nhất chơi bốn giờ nhất định phải nghỉ ngơi hoặc là tiến vào thư giãn hình thức nhưng là tại thư giãn hình thức bên trong người chơi là có thể chơi thời gian rất lâu thậm chí có thể liên tục chơi tám giờ trở lên vậy không có quan hệ bởi vì loại mô thức này cũng không sẽ cho nhân tạo thành quá nhiều cảm giác mệt nhọc những công tác thất này mỗi đài ca bin trò chơi đều có ba đến bốn tên đại luyện những người này hoàn toàn có thể mỗi ngày hai mươi bốn giờ thay phiên chơi thay phiên trộm đồ ăn nói ra các ngươi khả năng không tin tại h ư u nhàn nông trường thượng tuyến về sau ngày thứ ba liền có rất nhiều phòng làm việc chuyên môn thành lập trộm đồ ăn công tác tổ dù sao cái này bên trong kim tệ có thể trực tiếp đổi thành vật thật đến lúc đó lại thành vật thật cho chuyển tay bán đi đó không phải là tương đương với đổi tiền sao đương nhiên những công tác thất này không chỉ là trộm đồ ăn vậy mình trồng rau bởi vì trần mạch thiết t r í hạn ngạch mỗi người mỗi ngày có thể trộm đồ ăn số lần là có hạn mỗi người trong đất có thể bị trộm số lần cũng là có hạn mức cao nhất nếu không không hạn chế trộm đồ ăn đối với những thời giờ này dư giả người chơi tới nói liền quá có lợi so sánh trộm đồ ăn thu nhập tới nói còn làm mình trồng rau thu hoạch càng nhiều hơn một chút chuyên môn phụ trợ thiết bị làm xong dùng cái này liền có thể thực hiện một khóa trộm đồ ăn thật sao tranh thủ thời gian cắm đến vờ giờ cabin trò chơi bên trên thử một chút có vật này coi như bất đi đại công phu trong phòng làm việc rất nhanh liền có người nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào hưu nhàn nông trường trộm đồ ăn blot in dù sao trò chơi này quá đơn giản loại này lột in làm vậy không hề khó khăn nhưng là cắm đến vờ giờ cabin trò chơi bên trên về sau tất cả mọi người đều mập bức kiểm c h ắ c đến ngài vờ giờ cabin trò chơi có không rõ bên ngoài tiếp thiết bị tự tuyệt đổ bộ ta dựa vào cái này tình huống như thế nào a không rõ bên ngoài tiếp thiết bị nó là thế nào kiểm chắc đi ra ta dựa vào cái này không h ã y cùng ô về y h o ạ t là cùng một bộ kiểm chắc cơ chế sao song vậy cái này lột in không có cách nào dùng ta dựa vào chân mặc vậy mà thanh ô vệ y hát phòng hặc thủ đoạn đều làm đến hưu nhà nông trường bên trong mẹ nó i nha xem ra muốn dùng lụt in là không thể nào vậy cũng chỉ có thể nhân công trộm thức ăn suýt việc này không thể ngoại truyền có nghe thấy không nếu không phòng làm việc chúng ta m ặ t đều muốn bị vứt sạch t r ư ơ n g năm trăm linh năm các n g ư ờ i đây coi là số trình độ trên cơ bản cáo biệt phòng làm việc đồng hồ báo thức một vang phòng làm việc k y đem thuê nhóm đúng giờ thượng tuyến tiến vào cabin trò chơi thu đồ ăn những người này đều là luân phiên ngược lại hiện tại cây nông nghiệp đều là năm đến tám giờ tả hữu thành t h ủ nói cách khác hoàn toàn có khả năng nửa đêm thành t h ủ vì không để cho mình rau quả bị trộm những công tác thất này cày game thuê nhóm đều muốn vặn s o n g đồng hồ báo thức đúng giờ thượng tuyến thu đồ ăn vốn là hữu nhàn nông trường kết quả bị bọn họ sống s ở s ở chơi trở thành tu tiên nông trường những người này thường thường đều là một người nắm giữ lấy mấy cái tài khoản cùng một thời gian loại cùng một thời gian thu leo lên cái thứ hai tài khoản về sau tên này cày game thuê đột nhiên cảm giác được giống như chỗ nào không đúng chuyện gì xảy ra cái số này bên trên củ cải có vẻ giống như bị trộm một nhóm á lại có người so ta còn có thể tu tiên cái này cày game thuê cũng không có nghĩ quá nhiều nói không chừng có người vừa lúc tu tiên đã trễ như vậy đâu lại đổ bộ cái thứ hai tài khoản có vẻ giống như củ cải lại bị trộm lúc đầu hắn coi là đây là ngẫu nhiên hiện tượng kết quả lại hỏi một chút những người khác bọn họ củ cải giống như vậy tất cả đều bị trộm với lại xem xét tương quan ghi chép trộm bọn họ củ cải đều là cùng một người trần độc tú ta dựa vào người này là tình huống như thế nào hắn là làm sao làm được chẳng lẽ là thông qua đồng rộng dấu chân truy tung lại đây đối với trộm đồ ăn cách chơi trần mạch là một chút sáng tạo cái mới nguyên bản đại đa số nông trường trong trò chơi chỉ có hảo hưu ở giữa mới có thể lẫn nhau trộm đồ ăn nhưng hưu nhàn nông trường không phải tại hảo hưu trong nông trại có thể tiến về hảo hữu hảo hữu nông trường cũng chính là trên lý luận tới nói nếu như ngươi không sợ phiền phức lời nói có thể thuận manh mối này tìm đến bất kỳ người chơi nông trường với lại nếu như ngươi trộm người nào đó trái cây liền sẽ ở trong nông trại lưu lại dấu chân tên này người chơi liền có thể thông qua dấu chân truy tung đến ngươi nông trường vị trí cực kỳ hiển nhiên những công tác thất này nông trường hảo không ít đi trộm người khác tại rất nhiều nơi đều lưu xuống dấu chân trần độc tú hẳn là trực tiếp dựa vào dấu chân truy tung lại đây mà những công tác thất này nông trường hào trên cơ bản đều là bạn tốt quan hệ đang truy tung lại đây về sau liền có thể thanh toàn bộ phòng làm việc nông trường hào đều tận diện những công tác thất này đơn giản cực kỳ tức giận cho tới bây giờ đều chỉ có phòng làm việc chúng ta trộm người khác đồ ăn kết quả cái này trần độc tú vậy mà trộm được trên đầu chúng ta tới thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. đến chúng ta trộm trở về những người này thuận trần độc tú lại đây trộm đồ ăn giấu chân đến hắn trong nông trại kết quả đi vào liền m ộ t b ước trong nông trại loại tất cả đều là cấp thấp nhất củ cải trắng với lại lại còn nuôi ba cái chó toàn đều tại nhìn chằm chằm xem lấy những người này ngoa tạo làm sao tất cả đều là rẻ nhất củ cải trắng nha hơn nữa còn nuôi ba cái chó cái này chút củ cải không đáng tiền a không đáng tiền cũng phải trộm a không thể thua khẩu khí này đại ca ngươi lánh tính một chút cái này ba cái chó đâu người nghĩ kỹ a ta nghĩ kỹ nhất định phải trộm một cái cày game thuê đi ra phía trước liền chuẩn bị trộm củ cải kết quả vừa rút ra một viên liền bị ba cái chó dại xông lên một trận mánh liệt cắn em ma em ma chạy mau chạy mau tại ba cái chó vây công dưới cày game thuê trong ngực củ cải rất nhanh liền rơi mất đ ấ y đất một viên vậy không có mỏ lấy không chỉ có như thế cái này cày game thuê còn bị cắn đến cả người l ạ thường vậy mà bỏ ra hơn ba nghìn khối tiền tiền thuốc men cày game thuê nhóm một mặt ngưng trọng ngoa tảo đụng tới kẻ khó chơi cảm giác cái này trần độc tú liền là chuyên nghiệp trộm đồ ăn làm giàu a mình cũng chỉ loại rẻ nhất củ cải trắng còn nuôi ba đầu chó h i ệ n nhiên đây chính là sợ người trả đua a kết quả mấy cái này cải game thuê còn đang giàu dĩ lại có một cái cải game thuê hô to ai ta vừa thành thục đồ ăn lại bị cái này trần độc tú cho trộm chuyện gì xảy ra a không phải nói chủ nông trường tại tuyến lời không thể trộm sao đúng vậy a nhưng là ta làm sao có thể mỗi thời mỗi khắc đều tại tuyến a ta cái này mấy cái h à o đâu ta đi xem bên trong một cái hào thời điểm cái khác hào liền bị trộm ta đi tờ mờ giờ tiểu tử này bật hực đi làm sao có thể so với chúng ta nhiều đời như vậy luyện trộm đồ ăn trộm đến đều chịu khó khó nói chúng ta gặp trong truyền thuyết nghề nghiệp trộm đồ ăn người chơi lúc này đang tại trộm đồ ăn trần mạch tại cabin trò chơi bên trong h ắ t hơi một cái ha ha cùng ca so phản ứng ca thế nhưng là ngay cả trí tuệ nhân tạo họ d ì dịn đều xử lý người mấy người các ngươi còn quá còn non chút phòng làm việc cày game thuê nhóm đều không còn gì để nói làm sao bây giờ khó lòng phòng bị a cảm giác tiểu tử này là chúng ta một đại kinh địch nếu không chúng ta vậy mua chó ta dựa vào thức ăn cho chó đáng quý thức ăn cho chó đều theo thiên tính toán vậy cũng phải mua a không mua lời nói căn bản không phòng được tiểu tử này ngươi muốn hắn trộm đi mỗi một khoả củ cải đó cũng đều là tiền đâu cái này chút kim tệ thế nhưng là đều có thể đổi thành vật thật giống như vậy đúng vậy a vậy liền mua a cái này chút cày game thuê suy nghĩ một chút vẫn là đến mua chó tục ngữ nói không có nỗ lực liền không có hồi báo vì có thể góp nhặt càng nhiều kim tệ đi đổi di động máy tính vờ giờ cabin trò chơi loại này tương đối quý trọng phần thưởng phòng làm việc nhóm quyết định cho mỗi một cái nông trường tài khoản đều phối hợp một con chó dạng này liền có thể giảm mạnh mỗi cái nông trường tổn thất ha ha lần này ta ngược lại muốn xem xem cái kia trần độc tú còn dám hay không lại đến chính là lại đến liền cắn chết nha mỗi cái nông trường trộm v ớ i chó nhìn ngươi còn thế nào trộm mấy cái cày game thuê chuyên môn nằm vùng chờ mình nông trường thu hoạch đã thành thục về sau hai phút đồng hồ mới tiến vào nông trường liền là hy vọng có thể ngồi sổm đang tại trộm đồ ăn trần độc tú nói không chừng còn có thể nhìn thấy hắn bị chó cắn một màn đâu kết quả thật là có cày game thuê ngồi sổm trần độc tú ra hỏa này mặc cảnh s á t phục mang theo mũ đỏ phía sau còn có một cái to lớn tú chữ kết quả để cày g a m thuê ngoài ý muốn là trần độc tú đến hắn nông trường căn bản cũng không có trộm đồ ăn mà là ngồi xổm ở đồ ăn đ ị a bên cạnh phi thường hài lòng xem lấy trong nông trại chó loại vẻ mặt này thật giống như con chó này kỳ thật là chính hắn như thế cái này tình huống như thế nào tiểu tử này ngược lại là rất thức thời nha không dám trộm thức ăn sợ bị chó cắn cậy game thuê đi ra phía trước vui tươi hớn hở nói ra thế nào không dám trộm thức ăn à? trần độc tú vậy vui tươi hớn hở nói ra ngươi chó này nhìn không tệ à, bao nhiêu tiền mua cài game thuê bình tĩnh nói ra không có xài bao nhiêu tiền cũng liền năm mươi n g h n kim tệ tích lũy mấy ngày liền tích lũy đi ra trần độc tú lại hỏi vậy ngươi chó này lương đâu cài game thuê trầm mặc một chút thức ăn cho chó đắt một chút mà trần độc tú hỏi đắt hơn y t a cài game thuê nói ra ba ngày ba mươi khối tiền ngươi quản được sao ngươi trần độc tú cười hỏi vậy ngươi có hay không tính qua cái này ba ngày người trộm đồ ăn cùng trồng rau chung vào một chỗ có thể bán bao nhiêu tiền cày game thuê m ộ t bức cái này chút hắn còn thật không có cẩn thận tính qua đừng nói là hắn bọn họ toàn bộ phòng làm việc người đều không cẩn thận tính qua trần độc tú cười cười không biết r a cái kia ta cho ngươi biết ta ngươi bây giờ đẳng cấp này coi như tất cả trồng rau một viên đều không ném mỗi ngày lại đều trồng đầy một ngày thu nhập tối đa cũng liền năm khối tiền chờ ngươi chơi hai tháng về sau đại khái có thể thu hồi con chó này thức ăn cho chó chi phí nếu như ngươi muốn dùng trong trò chơi kim tệ đổi vờ giờ cabin trò chơi lời nói khả năng này ít nhất phải một năm đi lên chương năm trăm linh lần nữa điều tra địch tình cày game thuê đều kinh hãi ngoa t ạ o biến thái như vậy cái này cũng không có cách bởi vì phòng làm việc trước đó cũng không có cẩn thận tính qua đến cùng có thể lừa bao nhiêu tiền bởi vì rất đa số theo đều là che giấu tỉ như mỗi khoả cây nông nghiệp thành thục thời gian bán đi lúc cụ thể giá bán các loại mỗi một hạt giống mọc ra trái cây số lượng đều là không cố định tại trong phạm vi nhất định ngẫu nhiên ba động với lại mỗi ngày còn có thể đi trộm người khác đồ ăn kỳ thật mỗi ngày chân thực ích lợi là tương đối khó tính lộ ra nhưng cái này phòng làm việc cũng không có nghiêm túc đi tính chỉ là vô hót một cái cảm thấy làm thứ này kiếm tiền liền đi làm dù sao đó là cái miễn phí cho chơi lại không có gì đầu nhập hiện tại kinh qua trần độc tú một nhắc nhở cái này cày game thuê mới đột nhiên ý thức được giống như thật không có lời với lại vì mua con chó này còn giống như thua lỗ tiền trần độc tú vui tươi hớn hở địa vô vô bả vai hắn đi liền các ngươi cái này toán học trình độ trên cơ bản cũng liền cáo biệt phòng làm việc rất nhiều phòng làm việc đều tại n h a o n h a o chửi mẹ liền nói thiên hạ làm sao có thể có loại chuyện tốt này trần mạch hiển nhiên đều là kế hoạch tốt cũng khó trách cái kia chút đại công tác thất cũng không đánh trò chơi này chú ý bởi vì đại trong phòng làm việc đều có một ít chuyên môn trị số tính toán nhân viên tính toán một cái liền biết thứ này ích lợi phi thường thấp cũng liền một chút tương đối không có kinh nghiệm tiểu p h o n g làm việc vô hót một cái cảm thấy trò chơi này bên trong tiền tệ có thể đổi vật thật nhất định có thể kiếm tiền liền đi làm kết quả vài phút bị giáo làm người hiển nhiên tiền của trò chơi đổi vật thật liền là một cái tương đối lớn m a n h lưới là vì hấp dẫn càng nhiều người chơi tiến vào tựa như một chút cờ bài trò chơi làm tiền của trò chơi đổi vật thật như thế ngươi muốn có nhiều như vậy tiền của trò chơi cái kia đầu tiên ngươi đến mạo xưng đủ nhiều tiền hoặc là thắng đủ nhiều tiền đối với nhà thiết kế tới nói lông dê xuất hiện ở dê trên thân nhìn như cho người chơi đưa rất nhiều phúc lợi kỳ thật đều là từ người chơi trong tay kiếm tiền mua những công tác thất này không chỉ có không có từ hưu nhàn nông trường bên trong kiếm được tiền ngược lại mua một đồng chó trả lại trần mạch lấy lại tiền đương nhiên trò chơi này bên trong là thật có thể dùng tiền của trò chơi đổi vật thật nhưng là rất nhiều người đều không để ý đến trò chơi này thời gian chi phí muốn dùng tiền của trò chơi đổi dù là cấp thấp nhất nạp tiền thẻ ngươi cũng muốn chơi thời gian rất lâu trong đoạn thời gian này các người chơi liền cùng cái kia chút tiêu kim trong trò chơi miễn phí người chơi như thế biến thành trò chơi trải nghiệm một bộ điểm cho nên bất kể thế nào tính trần mạch đều là lửa đối với những người có tiền kia người chơi tới nói bọn họ không quan tâm đổi điểm này và thật bọn họ càng quan tâm là t r ộ m người khác đồ ăn khoái cảm cùng mình đồ ăn không bị trộm bọn họ thà rằng dùng tiền đi mua chó đây đối với trần mạch tới nói liền là một hạng thu nhập mà đối với cái kia chút không bỏ được dùng tiền người chơi tới nói mấy chương nạp tiền thẻ liền đã đủ để bọn họ thấy thèm những người này thà rằng mỗi ngày đúng giờ thượng tuyến trộm đồ ăn tính toán chi ly mặc dù bọn họ tại tiền tài bên trên hội hơi lừa một chút nhưng trên thực tế bọn họ đầu nhập vào đại lượng thời gian với lại vì hưu nhàn nông trường trò chơi này cung cấp sinh động người sử dụng cho nên trần mạch vẫn là lừa với lại trò chơi này còn vì trần mạch liên tục không ngừng địa cung cấp lấy khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị trộm được người khác thức ăn hội sinh ra khoái hoạt giá trị đồ ăn bị trộm hoặc là trộm đồ ăn bị cho cắn hội sinh ra oán nghiệm giá trị mặc dù loại này khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị tương đối ít nhưng là thịt mũi u cũng là thịt ta nhất là đang đùa dỡn đám kia phòng làm việc tài khoản về sau một đại phát o á n nghiệm giá trị đập vào mặt để trần mạch không khỏi cười ra tiếng không chỉ có như thế liền ngay cả trò chơi thương thành cũng cho trần mạch cung cấp rất nhiều đoán niệm giá trị rất nhiều người đều tại trên mạng phát bài viết ta dựa vào hưu nhàn nông trường thương thành hệ thống quá mẹ hắn hô cha phát s á m đen phân hóa học hội bay hơi biến thành màu đen phát huy bụi phân hóa học rất nhiều người đều bị cái này thương thành phân hóa học danh tự cho dạy vò đến dục tiên dục tử mỗi lần thương thành mua sắm mua phân hóa học thời điểm đều sẽ vì trần mạch cung cấp một sóng lớn đoán niệm giá trị ha ha, ha. làm như thế một cái đơn giản trò chơi đều có thể thu hoạch nhiều như vậy toán niệm g h giá trị ca thật là một cái thiên tài trần mạch đắc ý nghĩ đến tại trần mạch vội vàng làm trò chơi lừa gạt toán niệm g h giá trị thời điểm hán đối thủ cạnh tranh nhóm vậy không có nhàn rỗi trải nghiệm tiệm bên ngoài một cái vóc người cao gầy mỹ nữ đang tại hướng bên trong nhìn quanh t ố t lãnh tính một chút ta hiện tại là một tên người chơi bình thường là cố ý từ nơi khác tới trải nghiệm trò chơi vị mỹ nữ kia nói một mình lấy bình phục một cái có chút khẩn trương tâm tình vô vô cao ngất bộ ngực hướng trải nghiệm tiệm đi vào trong đi nàng tên gọi phùng dĩnh n g u y ệ n cùng kim kiệt quang ý đ ồ đến như thế là tới điều tra địch t ì n h nói cho đúng nàng liền là kim kiệt quang p h ả i tới gần nhất kim kiệt quang luôn cảm giác mí mắt trái của loạn ngủ vậy không nỡ ngủ tuy nói súng ống chiến kỷ hạng mục này còn tại vững b ư ớ c địa nghiên cứu phát minh bên trong đã hoàn thành đại thể cách chơi nhưng kim kiệt quang luôn cảm giác sự t ì n h có kỳ quặc lần trước kim kiệt quang tới điều tra địch tình kết quả bị trần mạch tốt một trận lắc lư thanh thượng cổ hạo kiếp đều cho lắc lư lạnh lần này kim kiệt quang vẫn là cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng là lại không nói ra được khả năng lớn nhất điểm đáng ngờ liền là trần mạch làm sao có thể trong buổi họp giảng nhiều như vậy tương lai quy hoạch đâu theo lý thuyết trần mạch tính cách là người cũng như tên không thế nào thích nói chuyện nhất là liên quan đến trò chơi phương diện nội dung trần mạch bình thường không hội giảng quá nhiều luôn luôn lưu có chừng mực có phải hay không có âm mưu gì hoặc là hố đang đợi mình ngày nhưng là kim kiệt quang nghĩ tới nghĩ lui hiện tại quả là không nghĩ ra có thể có âm mưu gì tất cả toàn đều trích dẫn ô vệ ý hoát chỉ là lại thêm cái thi đấu hình thức này làm sao nhìn cũng không có vấn đề gì có lẽ chỉ là trần mạch lúc ấy bởi vì cầm rất nhiều thưởng cho nên rằng này thuận miệng thanh về sau quy hoạch vậy nói ra luôn cảm giác chỗ nào không đúng kim kiệt quang trong lòng không nỡ cho nên hắn quyết định phái phùng dĩnh nguyện lại đây lại điều tra một cái địch tình lần này kim kiệt quang lớn tâm nhãn hắn độ cao hoài nghi trần mạch kỳ thật đã nhận biết mình cho nên liền không thể đích thân đến phùng dĩnh nguyện là hai tháng trước vừa mới nhập chức công nhân viên mới là một cái tuổi trẻ xinh đẹp nội tử tại điều tra địch tình phương diện này hẳn là có tự nhiên ưu thế à. phùng dĩnh nguyện vậy vô cùng gấp gáp bởi vì trước khi đi kim kiệt quang liên tục căn dặn trần mạch thế nhưng là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn nhưng là từ trên tấm ảnh nhìn trần mạch rất trẻ với lại tướng mạo rất hiền hòa a không mi thanh mục tú phùng dĩnh nguyện có loại ảo giác giống như trần mạch cũng chỉ là một cái bình thường học t r ư ở n g mà thôi loại người này thế nào lại là cực kỳ nguy hiểm đâu bất quá phùng dĩnh nguyện vậy một nhắc lại mình người không thể xem bề ngoài nàng hiện tại muốn đối phó thế nhưng là một tên s cấp nhà thiết kế là làm cho cả đế triều hâu ngu trên giới toàn đều nhức đầu không thôi nguy hiểm nhân vật nếu như phất lờ lời nói chỉ sợ nhiệm vụ lần này chỉ có thể chịu kết quả thảm bại phùng dĩnh nguyện tiến vào đại sảnh phát hiện trần mạch liền ở đại sảnh trên ghế s a lon ngồi đọc sách thuận lợi như vậy tìm đến mục tiêu sao có chút không có quá thích tướng a phùng dĩnh nguyện đột nhiên có chút nửa đường bỏ cuộc nàng lúc đầu coi là tiến vào trải nghiệm tiệm về sau vẫn phải phí một chút chắc trở mới có thể nhìn thấy trần mạch kết quả không nghĩ tới trần mạch vậy mà liền ở đại sảnh trên ghế s a lon ngồi cái này ngược lại để nàng cảm giác phi thường không được tự nhiên giống như trước đó chu đáo chặt chẽ kế hoạch đều bị làm rối loạn phùng dĩnh n g u y ễ n bình phục một hạ tâm tình ngồi tại trần mạch đối diện trên ghế s a lon cùng trần mạch chào hỏi chương năm trăm linh bảy điều tra nghiêm trọng gặp khó người tốt ta cửa hàng trường trần mạch ngẩng đầu nhìn một chút lễ phép gật đầu người tốt phùng dĩnh n g u y ễ n thầm nghĩ trong lòng ân không sai kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi dựa theo tình báo người quen đều sẽ quản trần mạch gọi cửa hàng trường nếu là há miệng gọi trần tổng lời nói khẳng định liền lộ tẩy gọi cửa hàng trưởng đã nói lên là trong tiệm khách quen dạng này trần mạch đối với nàng ấn tượng đầu tiên liền sẽ khá hơn một chút đương nhiên trong tiệm có nhiều như vậy khách quen lui tới trần mạch vậy không có khả năng thanh mỗi người đều nhớ kỹ cho nên liền cho phùng dĩnh nguyện lừa dối quá quan cơ hội cửa hàng trưởng hôm nay tại sao không có làm việc nha phùng dĩnh nguyện thử thăm dò hỏi trần mạch một bên đọc sách một bên hứng hở nói ra à hôm nay hoàng lịch biểu hiện không nên làm việc cái quái gì hoàng lịch biểu hiện không nên làm việc liền không đi làm đây là cái gì không đứng đắn hoàng lịch a cái này hoàn toàn liền là ngươi không muốn làm việc kiếm cớ a quả nhiên làm lão bản liền là muốn làm gì thì làm a trần mạch h ứ n g hờ hỏi ngươi không phải tới trải nghiệm trò chơi sao phùng dĩnh n g u y ễ n trong lòng giật mình tình huống như thế nào chẳng lẽ đã bại lộ bất quá nàng rất nhanh vẫn là chấn định lại loại tình huống này hơn phân nửa là trần mạch đang thử thăm dò a bình tĩnh tỷ có phương án đ ư ơ n g đối ai hôm nay cùng bạn trai cãi nhau tâm tình không tốt cho nên mới trải nghiệm tiệm ngồi một chút phùng dĩnh n g u y ệ n vậy vẫy tóc nói ra đây cũng là trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác trên thực tế vậy xác thực có rất nhiều khách quen không có chuyện thời điểm thường tới trải nghiệm tiệm không phải là vì chơi game chính là vì cùng người khác trò chuyện nói chuyện phiếm đổi một hạ tâm tình với lại phùng dĩnh n g u y ệ n thuyết pháp vậy có một chút điểm ám chỉ thành điểm hiện tại cùng bạn trai cãi nhau nói không chừng một ít người liền có cơ hội nữa nha lại phối hợp mình xinh đẹp khuôn mặt cùng hỏa bạo dáng người phùng dĩnh nguyễn vô cùng tin tưởng có rất ít nam nhân có thể tại loại này ám chỉ hạ còn bảo trì bình tĩnh trần mạch r a một tiếng vì cái gì nhao nhao không đâu phùng dĩnh nguyễn nói ra bởi vì hôm nay hắn cho ta gửi tin tức nói cơm nước xong xuôi ta cưới mổ tỏ dẫn ngươi đi túi phong được không trần mạch có chút không hiểu câu nói này có vấn đề gì không phùng dĩnh nguyễn nói ra h ắ n tại lúc nói những lời này đợi đều không tăng thêm bà bối một chút đều không hiểu phong tình a trần mạch bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế phùng dĩnh nhuyễn hơi cười nhìn lấy trần mạch cửa hàng trưởng ngươi khẳng định sẽ không như vậy đúng hay không cái kia cửa hàng trưởng nếu là ngươi nói với ta câu nói này phải nói như thế nào đâu trần mạch suy nghĩ một chút cơm nước xong xuôi ta kỵ bảo bối mổ tờ dẫn ngươi đi túi phòng được không hoán niệm giá trị ba trăm ba mươi ba xác thực tăng thêm bảo bối giống như không có tâm bệnh à, nhưng là vì cảm giác gì giống như chỗ nào không đúng phùng dĩnh nguyện cưỡng ép chế trụ mình đậu đen rau muống chi hồn suy nghĩ nửa ngày quyết định đổi một đề tài cửa hàng t r ư ờ n g kỳ thật ta đối trò chơi thiết kế vậy cảm thấy hứng thú vô cùng không biết ngươi có thể hay không hơi giáo ta hai tay đâu nói không chừng về sau ta vậy có thể trở thành một tên trò chơi nhà thiết kế đâu trần mạch nhìn một chút nàng đương nhiên có thể chỉ cần trả một chút học phí là được phùng dĩnh nguyện trong lòng vui mừng nghĩ thầm không nghĩ tới trần mạch vậy mà thật đáp ứng cái này nếu có thể cho trần m ạ c khi học đồ cái kia tiêu ít tiền cũng đáng a nói không chừng còn có thể bộ đến càng nhiều tình báo với lại trần mạch nói t r g một chút học phí là được đế chiều h ô u ngu hẳn là cho báo a phùng dĩnh nguyện bận bịu gật đầu không ngừng có thể a vậy cụ thể là bao nhiêu học phí đâu trần mạch suy nghĩ một chút mỗi tháng liền đưa cho ta ta tháng thu nhập một a phùng dĩnh nguyện suy nghĩ một chút một phần trăm cái kia không quý nha dù sao đối phương thế nhưng là S cấp nhà thiết kế mỗi tháng chỉ lấy mình tháng thu nhập một làm học phí cực kỳ nể tình phùng dĩnh nguyễn thử thăm dò hỏi vậy cụ thể là bao nhiêu tiền vậy một vạn khối tiền trần mạch lắc đầu không bảy triệu nàng nghĩ lại đúng vậy à trần mạch trong tay có mấy khoản có thể sừng cây dụng tiền tác phẩm giống lh ờ o cùng oveih o t hiện tại đều thế đang mạnh lại thêm trước đó cái kia chút tác phẩm mỗi một khoản thu nhập nhưng đều không y t a nhưng là một tháng bảy triệu học phí ta dựa vào ngươi không phải đang đùa ta à. đến lúc đó cùng kim kiệt quang xin kinh phí nói kim tổng ta muốn đi trần mạch nơi đó làm nằm vùng hiện tại cần ngươi cung cấp một chút học phí kim kiệt quang khẳng định phải nói không có vấn đề ngươi muốn bao nhiêu học phí một tháng bảy triệu học phí cái này mẹ nó còn không bị đế triều hông ngu trực tiếp đuổi ra khỏi cửa a xem ra muốn làm học đồ học tập con đường này vậy đi không thông p h ù n g dĩnh nguyện không có n h ụ c trí linh quang lóe lên lại nghĩ tới cái tân chủ ý đúng cửa hàng trường nghe nói ngươi trò chơi chơi đặc biệt tốt ta vậy đặc biệt ưa thích chơi game nếu không chúng ta cùng nhau chơi đùa hai t h à n h phùng dĩnh nguyện đã sớm nghe nói trần mạch không chỉ có ưa thích làm trò chơi vậy ưa thích chơi game trước đó chơi ù ổ c ờ giác còn đánh bại trí tuệ nhân tạo có thể nói mặc kệ chơi trò chơi gì trần mạch nhưng đều là cao thủ phùng dĩnh nguyện còn cố ý luyện một đoạn thời gian ù ổ c ờ giác nhưng là trò chơi này dù sao quá khó khăn nàng chơi một đoạn thời gian cũng vẫn là đặc biệt đồ ăn cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bất quá phùng dĩnh luyện lh chơi cũng không tệ hiện tại cũng là kim cương phân đoạn tuy nói cùng trần mạch không cách nào so sánh được nhưng là một cái kim cương phân đoạn bội tử hẳn là cũng tương đối hiếm có a lại phối hợp bên trên mình nhan chị cùng dáng người phùng dĩnh luyện có tự tin để trần mạch nhìn với con mắt khác trần mạch một bên đọc sách một bên hứng hở nói ra ngươi chơi trò chơi gì a phùng dĩnh luyện kiêu ngạo nói ta lh là l kim cương phân đoạn đâu thế nào cửa hàng trưởng muốn hay không cùng một chỗ s o n g sắp xếp đánh hai thanh trần mạch gật gật đầu được a bất quá ta trước phải kiểm nghiệm một cái ngươi trình độ có thể nha phùng dĩnh nguyện gật gật đầu khác không nói nàng đúng là có kim cương phân đoạn trình độ cũng không sợ kiểm nghiệm trần mạch chỉ chỉ pc trải nghiệm khu một cái m ộ i tử ngươi solo đánh thắng nàng ta liền cùng ngươi s o n g sắp xếp phùng dĩnh nguyện gật gật đầu ok không có vấn đề nếu như nói là đánh nam tính tuyển thủ lời nói phùng dĩnh nguyện còn sẽ có một chút trổ dạ dù sao trải nghiệm tiệm bên trong n g ọ a hổ tàng long nói không chừng liền tung ra cái vương giả vậy đi cái nào nói rõ lý lẽ a nhưng là m ộ i tử lời nói kim cương phân đoạn đã rất cao phùng dĩnh nguyện có tự tin số lô phương diện sẽ không thua bất luận cái gì m ộ i tử tóm lại chỉ cần thắng cô em gái này một thanh l à có thể đúng không phùng dĩnh nguyện hỏi trần mạch gật gật đầu phùng dĩnh nguyện lúc này mới yên lòng lại coi như sơ ý một chút l ậ xe vậy không quan hệ dù sao chỉ cần thắng một thanh là được rồi mà đi qua về sau phùng dĩ nguyện h n mới phát hiện cái này mỗi tử nhan trị giống như còn cao hơn chính mình a với lại giống như còn có một loại đặc biệt khí chất để nàng cảm thấy cực kỳ không dễ chịu cảm giác cô em gái này cùng cửa hàng trưởng quan hệ không giống bình thường xem ra nhất định phải triệt để đánh bại cô em gái này mới có thể thu được cửa hàng trưởng tín nhiệm phùng dĩ nguyện h n quyết định muốn phát huy đầy đủ mình kim cương trình độ hào hào địa tại trần mạch trước mặt lộ cái mặt sau một tiếng rưỡi phùng dĩnh nguyện sắc mặt trắng bệnh địa trở về trần mạch nhìn một chút hắn thế nào tháng sao phùng dĩnh nguyện khoe miệng có chút có rúm không có nàng đến cùng là cái gì trình độ a cảm giác thật mạnh a trần mạch nói ra a người nói lý tính sao nàng liên là phổ thông vương giả trình độ so ta còn kém một chút đâu hoán niệm giá trị 999. t r c h ư ơ n g 508, dạng cơ đi ra phùng dĩnh nguyện cảm giác sự tình có chút không ổn trần mạch giống như hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a tiếp tục như vậy nữa lời nói chỉ sợ đừng nói tìm hiểu không đến tình báo liền ngay cả thân phận của mình đều có bại lộ khả năng đúng lúc này cửa thang máy mở ra một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra tiền côn đi vào trần mạch trước mặt cửa hàng trường trước đó nói cho ô vệ ý hoát bước phát triển mới anh hùng sự tình hiện tại chúng ta nhân thủ có chút không đủ ngươi nhìn a trần mạch suy nghĩ một chút cái kia ô vệ ý hoát sự tình có thể tạm thời gác lại trước nghiên cứu phát minh mới trò chơi à. tiền côn có chút do dự còn có trên mạng lại có người chơi thúc chúng ta nhanh ra cuộc thi xếp hạng hình thức cái này ngươi nhìn trần mạch nói ra vẫn là trước bận bịu i mới trò chơi mới trò chơi tại bố cục bên trong là rất trọng yếu một vòng ưu tiên cấp cao nhất về phần ồ về ý hoa bên này tạm thời cũng không có rất lợi hại cạnh phẩm trò chơi không cần quá lo lắng những công ty khác trò chơi nhanh nhất cũng muốn lại có hai tháng mới có thể thượng tuyến đến lúc đó chúng ta nhắc lại trước mở cuộc thi xếp hạng hình thức cũng không m u ộ n tiền côn gật gật đầu t ố t cửa hàng trưởng vậy chúng ta còn tiếp tục bận bịu i mới trò chơi hai người nói nói không tỉ mỉ nhưng phùng dĩnh g u y ệ n vẫn là từ đó nghe được một chút mánh khỏe trần mạch đang tại bận bịu i mới trò chơi thanh ô vệ y hoát khai phát kế hoạch tạm thời gác lại xác thực cái này vừa lúc giải thích vì cái gì cho tới bây giờ trần mạch cũng không có ra ô vệ y hoát cuộc thi xếp hạng hình thức là bởi vì hắn cảm thấy những công ty khác muốn khai phát ra loại ô vệ ý hoát cảnh phẩm trò chơi chí ít còn muốn hai tháng cho nên hắn cũng không nóng nảy với lại nhìn trần mạch đối cái này tf tờ、SK、cùng tf tờ、SK、bên trên bổ sung trò chơi phi thường trọng thị cho nên hiện tại giành giật từng d â y địa thanh tất cả tinh lực toàn đều đầu nhập vào nơi này đối với ô vệ ý hoát vậy liền không như vậy coi trọng không sai đó là cái rất hữu dụng tin tức trần mạch cũng không biết chúng ta nghiên cứu phát minh chân thực tốc độ hắn lại à ngoài mặt vẫn là giả ra một bộ hoàn toàn là hoàn toàn dựa dự Dĩnh dáng, ra quan theo thường tốc tới tâm thôi, mặt một thú tốt thật một bình Phùng kích không nhưng không hứng như chính mình thật là một cái hoàn toàn không liên quan người chơi. đoán. bộ bộ Nguyễn nội động vẫn liên người giả có cái độ l cùng trần mạch hàn huyên vài câu phùng dĩnh nguyện phát hiện bộ không ra cái gì hữu dụng tin tức cũng không phải phùng dĩnh nguyện không muốn hỏi trần mạch một chút liên quan tới ố vệ ý h o á t sự tình chỉ là trần mạch cảnh giác rất mạnh p h à m l à dính đến ố vệ ý h o á t vấn đề một mực đổi chủ đề với lại phùng dĩnh nguyện cũng không dám hỏi được quá tận lực vạn nhất trần m ạ c h phát hiện mánh khỏe hoài nghi nàng vậy cũng không tốt hàn huyên vài câu về sau phùng dĩnh nguyện giả chứa một cái bình thường trò chơi kẻ yêu thích đi v c trải nghiệm khu chơi mấy thanh lh lờ, về sau liền rời đi trải nghiệm tiệm tuy nói lần này điều tra chi hành thu hoạch không lớn nhưng vậy thu t ậ p được một chút tương đối hữu dụng tình báo phùng dĩnh nguyện thanh những tin tình báo này chi tiết địa hồi báo cho kim tiết quang chủ yếu tình báo liền hai cái đầu tiên là trần mạch phi thường chú trọng lần này nghiên cứu phát minh mới tf cùng mới trò chơi thậm chí thanh l h l cùng ô vệ y hát phụ trách khai phát đến tiếp sau phiên bản nhân viên vậy điều đến tham dự mới trò chơi nghiên cứu phát minh dẫn đến mặt khác hai trò chơi đổi mới tốc độ chậm lại thứ hai là trần mạch đối với cái khác công ty game chế tác loại ô vệ y hát trò chơi thời gian dự đoán là hẳn là còn có hai tháng mới có thể làm ra được cho nên trong đoạn thời gian này hắn vậy không nóng nảy vì ô vệ y hát đổi mới nội dung hoặc là trần h thi xếp hạng. Kim Kiệt Quang cẩn thận phán hai thật ư ợ n tuyến Quang cẩn đoán này tin cùng g giả. Kiệt một tức cuộc Cuối xếp cái cái này, hai cái Kim a cao. kết tin rất t luận là, cậy có độ r mạch đối với b s g coi trọng là mọi người đều biết lần này hắn có thể nói là tại khiêu chiến mọi người thưởng thức hiển nhiên nhận lấy cực điểm chỉ trích giống trần mạch như thế như thế sĩ diện thích đánh mặt người khẳng định không có khả năng chịu đựng bị người khác đánh mặt cho nên đầu nhập rất lớn tinh lực đi chế tác cái này tờ sg và cùng với xứng đôi bộ trò chơi là phi thường bình thường sự t ì n h tương phản trần mạch nếu như đ ố i cái này tờ sg không hăng h à i lắm đó mới có vấn đề về phần tổ vệ ủy hoạt hiện tại đúng là tương quan trong lĩnh vực còn tính là người mở đường vẫn còn khuyết trương giai đoạn cái k h á c công ty game mặc dù vậy đều tại nghị trăm phương ngàn kế chế tác loại tổ vệ ủy hoạt trò chơi nhưng xác thực tiến độ không có nhanh như vậy t r â nói cách khác trần mạch lúc đầu dự đoán trong hai tháng cái này chút mới trò chơi mới hội nhau nhau thượng tuyến nhưng trên thực tế súng ống chiến kỷ hoàn toàn có thể tại năm tuần bên trong thượng tuyên có cuộc thi xếp hạng phiên bản so ô vệ ý h o á t sớm hơn đẩy ra cuộc thi xếp hạng cái này theo kim kiệt quang thế nhưng là một cái phi thường lớn kỳ ngộ mà trần mạch còn giống như hoàn toàn không có có ý thức đến điểm này tại biết được những tin tình báo này về sau kim kiệt quang trong lòng cũng càng an tâm súng ống chiến kỷ đã tiến nhập cuối cùng nghiên cứu phát minh cùng điều khiển tinh vi giai đoạn có thể hay không rửa sạch thượng cổ hạo kiếp sỉ n h ụ ở đây nhất cử đốt chu giang bình trong văn phòng trần mạch ngồi ở trên ghế salon một tên nhân viên công tác thanh một cái bịa cứng chiếc hộp màu trắng phóng tới trần mạch trước mặt chu giang bình nói ra trần tổng mở ra thử một chút đi nhìn xem cùng ngươi trong dự đ o á n có cái gì sai lầm đại thứ nhất tật dạng cơ đã chế tác được trong thời gian này đã trải qua rất nhiều lần điều chỉnh rất nhiều kỹ thuật kỳ thật cùng trần mạch kiếp trước chỗ vận dụng kỹ thuật đã là hoàn toàn khác biệt bất quá từ vẻ ngoài bên trên nhìn đài này dạng cơ cùng trần mạch kiếp trước sở tịt khác nhau cũng không lớn dù sao đây là nghiêm ngặt dựa theo trần mạch vẽ tới làm nhìn so kiếp trước tật càng thêm khinh bạc một chút khung cũng càng nhỏ lương tấm cùng màn hình nhìn cũng càng thêm dán chắc đoan t r ư ờ n g phòng quảng tính năng vậy rất không tệ kích thước bên trên cùng kiếp trước tật như thế bất quá bởi vì màn hình đen bên cạnh nhỏ đi cho nên kỳ thật màn hình muốn so kiếp trước tật màn hình hơi lớn như vậy một vòng chu giang bình thanh hộp băng đưa cho trần mạch biểu lộ phức tạp xác thực cực kỳ khổ trần mạch vui lên ngươi thật đúng là l i ế m lấy chu giang bình không nói gì cực độ n h ấ t cả chứng biểu lộ đã đã chứng minh hết thảy trần mạch cảm khai nói quả nhiên đây chính là lao bản a nhất định phải có thể làm việc người khác không thể bội phục bội phục chu giang bình cảm giác trần mạch lời nói giống như có chút nói bóng gió hỏi trần t ổ n g chẳng lẽ ngươi vậy l i ế m lấy trần mạch ha ha một c ư ờ i không có ta lại không ốc chu giang bình cái này chút hộp băng cũng đều là đặc chế chân ó c u y mạch từ tật phía trên rỡ xuống hai cái trái phải tay cầm khởi động trò chơi thử chơi một chút chủ yếu là thí nghiệm một cái các loại thao tác bao quát nhảy vọt vung ngũ điều chỉnh thị giác các loại ngoài ra trần mạch cố ý kiểm tra một chút tay cầm tại chấn động cùng thể cảm giác các phương diện hiệu quả trên cơ bản có thể hoàn mỹ đ ạ t thành trò chơi cần thiết cầu dù sao cái này mãi là chu giang bình cùng nhạc huệ tương quan nhân viên kỹ thuật phụ trách giữ cửa ải khối lượng bên trên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chu giang bình vậy không có khả năng thanh một đài hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn tờ é tờ lấy ra lửa gạt trần mạch trần mạch lại chơi trong chốc lát thử một chút một chút cơ bản thao tác gật gật đầu biểu thị hài lòng bất quá Hán vậy hơi vậy mấy để đầu chương ả i tiến ý kiến, t ý năm trăm linh chín điện thoại tờ s ở một thể hóa phương án chu giang bình nói ra ân vấn đề chính là khả năng hội có một ít tì vết nhỏ cần phải không ngừng ưu hóa làm ngược lại là có thể làm chân mách hỏi cái gọi là cam đoan không được tính năng là chỉ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 tại sau này phương án bên trong trần mạch đưa ra phải chăng có thể thanh s ở hụt hai cái tay cầm thông qua bởi bluetooth hoặc thủ đoạn khác liên tiếp đến người chơi trên điện thoại di động dạng này để người chơi trên điện thoại di động cũng có thể chơi s ở hụt phía trên trò chơi nhưng là trần mạch thứ nhất lựa chọn cũng không phải là áp dụng cái phương án này mà là thành thành thật thật làm lại s ở hụt cũng là bởi vì cái phương án này làm không thành t h ụ với lại cần chức dùng s ở hụt trải đường tựa như chu giang bình nói lấy thế giới song song bên trong trình độ khoa học kỹ thuật mà nói làm là có thể làm nhưng là hội sinh ra tương ứng vấn đề mà những vấn đề này đều sẽ ảnh hưởng các người chơi trò chơi trải nghiệm vấn đề thứ nhất liền là màn hình lớn nhỏ sơ hút màn hình đối với một cái loại sách tay tờ ép tờ mà nói đã là đến cực hạn nhưng dù cho dạng này cũng chỉ là miễn cưỡng có thể lấy nhỏ nhất hình tượng tới biểu hiện trò chơi giống o d y s s e y cùng theo lệ gần óc rẽn đa loại trò chơi này tại trên tv chơi hội cảm giác phi thường dễ chịu tại s ở hụt bên trên chơi vậy còn có thể không hội kiềm chế nhưng là nếu như thả tới điện thoại di động bên trên lời nói màn hình lập tức nhỏ tầm vài vòng khẳng định sẽ cảm thấy đặc biệt bếp khuất thậm chí ngay cả một chút đối thoại văn tự nhìn đều tồn sức dù sao điện thoại tại thiết kế thời điểm muốn cân nhắc loại sách tay tính mặc dù có rất nhiều siêu điện thoại màn hình lớn nhưng phần lớn người vẫn là càng lệch dễ dàng một tay nắm giữ điện thoại màn hình nhỏ nhiều như vậy tại trải nghiệm bên trên khẳng định có ảnh hưởng vấn đề thứ hai điện thoại dung lượng kiêm dung tính giải nhiệt các loại vấn đề mặc dù n h ư n g cái thế giới này điện thoại dung lượng rất lớn nhưng là cùng giá vị điện thoại tại chơi game phương diện khẳng định so ra kém sợ h i t bởi vì sợ h i t liền là một cái chuyên môn máy chơi game vấn đề thứ ba liền là điện thoại cùng tay cầm vừa phối vấn đề cũng không phải nói không thể vừa phối nhưng là đầu tiên đến nắm tay c h u i cho nghiên cứu ra tới đi chỉ có dùng hai cái tay cầm chơi odc mới có thể cảm nhận được trò chơi này chân chính niềm vui thú dùng cảm ứng cùng giả lập trục quay trò chơi này căn bản không có cách nào chơi mà tại thế giới song song bên trong s ở hụt nghiên cứu phát minh bắt đầu chủ yếu liền phiền phức tại hai cái này trục quay phía trên màn hình đơn giản liền là tương đương với một cái khối lớn điện thoại mà thôi hiện tại sợ hụt dạng cơ đã chế tắc được chân mạch liền có thể cân nhắc nắm tay trôi liên tiếp đến trên điện thoại di động trừ cái đó ra chân mạch còn có cái khác phương án trần mạch đương nhiên sẽ không cho là vẹn vẹn một đài hoàn toàn mới tờ ép tờ thêm một cái hoàn toàn mới trò chơi liền có thể để đại bộ phận điểm người chơi xuất tiền túi dù sao cái thế giới này không có kiếp trước loại kia tiêu phí thói quen đối với rất nhiều người tới nói s ở hụt là cái mới mẹ đồ chơi vẫn là hội để xem nhìn làm chủ cho nên trần mạch vì giúp các người chơi quyết định chặt tay vậy phi thường thân mật địa đẩy ra nhiều loại marketing sách lược đầu tiên là xác thực bảo đảm tay cầm có thể kết nối điện thoại đồng thời tay cầm đơn độc bán ra giá tiền là năm trăm tả hữu tiếp theo sở hữu đem ngầm thừa nhận dựng năm lôi đỉnh trò chơi bình đài cổ vũ lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tất cả độc lập trò chơi nhà thiết kế đều thành mình trò chơi đổi thành ủng hộ sở hữu phiên bản không phải liền là mở rộng trò chơi kho sao dễ nói a trong tay của ta có một đống lớn độc lập trò chơi có thể thêm cho hết người tăng thêm dù sao cũng không phải trần mạch tự mình làm để cái khác nhà thiết kế đổi một cái là được rồi có chút trò chơi tương đối đơn giản không có cách nào hoàn mỹ phát huy s ở h u y đặc tính vậy cũng không quan hệ đến lúc đó bán tiện nghi một chút nhiều đánh một chút gãy là được rồi với lại dựa theo thế giới song song bên trong ma đổi s ở h u y tính năng tới nói hoàn toàn có thể ủng hộ trên thị trường đại đa số thích hợp với điện thoại cùng pc độc lập trò chơi đồng thời t s g được đem tự động kết nối lôi đỉnh trò chơi bình đ ạ i phía trên trò chơi đều có thể trả tiền mua năm t s g định giá là hai n g h n khối tiền tả hữu cái giá tiền này kỳ thật cũng không cao bởi vì v ẹ nhưng vẹn, vẹn a tay i cái khối tiền. Đối với cầm cần các đều n g ờ i chơi tới ó có i đài mua một máy tờ、F、tờ S so sánh thể tính n b ả tốt tiết tiền trên thoại Trần tay thoại chơi còn có chơi càng có hướng trên điện thoại di động chơi. Cho nên trần Mạch vậy đơn độc đem bán tay cầm cùng cung cấp nhiều nhiên, khẳng định khuyên hướng Đương đơn rồi. người kiệm điện di điện động nên bán đem sẽ vì vậy là i tiếp nối. ê trên n đến dụng Nhưng TV kết cụ l trần mạch tin tưởng cái này chút người chơi đang chơi qua sau một khoảng thời gian rất nhiều người vẫn là muốn xuất tiền túi mua một đài sơ bít nguyên nhân rất đơn giản màn hình lớn bay liên tục thời gian lâu dài giải nhiệt tốt tính năng tốt không cần lo lắng điện thoại tin tức quấy dối tại sở hủy đài thứ nhất dạng cơ sau khi đi ra chu giang bình cùng nhạc huệ nhân viên kỹ thuật bắt đầu tiếp tục nghiên cứu tay cầm kết nối điện thoại phương án trần mạch cố ý căn dặn coi như cái phương án này chẳng phải hoàn mỹ vậy không quan hệ chí ít t r ư ớ c thanh phương án cho làm được đây đối với rất nhiều không muốn mua tờ ép tờ người chơi là một cái m ồ i nhử có thể cho hắn lực chú ý tập trung lại đây v ề phần có được hay không dùng có thể đến tiếp sau sẽ chậm chậm ưu hóa mà dù sao mấu chốt nhất là trước ném ra ngoài cái này khái niệm lại nói lấy cái thế giới này trình độ kỹ thuật mà nói hẳn là thời gian cùng đầu nhập vấn đề ngoài ra trần mạch vậy bắt đầu tay thanh lôi đỉnh trò chơi bình đại pc bưng điện thoại bưng t s g bưng ba cái toàn bộ đà thông với lại tận khả năng địa có thể thông qua tay cầm kết nối lấy lên bất luận cái gì thiết bị chơi t s g game. t r ngoài Mạch tại thế một đại i ả n chọn môn Trân g thứ học khóa. Mạch ra trần mạch vẫn đại thể giảng dưới vờ giờ trò chơi trong tương lai khả năng phát triển trạng thái tại siêu cấp trí tuệ nhân tạo trợ giúp giới cả cái thế giới trò chơi đều có thể lại biến thành độ cao thống nhất trò chơi hệ thống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 từ trong bọc lấy ra một cái hộp tiếp xuống thời gian ta muốn cho mọi người biểu diễn một lượt cái này hoàn toàn mới tờ ép tờ trần mạch khẽ cười nói chương năm trăm mười trò chơi này hội uy hiếp hữu nghị thuyền nhỏ hoàn toàn mới tờ ép tờ đã làm được dưới giảng đài giáo sư cùng các bạn học đều kinh hãi lúc này mới hai tháng ra mặt liền đã làm xong ngay cả dạng cơ đều đã lấy ra hiệu suất này cũng quá nhanh hơn một chút ta lúc đầu tất cả mọi người đều coi là trần mạch khẳng định phải các loại học kỳ này chương trình học toàn đều giảng xong sau mới hội thanh dạng cơ cho lấy ra với lại khẳng định phải mở chuyên môn tuyên bố hội bùi duyên văn học mũi tên tây nam lưới dù sao chế tác g s g cũng không thể vô hót một cái liền làm được liền cùng thiết kế một cái điện thoại như thế các loại phối trí bố cục các loại đều phải không ngừng địa sửa chữa phương án kết quả trần mạch nhanh như vậy liền làm được với lại đây là muốn thanh lớp học xem như tuyên bố hội tất cả mọi người đều lên tinh thần có thể so sánh tất cả những người khác sớm hơn chứng kiến cái này hoàn toàn mới tờ ép t đây chính là kiện phi thường vinh hạnh sự tình a tất cả mọi người chừng to mắt nhìn xem trần mạch trước mặt hộp trần mạch phi thường bình tĩnh địa từ trong hộp xuất ra sợ bịt dạng cơ về sau cầm ở trong tay cho mọi người nhìn một chút mọi người nhìn một chút đại khái kích thước dưới đây các bạn học toàn đều đang dưỡn cổ hướng trên giảng đài nhìn tốt đại so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại vì cam đoan loại sách tay tính lớn nhất cũng liền làm lớn như vậy a mạnh miệng đến đâu thật có thể khi cục gạch sử cái này màn hình lớn chơi hẳn là sẽ khá thoải mái nhưng là vậy không tới máy tính bảng trình độ a thao tác hội không hội không t i ệ n máy tính bảng bên trên chơi game m o b i l e thời điểm cảm giác kích thước quá lớn ngón tay đều không đủ lớn đám người nghị luận ở mỹ trần mạch không có lập tức giải đáp mọi người nghi vấn mà là đầu tiên hướng mọi người giới thiệu cái này tờ é tờ đặc điểm cái này tờ é tờ gọi sơ huy có thể cảm ứng nhưng là tuyệt dưới đại đa số tình huống là không cần đến bởi vì chúng ta chơi game thời điểm dùng là hai tên này chân mạch từ tf tờ bên trên gỡ xuống hai cái tay cầm hướng mọi người phô b à y một cái hai cái tay cầm phi thường nhỏ cũng liền chỉ so với người trưởng thành ngón giữa lâu một chút ước chừng rộng bằng hai đốt ngón tay hai cái này tay cầm bên trên có thể cảm giác kỹ thuật có chấn động kỹ thuật về phần cái này chút kỹ thuật có làm được cái gì một hồi mọi người liền biết trần mạch lại từ trong hộp xuất ra một cái màu đen cái bệ thông qua liên tiếp tuyến thanh cái bệ liên tiếp đến trên giảng đài hình chiếu dụng cụ tiếp lời trần mạch khẽ cười nói tiếp đó liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc hán thanh s ở hít hướng cái bệ bên trên vừa để xuống vẹn vẹn hai dây qua đi hình chiếu bên trên liền xuất hiện tờ ép tờ hình tượng hiện trường phát ra một trận hơi có vẻ kinh ngạc tiếng hô k ỹ thật u cái này kỹ thuật cũng không tính rất khó khăn vậy không có gì đáng giá ngạc nhiên chủ yếu là trần mạch động tác đặc biệt tao khí trần mạch thanh hai cái tay cầm cầm trên tay hướng mọi người giới thiệu hai cái tay cầm cách dùng đây là chính xác cầm nắm phương thức hai cái tay cầm nắm trên tay ngón trỏ có thể câu phía trên hai cái khóa n g ó n cái thì là phụ trách đẩy trục quay cùng đẻ xuống mặt khóa đương nhiên cái này tay cầm còn có một số tương đối đặc thù cách dùng cái này chúng ta đến trong trò chơi đi xem trên màn hình lớn xuất hiện odc trò chơi hình tượng hoa、wow, tuốt h manh a đã có nữ sinh nhịn không được hô lên â m t h a n h Lúc này trần mạch nói ra ở trong đêm ma di o có thể tiến hành rất nhiều thao tác bất quá chủ yếu thao tác là di động cùng sử dụng mũ ma di o có thể nhảy vọt lan lộn chạy thông qua các loại đặc thù thao tác Có thể đi ra, chân ó t ể đến mạch một bên g i ả n giải g một bên vì mọi người biểu thị một chút đặc thù di động phương pháp t ỷ như tay trái ấn ở zl tay phải không ngừng địa vung vẩy tay cầm ma di o liền hội đoàn thành một đoàn trên mặt đất nhanh chóng địa chuyển động t r â n mạch tiện tay làm mấy cái tương đối sức tưởng tượng động tác t ỷ như dẫm mũ nhảy bên cạnh lộn mèo ngồi sổm địa nhảy các loại còn có ném mũ hai cái tay cầm hướng lên hội hướng phía dưới vùng hoành vung đều hội phát động khác biệt động tác các học sinh nhìn xem trần mạch động tác trên tay đều cảm giác có chút ngạc nhiên cảm giác tốt có ý tứ a đó là cái thể cảm giác trò chơi không tính thể cảm giác trò chơi đi nhưng là cảm giác chơi so bình thường thể cảm giác nội dung trò chơi muốn phong phú nhiều cái này cái phương thức ngược lại là rất mới lạ với lại trò chơi này bối cảnh thiết kế giống như rất có ý tứ nha là chuyện cổ tích sao cảm giác có điểm giống sớm nhất loại kia trò chơi loại hình nhưng là lại phong dầu nhiều lắm ta tương đối cảm thấy hứng thú ngược lại là hai cái này tay cầm trò chơi này mặc dù làm vậy rất tốt nhưng là chủ yếu là cái này thao tác hình thức chơi rất vui a tại thế giới song song bên trong cũng là có một ít thể cảm giác trò chơi nhưng cũng không phải là chủ lưu mặc dù vờ giờ trò chơi phi thường phát đạt nhưng dù sao tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong đều là thông qua sóng điện não tiến hành trò chơi người chơi thân thể đều là không n ú p ních mà thể cảm giác trò chơi chí ít có thể lấy để người động động tay chân chơi đã thú vị vị tính vậy chẳng phải mệt mỏi cho nên vẫn là nhận một chút người chơi ưu h ái nhưng thể cảm giác trò chơi vấn đề lớn nhất là cách chơi cứ như vậy mấy loại tỉ như quyền kích hoặc là đánh tennis cách chơi phi thường buồn thẻ hai cá nhân đối chiến khả năng còn có chút niềm vui thú nhưng là chơi nhiều rồi liền không có ý nghĩa super mazio odyssey có phong phú nội dung trò chơi lại hơi gia nhập một chút thể cảm giác hình thức cái này để rất nhiều người cảm giác được có chút mới lạ t r â n mạch tiếp tục nói đài này tờ sg chủ yếu ưu thế mọi người hẳn là cũng đều có thể cảm thụ đi ra đầu tiên là loại sách tay nó màn hình tương đối lớn nhưng là vậy có thể cất vào tương đối lớn túi bên trong mang theo trong người điểm này có thể nói là đối thủ cơ cùng máy tính bảng kích thước làm cái điều hòa tại trò chơi trải nghiệm đi lên nói nó kích thước là thích hợp nhất thứ hai là tay cầm thao tắc cùng đặc thù thể cảm giác hình thức s o điện thoại thao tác muốn thuận tiện được nhiều với lại có thể dùng bất luận cái gì tư thế tiến hành trò chơi bất luận là đang ngồi n à m vẫn là đứng đấy đều có thể chơi với lại còn có thể chơi hai người hình thức có hay không đồng học muốn lên tới trải nghiệm một cái dưới đài các bạn học toàn đều giơ tay lên mọi người vậy đều rất ngạc nhiên cái này mới tờ ép tờ trước đó chưa thấy qua hơn nữa nhìn trần mạch chơi giống như cực kỳ có ý tứ bộ dáng trần mạch tiện tay điểm hàng phía trước một nam một nữ hai cái đồng học sau đó thanh hình thức game điều trở thành hai người trò chơi hai người hình thức hạ thao tác phương thức sẽ có tương đối lớn biến hóa với lại là một người khống chế ma di o một người khống chế mũ khải gia trần mạch đại khái cho hai người giảng giải một cái trò chơi thao tác về sau liền đứng ở một bên nhìn bọn họ chơi nam sinh điều khiển ma di o tại trên địa đồ khắp nơi đi dạo mà nữ sinh thì là điều khiển mũ khải gia bốn phía tìm được hết thệ có thể thao tác mục tiêu bao quát có gỗ kim tệ cái dương các loại nhanh nhanh qua bên kia bên kia giống như có đồ tốt ai các loại ta muốn xem trước một chút nơi này phát sáng là cái gì ân ta cảm giác giống như tay cầm tại chân a nhắc nhở nói lúc này ngồi sổm địa liền có thể dẫm ra đồ tốt ta ngồi sổm một cái ai đi ra một trái tim đến qua bên kia nhìn xem ách ta muốn đi bên này trước qua bên kia nha hai người chơi lấy chơi lấy mùi thuốc súng liền đi ra bởi vì khống chế ma di o nam sinh muốn t r ư ớ c thanh phụ cận thăm dò một chút nhưng là khống chế mũ nữ sinh lại muốn tranh thủ thời gian đến nơi xa nhìn xem cái kia phát sáng đồ vật đến cùng là cái gì nếu không phải tại trên lớp học trước mắt bao người hai người khả năng đã muốn buộc phát một chút xíu mâu thuốc nhỏ t r ầ n mạch vui tươi hớn hở xem lấy hữu nghị thuyền nhỏ thật là nói lật liền lật ta chương năm trăm mười một mới tờ ép tờ làm cho người kinh diễm nửa giờ thử chơi thời gian trôi qua cái này hai tên đồng học lại còn chưa đã ngứa Super Mario Odyssey chính là như vậy một trò chơi chân chính vào tay trước đó sẽ cảm thấy trò chơi này rất ngây thơ là cho tiểu hài từ chơi nhưng là thật vào tay về sau liền có thể cảm giác du lịch hí độc tính rất lớn một chơi liền căn bản không dừng được tại trò chơi quá trình bên trong mỗi người tính trẻ con đều bị mức độ lớn nhất địa kích phát ra đến luôn luôn cảm giác trên bản đồ mỗi một cái góc giống như đều cất d ấ u thứ gì mỗi một cái góc đều là vô cùng mới lạ tựa như là một cái tràn đầy bí ẩn chuyện cổ tích thế giới chờ ngươi đi để lộ tiếng t r u n g tan học vang lên nhưng mọi người đều còn không có muốn rời khỏi ý tứ thậm chí dưới đáy khán giả vậy toàn đều thấy phi thường hăng say cảm giác cái này chút mặt trăng thiết kế tốt có ý tứ vậy mà ở nơi nào cũng có thể hội xuất hiện giống như trên bản đồ bất kỳ một cái nào nhìn có chút kỳ quái nơi hẻo lánh cũng có thể cất giấu mặt trăng đúng vậy à với lại hai người hợp tác hình thức giống như cùng cái khác ôn l ạ hình thức đều không giống nhau dạng vậy mà là một người khống chế nhân vật chính một người khống chế mũ với lại mũ còn có thể phụ thân cái khác tiểu động vật phụ thân nết xanh thời điểm ta đều kinh ngạc còn có thể dạng này chơi với lại hết xanh cùng nhân vật chính năng lực hoàn toàn khác biệt có thể nhảy cao hơn nói cách khác một ít đặc biệt q u a n tạp nhất định phải phụ thân đặc biệt động vật mới có thể quá q u a n a đúng vậy A, với lại chỉnh thể phẩm chất coi như không tệ nhìn chân mạch thật tại trò chơi này bên trên động rất nhiều tâm tư với lại cái trò chơi này thể cảm giác hình thức nhìn vậy chơi rất vui à, chỉ tiếc hai người thời điểm không thể dùng thể cảm giác hình thức khẳng định à, bởi vì làm một cái người chơi cùng hai người chơi hoàn toàn là khác biệt niềm vui thú nha hai người chơi thời điểm rõ ràng là lấy xé bức làm chủ à. thế nào đem bán thời điểm ngươi cân nhắc mua sao nhìn rất thú vị nhưng là cũng không tiện nghi đi cái này một đài máy chơi game chí ít cũng phải ba nghìn khối tiền nhìn tính năng hẳn là so trên thị trường cao cấp xa hoa điện thoại đều tốt hơn lại trần h ê m t ò chơi b mạch c ò nhìn k ô công n bán đâu, bán bao nhiêu tiền Trân n g giá có Mạch bố bao đâu, A. h đồng hồ đã tan học mười phút đồng hồ nhưng là mọi người còn đều không có muốn rời khỏi ý tứ hắn đi vào trên giảng đài phủi tay t ố t hôm nay khóa trước hết tới đây mọi người nếu như đ ố i cái này tờ ép tờ cùng trò chơi cảm thấy hứng thú lời nói các loại đem bán thời điểm có thể mua được chơi đùa dưới đài có người hỏi trần mạch lao sư cái này tờ s tờ bán bao nhiêu tiền người còn chưa nói đâu trần mạch nói ra cái này tờ s -tờ tạm bình tĩnh giá là một nghìn chín trăm chín mươi chín cũng chính là máy c h ủ bản thể cùng tay cầm chung vào một chỗ giá cả nếu như đơn độc mua tay cầm lời nói là bốn trăm chín mươi chín trần mạch nhìn ra mọi người nghi hoặc bổ sung nói ra hai cái này tay cầm về sau có thể liên tiếp đến trên điện thoại di động như vậy mọi người trên điện thoại di động cũng có thể chơi đến tờ s tờ game ngoài ra lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tuyệt đại đa số trò chơi đều đem ủng hộ tay cầm kết nối hình thức trong tương lai lôi đỉnh trò chơi bình đài điện thoại bưng tc mở đầu cùng tờ é tờ bưng đem hoàn toàn đả thông đương nhiên cái này chút kế hoạch trước mắt còn đều tại chủ bị bên trong nhưng là đến chính thức đem bán thời điểm hẳn là đều có thể hoàn thành mọi người dưới đài đều rất khiếp sợ h i ệ n nhiên trần mạch tại nửa canh giờ này bên trong liên tục ném ra tờ é tờ cùng trò chơi thành phẩm cùng đến tiếp sau phương án để tất cả mọi người đều cảm thấy phi thường chấn kinh lúc trước rất nhiều người còn đều coi là trần mạch cái này tờ é tờ muốn chế tác thật lâu với lại vậy không có khả năng vừa lên tới liền đạt tới phi thường hoàn thiện tiêu chuẩn nhưng là tại hôm nay nhìn thấy cái này tờ é tờ hàng mẫu về sau tất cả mọi người đều ý thức được mình sai trần mạch đối với cái này tờ é tờ hình thái cuối cùng trong lòng sớm đã có số Cho chơi thiết kế học viện viện trưởng phương vũ bân cùng mấy cái học viện giáo sư ngồi ở hàng sau trên mặt bọn họ cũng đầy là chấn kinh cùng ngoại ý muốn biểu lộ những người này cũng coi là nhân sĩ chuyên nghiệp đối với trò chơi ngành nghề nhận biết xa so với bình thường đồng học phải sâu khắc nhiều khi nhìn đến sở h u y ệ t đài này tờ s cùng, suốt tờ cùng s u p tờ ma dio odyssey về sau được nghe lại trần mạch đối với đến tiếp sau mở rộng sách lược quy hoạch bọn họ đều ý thức được một điểm cái kia chính là cái này tờ s tờ xác thực rất có triển vọng hiển nhiên trần mạch cũng không phải là vẹn vẹn đẩy ra một cái tờ s t nghiêm chỉnh mà nói hắn là đẩy ra một loại kiểu mới hình thức g a m e tại lôi đỉnh trò chơi bình đài ủng hộ phía dưới s ở hụt bên trên sẽ có được đại lượng độc lập trò chơi chờ sau này lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trò chơi càng nhiều cái này tờ sg cũng liền hội càng thêm được lợi cứ như vậy trò chơi hỏi ít hơn để liền giải quyết đồng thời tờ sg định vị phi thường rõ ràng chính là cho đám kia đối với trò chơi tính cùng loại sách tay tính đều muốn cầu tương đối cao người chơi chuẩn bị Đối với cái chút được Mạch cái án, kia tiền người, đối điều không mua đưa ra hòa phương chính tờ、S、tờ Trần một tương dùng bỏ S vậy lại à có cầm, thể tiền tay trên t h dùng điện mua o di động coi h phần chút không nhiều khối họ thu h ơ i cái kia tiền người, Về vì quan này ngàn bọn tâm một ạ c được c h hơn h tốt trò ơ trải như g i Với lại, coi ệ m muốn mua khẳng định h vẫn trọn n là tờ bộ tờ. S mọi người không mua tờ S tờ đều đi mua tay cầm trần mạch vậy không hội thua thiệt bởi vì chỉ là bán tay cầm cùng trò chơi lời nói cũng là như thế kiếm tiền phương vũ bân nhìn một chút bên cạnh một vị giáo sư không nghĩ tới thật đúng là bị nó cho làm được ngươi cảm thấy cái này tờ ép tờ tiền cảnh thế nào giáo sư cảm khai nói nếu như chỉ là một cái tờ ép tờ lời nói ta không coi trọng nó tiền cảnh nhưng là trần mạch đẩy ra không chỉ là một cái tờ ép tờ nó tương đương với đẩy ra một loại hoàn toàn mới hình thức đêm với lại vậy xác thực điển vào nhất định chống không ta cảm thấy trần mạch ý nghĩ xác thực có nhất định khả thi nhưng là chuyên ụ t ể sẽ có bao n h i ê người mua trướng vẫn là muốn nhìn bán nhất giảng tờ tờ mới biết. Mới bài video mua đem sau u thể t r về là S có ề n đến t r môn ạ mạch tại n dẫn hiên nhiên.、Rất、nhiều người coi là trần còn chuẩn bên trong, năng ngay phương án g về đều sau, S lập là thậm phát tức Rất tờ tờ trước mắt coi chí có khả năng ngay cả khả h bị k g xong làm thậm thiện, kết quả có h Chuyên í ngay cả dạng môn cả cơ được. c đều đã làm được. Chuyên môn có người thanh giảng bài video cuối cùng nửa giờ đoạn lấy xuống phát đến trên mạng rất nhanh các người chơi liền liền đều thấy được tại sở bịt phía trên là chơi Super Mario Odyssey chân thực hình tượng tất cả mọi người phản ứng đều cùng trên lớp học học sinh không sai biệt lắm kinh diễm bọn họ lúc đầu coi là trần mạch hội xuất ra một cái cùng hiện ở trên thị trường chủ lưu game mobile không sai biệt lắm trò chơi nhiều nhất nhiều nhất xuất ra một cái cỡ lớn mờ mờ không giờ pờ gờ hoặc là một cái khác khoản vượt thời đại thẻ bài game mobile nhưng để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là trần mạch đẩy ra lại là một cái hoàn toàn khác với trên thị trường bất luận cái gì game mobile trò chơi trò chơi này cực độ hưu nhàn ủng hộ thể cảm giác hình thức cùng hai người hình thức đêm người chơi quần thể mục tiêu phi thường rộng khắp mười tuổi trở lên tiểu hài cùng năm sáu mười tuổi trung lão niên người đều có thể hưởng thụ được nó niềm vui thú loại trò chơi này tại trước mắt trò chơi trên thị trường cơ hồ tuyệt tích trần mạch còn tại trên lớp học nói rõ tay cầm về sau có thể ủng hộ điện thoại kết nối với lại tờ é g bên trên hội dựng năm lôi đỉnh trò chơi bình đài mà lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tuyệt đại đa số trò chơi đều đem ủng hộ tay cầm hình thức nói cách khác cái này tfg chô đè ép chủ yếu là d c cùng điện thoại trò chơi người sử dụng chương năm t r ư ơ i hai đem bán đoạt đang nói để không ngừng lên men đồng thời chân mạch một đầu đẩy bố lại thanh nhiệt độ trong nháy mắt dẫn bạo đây là mới tfg video một cái xinh đẹp m ộ i tử trong nhà trên tv chơi subit từ trên tv có thể thấy rõ trò chơi hình tượng nàng ngã chổng vó ngồi liệt ở trên ghế salon tay trái tay phải thỉnh thoảng địa làm ra các loại tư thế mà trong tấm hình ma dio vậy đang không ngừng chấp hành tương ứng động tác hình tượng nhất chuyển đi tới sân bay tại chỗ ngồi ngồi tốt về sau m g ộ i tử lại thanh c ờ ép tờ đằng sau chi khung mở ra tại trên máy bay chơi game trên xe trên tụ hội liên tục hoán đổi mấy cái trang cảnh với lại m g ộ i tử chơi vậy không chỉ là super ma dio cái này một cái trò chơi còn có thật nhiều vô cùng đơn giản thể cảm giác trò chơi nhỏ trần mạch cũng bất thì giờ làm ra một chút trò chơi nhỏ tập hợp cái này chút trò chơi nhỏ chủ yếu đến từ một hai s ở huyết bên trong bao quát cao bồi quyết đấu chen sữa t r â u tay không đoạt giao sác bóng bàn các loại cái này chút trò chơi nhỏ tất cả đều là tụ hội bên trên một chút thượng giai lựa chọn bởi vì những trò chơi này không cần nhìn chằm chằm màn hình chỉ cần nhìn chằm chằm đối thủ con mắt tiến hành thể cảm giác thao tác là có thể tại video bên trong m ộ i tử cùng nàng khuê mật căn bản vốn không xem trưởng cơ màn hình mà là nắm tay c h u i cùng nhìn nhau bày ra các loại tư thế điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy mới lạ khi nhìn đến trần mạch tại trên lớp học video cùng tờ ép t u y ê n truyền video về sau rất nhiều trò chơi truyền thông người hướng gió vậy phát sinh chuyển biến khả năng chúng ta đều lý giải sai trần mạch dụ ý s ở hụt ưu thế lớn nhất ở chỗ tập hợp thanh rất nhiều chúng ta xem nhẹ rất nhiều nội dung cho tập hợp đến một đài trên thiết bị t ỷ như trước đó chúng ta liền có thể cảm giác trò chơi nhưng là truyền thống thể cảm giác trò chơi cách chơi quá đơn nhất mà đại bộ phận điểm người chơi không hội vẹn vẹn vì chơi như thế một hai khoản đơn nhất thể cảm giác trò chơi đi mua ngay chuyên môn thiết bị lại t ỷ như hiện ở trên thị trường kỳ thật vậy có rất nhiều hưu nhàn động tác loại trò chơi lại không có bất kỳ cái gì một trò chơi làm được super mazio odyssy tiêu chuẩn mặc dù cũng có một chút trò chơi có hai người hình thức nhưng là giống ổ đi xì dạng này một người khống chế nhân vật chính một người khống chế mũ hình thức còn từ chưa từng xuất hiện s ở hụt u y ưu thế ngay tại ở hắn thanh tất cả cái này chút chúng ta bỏ qua nguyên tố toàn đều chỉnh hợp đến một máy bên trên cực kỳ hiển nhiên hiện ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong có một một số người là ưa thích thể cảm giác trò chơi cùng loại hình này hưu nhàn trò chơi theo s ở hụt u y xuất hiện những người này có thể dùng n h ắ t nhẹ vốn hoàn thành trở lên cái này chút tố cầu trần mạch phi thường thân mật vì bọn họ chuẩn bị hai cái phương án nếu như vẫn còn quan sát trạng thái với lại túi tiền không giàu có lời nói có thể chỉ mua hai cái tay cầm hai cái này tay cầm bên trên có thể cảm giác kỹ thuật cùng chấn động kỹ thuật kết nối điện thoại hoặc là máy tính về sau đồng dạng có thể cảm thụ trò chơi niềm vui thú nếu như đối với trò chơi tính có yêu cầu lời nói thì có thể mua sắm nguyên bộ t sg thiết bị kỳ thật vậy cũng không tính quý trừ ra tay cầm giá cả bên ngoài t sg bản thể kỳ thật mới một nghìn năm trăm khối tiền chơi lên trò chơi tới so cùng giá vị điện thoại tại tính năng bên trên thế nhưng là dành trước mấy cấp bậc cùng lúc đó rất nhiều lôi đỉnh trò chơi trên bình đài độc lập nhà thiết kế nhóm cũng đều được tin tức trần mạch cổ vũ cái này chút nhà thiết kế nhóm thanh mình trò chơi sửa đổi phần thành tay cầm thao tác phiên bản kỳ thật đổi bắt đầu vô cùng đơn giản bởi vì tay cầm thao tác hình thức có một bộ cơ sở quy tắc trần mạch chỉ cần thanh bộ này cơ sở quy tắc giao cho cái này chút nhà thiết kế nhóm lại để cho bọn họ tự do phát huy là có thể giống một chút hưu nhàn trò chơi cường độ t h ấ p động t á c loại trò chơi tìm ra lời giải loại trò chơi đều có thể không có áp lực chút nào địa đổi thành tờ ép tờ phiên bản với lại trần mạch đối với những trò chơi này tờ ép tờ phiên bản rút thành có nhất định ưu đãi trên cơ bản đều ngoài định mức để bén một thành cho nhà thiết kế nhóm tương đương với cổ vũ mọi người nghiên cứu phát minh đặc biệt nhằm vào trong tay cơ hình thức trò chơi rất nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm đều nhìn đúng cái này cơ hội thanh mình trò chơi đổi thành kiêm dùng tờ é tờ thao tác phiên bản còn có một số nhà thiết kế nhóm thậm chí cân nhắc chuyên môn khai phát giống như ổ đĩ xỉ tan hợp thể cảm giác hình thức độc lập trò chơi đương nhiên phần lớn người còn là ở vào quan sát trạng thái bởi vì ai đều không rõ ràng loại này hoàn toàn mới hình thức có thể hay không bị các người chơi tiếp nhận tay cầm cùng tờ ép tờ có thể bán ra bao nhiêu càng là hoàn toàn không xác định hết thể đều chỉ có dựa vào lượng tiêu thụ đến nói chuyện năm tháng số một đi qua gần ba tháng chuẩn bị kỳ về sau s ở b ị t chở khách s u p e r ma i o o d y s s e y chính thức đem bán lần này trên cơ bản là lấy mạng lưới mua sắm làm chủ tựa như đại bộ phận chia tay cơ đem bán lúc như thế tại chính thức trang web cùng mấy cái tương đối lớn mua sắm trên web sẽ cùng một thời gian treo lên s ở hủy mua sắm kết nối đương nhiên ngoại trừ super mazio o d y s s e y bên ngoài s ở hủy vậy ngầm thừa nhận t r ở khách rất nhiều cái khác trò chơi nhỏ tỉ như cao đ ổ i quyết đấu các loại cái này chút trò chơi nhỏ dung lượng cũng không lớn nhưng là đối với tụ sẽ cùng hai người trò chơi các loại trường hợp đặc thù lại có thể nhất thể hiện đài này tờ S p tờ đặc điểm tại đem ban trước đó đối với s ở hủy đánh giá hiện ra lưỡng cực phân hóa đặc điểm một chút người khi nhìn đến s ở hủy thử chơi video về sau đều dấy lên hứng thú đối với loại này hoàn toàn mới thể cảm giác trò chơi cùng hai người hình thức game cảm thấy vui mừng bọn họ kiên định địa cho rằng s ở hủy cái này tờ S p tờ có một chút cái khác thiết bị không có đặc điểm nói thí dụ như càng thêm hoàn thiện thể cảm giác hệ thống tùy thời theo địa đều có thể chơi với lại có thể không có khe hở liên tiếp đến tv các loại trên thiết bị cái này chính là một cái phi thường mấu chốt ưu thế nhưng là vậy có rất nhiều người nhao nhao hát suy nhất là cái kia chút đã sớm cùng trần mạch đánh qua miệng khung mọi người như cũ kiên định địa cho rằng cái này tfg sẽ không thành công nhiều nhất liền là không bồi thường không lừa bọn họ lý do có rất nhiều một mặt là tại sở smartphone như thế phổ cập tình hung ố dưới tfg cùng điện thoại định vị có chút lặp lại khác một mặt là trong nhà có DC, một mặt trong là cùng với ờ dờ cabin trò chơi, có chuyên chơi. mua người tại không nhất định sẽ có người chuyên môn mua tờ -tờ tại trên trò tờ tờ vậy TV v sẽ lại rất nhiều người cảm thấy coi như trần mạch dùng mình lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài vì cái này tờ s tờ cung cấp cực kỳ đại du hi kho nhưng là đại bộ phận điểm trò chơi đều là cưỡng ép đổi lại đây các người chơi trên điện thoại di động cùng trên máy vi tính như thế chơi vì cái gì nhất định phải tại tờ s tờ bên trên chơi đâu cái này hai phái người sẽ bước xe quên cả trời đất mà chỗ có kết quả đều phải chờ tới lượng tiêu thụ đi ra mới có thể quyết định thế một sinh viên trong túc xá mấy cái trò chơi thiết kế chuyên nghiệp nam sinh toàn đều t r ê n tại máy vi tính buổi sáng mới bắn tỉa bán còn có năm phút đồng hồ tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng không cần gấp gáp như vậy à. cái này cũng không phải đoạt vé xe lửa khó mà nói à, trần mạch cũng không có công bố cụ thể độ phụ tùng số lượng nếu như hắn chuẩn bị tương đối ít nói thí dụ như chỉ có mấy chục ngàn đài đó cũng không phải là lập tức liền bị cướp sạch trong nước chỉ là ủng hộ trần mạch người chơi liền có bao nhiêu a vậy cũng không thể a giống chúng ta loại này vừa lên tới liền mua vậy chúng quy là số ít đi ta cảm thấy phần lớn người cũng đều là muốn quan sát một cái lại nói dù sao các ngươi chú ý một chút chúng ta một cái ký túc xá đoạt một đài là đủ rồi đến lúc đó nếu là một đài đều không giành được coi như lung túng cái kia không thể liền ca cái này đoạt vé xe lửa tốc độ tay đoạt một đài tờ s tờ không là chuyện nhỏ t r ư ớ c 513, 5 phút đồng hồ b á n sạch trong túc xa bốn người sớm lúc trước liền đã thương lượng xong các loại trần mạch mới tờ s tờ đi ra khẳng định phải mua một đài sơ h ị t vậy không quý hết thể mới 2.000 khối tiền bốn người mỗi người đồng đều 7-500 khối tiền là đủ rồi với lại máy này phía trên còn chở khách một chút trò chơi nhất là s u p e r ma dio odyssey mọi người tại trên lớp học đều đã thấy thử chơi hình tượng đều cảm giác chơi rất vui đối với cái này chút sinh viên tới nói về i giờ cabin trò chơi trò l n đứng hy vọng, khẳng định là chơi không lên, bởi vì làm căn bản mua không nổi, coi như mua được ký túc xá vậy không bỏ xuống được được. hy chơi vậy vì Về ký là làm coi tốc bởi bỏ mua mua xá phần máy tính những học sinh này máy tính phổ trải rộng phối trí vẫn tương đối thấp một chút cỡ lớn DC trò chơi chạy vẫn còn có chút cố hết sức dù sao học sinh không có tiền rất nhiều học sinh mua đều là phối trí tương đối khá thấp laptop về phần điện thoại chủ yếu vẫn là màn hình nhỏ thao tác không tiện cùng sơ hụt loại này k h ô n g h u y ễ n thiết bị không cách nào so sánh được mua sợ hụt một mặt là mua cái mới mẻ khác một mặt là tính so sánh giá cả xác thực rất thích hợp bốn người đồng đều dưới quán tới mới vẹn vẹn năm trăm khối tiền mà thôi nhưng nếu như muốn mua một đài phối trí không sai biệt lắm điện thoại làm sao cũng phải chạy bốn năm n g à n khối tiền đi nhanh nhanh nhanh đã đến giờ không có vấn đề ta đều chuẩn bị xong đổi mới đoạt đơn ai ngoa tạo website trường thẻ cái này hố cha mạng lưới tranh thủ thời gian lần nữa tới một cái đi nhanh đổi mới à. đừng ở loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích ngay tại mở đoạt trong nháy mắt hố t r a web x e trường đột nhiên như xe bị tuột xích mấy người trợ thủ bận b i ể u chân loạn kiểm tra mạng lưới kết nối các loại khôi phục mạng lưới đã qua năm phút đồng hồ vội vàng mở ra chính thức trang web mua sắm kết nối điểm kích lập tức mua sắm giao diện làm sao không có hưởng ứng a cái này nhắc nhở là chuyện gì xảy ra mà đã bán sạch nhanh thay đổi cái khác mua sắm trang web nhìn xem như thế a tê lỗ địa khu không hàng ta dựa vào thật giả tình huống như thế nào a hệ thống ra v ư t sao mấy người đều m nợ bức đây là cái gì tình huống a bán xong làm sao có thể bán xong cái này mới vừa vặn đem bán năm phút đồng hồ a mấy người chưa từ bỏ ý định lại đổi mấy cái trang web kết quả tất cả đều là như thế đều bán xong toàn đều biểu hiện bán sạch cái này tờ é t làm sao cùng nhạc huệ điện thoại một cái nước tiểu tính đây là chơi đói khát marketing sao làm sao vừa đem bán liền bán xong có phải hay không đồ phụ tùng chuẩn bị thiếu đi chẳng lẽ lại cũng chỉ chuẩn bị mấy ngàn đài rất nhiều người đều nhớ lại trước đó đoạt nhạc huệ điện thoại sợ hãi nhạc huệ bởi vì không đủ cho nên đem bán thời điểm thường thường số lượng tương đối ít cần đoạt kết quả còn có rất nhiều người nói cái này là cố ý đang làm đói khát marketing sâu mọi người khẩu vị kết quả chu giang bình không thể không đi ra làm sáng tỏ không phải chơi đói khát marketing có thể bán lấy tiền vì cái gì không bán a là thật sản lượng theo không kịp kết quả làm sao trần mạch vậy chơi cái này vừa ra trong túc xá một cái nam sinh trang một lúc sau nói ra ta ngất ta nguyên lai、like、đài này tờ ép tờ liền là hợp tác với nhạc huệ c h ắ c không được chu giang bình thanh trần mạch vậy dạy hứa mất vậy chơi đói khát marketing ta nói sao kẻ cầm đầu tại cái này a không được ta muốn đi h ấy bô bên trên tìm trần mạch thuận tiện thanh chu giang bình mắng một trận làm sao không dạy điểm tốt chính là ta cũng muốn đi thuận tiện nhìn xem trần mạch có hay không phát về bù đến cùng là nguyên nhân gì chẳng lẽ là mạng lưới vấn đề không chỉ là mấy người này trên inter các đại diễn đàn cùng cột ba đều đã nổ tung rất nhiều người đều tại nhao nhao phát bài viết biểu thị căn bản mua không được a ta dựa vào ta chính là không cẩn thận đổi mới dưới website lại mua liền không có ta là không cẩn thận ngủ quên mất rồi kết quả tỉnh đi tới nhìn một chút liên thủ trôi đều b á n xong ta là mua trước tờ ép tờ không có mua đến về sau muốn mua tay cầm kết quả cũng mất cái khác trang web thế nào a cái khác trang web không là vậy có thể mua sao đừng hỏi nữa đều như thế ta mới từ bên kia trở về như thế mua không được tranh thủ thời gian hỏi một chút trần mạch chuyện gì xảy ra rất nhanh trần mạch phát huy bồ có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu thông chi mọi người tin tức tốt là s ở hủy đồ phụ tùng một trăm năm mươi ngàn độc lập tay cầm đồ phụ tùng một trăm ngàn tại trong vòng năm phút đồng hồ đã toàn bộ bán sạch có thể nói là đạt được thành công lớn tin tức xấu là còn muốn mua đồng học chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau đ ầ u n à y thuế bủ vừa ra tới dưới đ ấ y trong nháy mắt lại là mấy trăm đầu nhắn lại ta dựa vào tình huống như thế nào chuẩn bị một trăm năm mươi n g h n tờ S tờ cùng một trăm ngàn tay cầm vậy mà toàn đều bán xong có hay không như thế vô nghĩa à? ta còn tưởng rằng ta là phe thiểu số đâu kết quả vậy mà có nhiều người như vậy đều tại mua đúng vậy à các ngươi không phải hẳn là quan sát một cái nha các ngươi quan sát một cái lại mua à? t ứ chú c ế t ta rồi, các giang bình trong văn phòng trần mạch đưa di động đưa tới cho hắn nhìn huệ bồ bên trên nhắn lại chu tổng ngươi nhưng thanh ta h ố khổ chu giang bình cũng là một mặt nhức cả trứng trần tổng ta vậy không nghĩ tới vậy mà có thể bán tốt như vậy à với lại huệ bồ bên trên vậy có thật nhiều người đang mắng ta nha trần mạch nghi ngờ nói vì cái gì mắng ngươi chu giang bình khổ cười mọi người đều nói ngươi làm đói khát marketing là bị g i á o ta cho nên đều đang mắng ta trần mạch ha ha một cười không có tâm bệnh a xác thực lại ngươi chu giang bình phi thường bất đắc dĩ là lại ta lại ta ta đã đang thúc giục công ty tăng tốc thời gian sản xuất lúc đầu trần mạch kế hoạch là nhóm đầu tiên chí ít chuẩn bị ba trăm l i n tờ ép tờ cùng hai trăm l i n độc lập tay cầm nhưng là chu giang bình biểu thị cái này quá mạo hiểm vô luận như thế nào cũng không đồng ý bởi vì dựa theo nhạc huệ kinh nghiệm đến xem giống một chút có thụ chú ý lôi cuốn điện thoại vừa mới bắt đầu đổ phụ tùng mấy chục ngàn đài vậy đã nhiều lắm rồi chủ yếu là thứ này nếu như bán không được lời nói chẳng khác nào thuần bồi thường tiền nhóm đầu tiên không cần thiết lập tức đầu tư nhiều như vậy sản lượng vậy theo không kịp nhóm đầu tiên đổ phụ tùng một trăm năm mươi ngàn đài tờ é tờ cùng một trăm ngàn độc lập tay cầm cái này đã là chu giang bình có khả năng tiếp nhận tầng trên cùng nhất độ chân mạch kỳ thật cảm thấy số lượng này thực sự quá ít k i ế p trước nỉ tẻ n độ xuất r a đầu tiên s ở h u y ệ thời t điểm đồ phụ tùng ba triệu đều bán n ư ớ c hàng tuy nói đó là mặt hướng quốc tế thị trường nhưng là trần mạch cảm thấy giảm một chút chia cho mười cũng không qua điểm a tuy nói trần mạch tại thế giới song song bên trong không có nỉ tẻ n độ lớn như vậy lực ảnh hưởng nhưng là dứt bỏ nước ngoài tạm thời không nói ở trong nước trần mạch đáng tin f a n hâm mộ số lượng là rất nhiều bất quá trần mạch lại cân nhắc đến thế giới song song bên trong các người chơi không có tương ứng thói quen Cũng không có chân chính cứng hoạch cùng máy chủ người chơi, cho nên suy nghĩ một chút không rắn người nên nghĩ tờ tờ một máy suy vậy ẫ n đồng ý Chu Giang Bình nhịn. Nhóm đầu tiên trước hết chuẩn bị các loại bán xong lại nói. Kết quả mở bán vẹn vẹn 5 phút đồng hồ liền toàn đều bán xong. là loại lại đầu đều hồ ý Chu cái trước các hết phút quả bị mở Kết v mà so nhạc h ệ điện thoại một chút bảo khoản điện thoại bán còn phải nhanh hơn tại chiếm được tin tức này về sau rất nhiều trước đó không coi trọng s ở h ụ t mọi người toàn đều không nói cái này tờ ép tờ không thành công cái này mẹ nó quá thành công ngay cả nhạc h ệ điện thoại một chút lôi cuốn loại đều không có bán được như thế lửa là một cái hoàn toàn mới tờ sơ hụt có thể bán được như bây giờ quả thực là có thể xưng ơ kỳ tích với lại thật nhiều người phát hiện làm sao s u p tờ ma di ô odyssy e trò chơi hộp băng bán so tờ s còn nhiều hơn tờ s g cùng tay cầm cộng lại hết thể mới đồ phụ tùng 2 5 0 t r ă n g à n kết quả odyssy trò chơi này thực thể hộp băng vậy mà bán ra 3 7 0 r ă m ngàn cái này còn không bao gồm số lượng bản tất cả mọi người đều m n g bức đây là cái gì tình huống a chương năm trăm mười bốn hộp đĩa đến cùng có bao nhiêu khổ bọn nổ nước bọt lại tìm đến lý do đây nhất định là giả số liệu lượng tiêu thụ căn bản là không có nhiều như vậy đây đều là tấm màn đen đều là người bên trong mua sắm vì soát lượng tiêu thụ vì đói khát marketing kết quả chẳng biết lúc nào vậy bố bên trên xuất hiện một cái nóng lục soát chủ đề trên thế giới khổ nhất hộp đĩa t sg cùng tay cầm đều bán sạch chỉ có thể mua cái hộp đĩa ai chỉ mua hộp đĩa ngươi vậy chơi không được a không có việc gì a các loại đám tiếp theo tờ s tờ đi ra chẳng phải có thể chơi nghe trần mạnh nói tờ s tờ hộp đĩa dùng trên thế giới khổ nhất vật chất mà lại là hoàn toàn không độc vô hại là vì phòng ngừa tiểu hài cùng sùng vẫn ướt ngươi tranh thủ thời gian liếm một cái nhìn xem có phải hay không thật giả trên thế giới khổ nhất vật chất ta không tin còn có thể có thuốc đông ý gì khổ gạt ngươi cái này hộp đĩa rõ ràng là ngọn đúng thế liếm lên tới hương vị nhưng ca tụng mang một ít từng tia từng tia vị n g ọ t nhưng là một chút đều không án ta sát trên lầu các ngươi làm sao gạt người đâu cái này hộp đĩa rõ ràng là ngọt c a y miệng nói vậy mặt đảng mới là chính nghĩa ta thật liếm lấy ta hiện tại tâm tình khó mà hình dung có chút hoài nghi nhân sinh ta cần tự mình một người lánh t ĩ n h một chút trần mạch ngược lại là không có cố ý đi tuyên truyền điểm này nhưng là tin tức này vẫn là mở rộng đến khác biệt người chơi bẩy trong cơ thể rất nhiều người đều đã biết cái này hộp đĩa phía trên bôi trên thế giới khổ nhất vật chất chính là vì phòng ngừa lấm ướt nhưng là cái này ngược lại càng thêm kích phát mọi người tìm đường chết chi hồn không có liếm hơn người muốn liếm liếm lấy người muốn lựa gạt người khác liếm kết quả vậy mà s i n h s i n h thanh vật này cho trò chuyện trở thành nóng lục x o á t chủ đề thế là rất nhiều không có mua được tờ é tờ cùng tay cầm người chơi dứt khoát mua trước một phần hộp đĩa một mặt là sớm chuẩn bị dù sao máy chủ tới liền có thể chơi khác một phương diện thì là muốn thử một chút nhìn xem trên thế giới khổ nhất vật chất đến cùng có bao nhiêu khổ thế là liền xuất hiện loại này phi thường hiện tượng quỷ dị thực thể hộp đĩa vậy mà bán so tờ s tờ cùng tay cầm cộng lại còn nhiều hơn với lại phần lớn người đều là trực tiếp mua thực thể hộp đĩa mà không phải số lượng bản tại các đại trực tiếp bình đài cùng video trên website vậy tự nhiên mà vậy địa xuất hiện một nhóm sở h u y ệ t mở dương bình chắc xuất r a đầu tiên năm phút đồng hồ liền bán đoạn hàng đã cho sở h u y ệ t chế tạo rất mạnh chủ đề tính một mực tại chú ý cái này tờ ép tờ các người chơi đều bởi vì không có mua được mà tiết hận không thôi mà cái kia chút không có chú ý người chơi cũng bị năm phút đồng hồ bán đ ứ t hàng tin tức này hấp dẫn lại đây mọi người đều có một cái giống nhau nghi vấn cái này tờ ép tờ đến cùng thế nào cho nên rất nhiều người khô giòn làm lên mở dương trực tiếp mò cá trực tiếp bình đại quất phong quân trực tiếp gian quất phong quân là cái hơi có vẻ hèn mọn mập mạc không tính là cái gì danh khí đặc biệt lớn dẫn chương trình nhưng là đối với khoa học kỹ thuật loại sản phẩm cùng một chút trò chơi giải cũng không tệ vậy thường xuyên làm một chút điện thoại mở dương bình chắc mà hôm nay hắn trực tiếp gian danh tự vậy biến thành sơ hụt mở liếm dương ca bình chắc cái này tiêu đề phóng xuất lập tức hấp dẫn số lớn người xem tình huống như thế nào sơ hụt mở dương bình chắc dẫn chương trình vậy mà cướp được nhân phẩm này đơn giản không khoa học ta cảm giác là tốc độ tay không khoa học ca mở cái gì dương a Chúng ta mọi u Quốc quân vui ố rốt n nhìn người liếm hộp địa à, nhanh lên nhanh lên, nhìn phong hớn hộp hở gì. tươi liếm mùi là lấy xem xem m địa vị à, cục người tốt r trước ê n màn hình nhắn lại. Thật đúng là đừng nói, người xem m là thật lại, đó so u n nhiêu bao r ấ nhiều,、cái、này cũng hẳn là dính, cái này cái cái mới là ta tờ tốt, là quất phong quân hôm nay chủ yếu là bình chắc một cái trần mạch cái này mới áp tờ áp tờ bất quá trước lúc này còn có một cái nho nhỏ chi nhánh nhiệm vụ liếm một cái hộp đĩa có thể có chút đồng học là lần đầu tiên đến cho nên nơi này cho mọi người giới thiệu một chút cái này hộp đĩa nghe nói vì phòng ngừa lầm ướt chân mạch tại cái này phía trên thẻ thêm một chút cay đáng tề vô cùng vô cùng khổ hôm nay ta tại mình phan hâm mộ trong đám nói với mọi người ta sợ hụt đến hàng kết quả mọi người nhao nhao biểu thị không ai quan tâm ngươi sợ hụt chúng ta chỉ muốn nhìn ngươi liếm thẻ nói thật ta cũng rất tò mò đến cùng có thể khổ đi nơi nào tốt vậy ta tới liếm một cái quất phong quân nói xong thanh hộp đĩa phong tới bên miệng nhẹ nhàng địa liếm dưới cũng không phải đặc biệt ngoài ba quất phong quân lời nói còn không có nói đến một nửa đã che miệng bắt đầu gào lên tại vội vàng địa nói một tiếng thật có lỗi về sau quất phong quân tông cửa x ô n g ra vọt vào t o i l e t mưa đạn đều cười điên rồi ha ha ha không tìm đường chết sẽ không phải chết ta hai ba ba ba ba hậu kình mà lớn như vậy sao vừa rồi đã sắp d ỉ n xót mới một bộ biểu lộ bao lập tức xuất hiện quất phong quân diễn kỹ quá tình trạng ta liếm lấy căn bản cũng không có đắng như vậy không tin có thể mình thử một chút qua chừng sau năm phút quất phong quân trở về h i ệ n nhiên là soát một bản răng quất phong quân một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ nên như thế nào hình dung cái này hộp đĩa cay đắng đâu không biết các ngươi có chưa từng ăn qua loại kia không có vỏ bọc đường thuốc đắng làm nếu như nếm qua lời nói ta có thể nói cho ngươi hương vị rất tương tự trên cơ bản liền là không cần nước sau đó muốn thanh thuốc đắng làm nhai thành mảnh vỡ sinh nuốt xuống cái loại cảm giác này với lại còn giống như muốn càng khổ một chút không nhìn mưa đạn bên trên lại tới một cái tiếng hô quất phong ca xoa xoa trên c h á n mồ hôi tiếp tục mở dương t ố t vậy chúng ta tiếp xuống chính thức mở dương đánh mở dương tầng thứ nhất chỉnh thể bố cục cũng không tệ lắm bên trái là hai cái tay nhỏ trôi bên phải là tờ ép tờ màn hình quất phong quân bắt đầu từng bước một địa mở dương biểu thị bao quát mỗi một cái linh kiện xúc cảm còn có thực tế vận hành trò chơi tình huống toàn đều nhất nhất giới thiệu rất nhiều người xem đều tại nghiêm túc nhìn xem mưa đạn liên tiếp không ngừng thật cơ nhìn thật xinh đẹp cùng video bên trên như thế a cái này lớn nhỏ giống như phù hợp màn hình so điện thoại tốt đẹp nhiều a với lại hai cái này tay cầm cảm giác tốt có ý tứ a cắm rút lên tới còn sẽ có kết cạch một tiếng với lại thật là không có khe hở chuyển đổi a cắm đến cùng chỗ ngồi về sau năm giây bên trong liền sẽ ở trên tivi hiện ra tin tức cái trò chơi này nhìn vậy cực kỳ có ý tứ a hơn nữa còn có thể dùng đặc thù thủ thế tới chơi theo xả phong quân không ngừng giới thiệu rất nhiều người đối với cái này hoàn toàn mới tờ s tờ cùng trò chơi càng ngày càng cảm thấy hứng thú cực kỳ hiển nhiên cái này tờ s tờ cùng trên thị trường bình thường điện thoại hoàn toàn khác biệt nhất là hai cái tay cầm chơi cho người ta cảm giác phi thường kỳ diệu rất nhanh quất phong quân mở dương trải nghiệm có một kết thúc hắn một bên b u ố t nuốt tờ s tờ vừa nói tổng tới nói cái này tờ s tờ cho ta cảm giác là phi thường kinh diễm có ta h nó hoàn toàn mới hình thức máy chơi ể nói nó toàn loại mới là một máy g m Nghiêm e cảm ó thể t trên TV chuyển vận hình tượng chuyển cả hình vận DSG, giá thực không quý. Ta cảm thấy tựa như video bên trên giảng như thế đây đúng là một cái mức độ lớn nhất chiếu cố đến tất cả mọi người cảm thụ máy chơi game nó kỳ thật không có tuyệt đối mục tiêu thụ chúng hoặc là nói tất cả mọi người kỳ thật đều là nó lặn tại mục tiêu thụ chúng với lại cái này máy chủ trước mắt đã bán đứt hàng Đủ để chứng minh nó là cỡ nào được chứng cỡ minh hoan như nó nào người nền. Nếu người muốn nói, mọi mua lời là trong a đề nghị hẹn là lập tức t ư ớ c đám tiếp t h e Cái à y tuyệt tờ S -tờ tuyệt đối sẽ đối k h ô n để cho người thất người vòng ọ n trắng, không rõ cái này là đĩa CD hay băng cassette. Theo như chuyện thì mình nghĩ là đĩa CD hơn nhưng、Google、nó lại hơi loạn. Cụm từ là Trưng bình Trong g Google Dây CD CD hay cắt xét. Theo thì từ rõ hơi chắc. cái Cụm lại là là là. đĩa đĩa v một đêm đài này thần kỳ tờ, S tờ giống như đột nhiên liền quét sạch trong nước trò chơi cùng khoa học kỹ thuật truyền thông Các loại tin tức cuồng cuồng chỉ loại luận là ngoanh tạng. tại tin điên video bắt từ trên web sẽ có một Ngay vẫn web đầu địa đầu hai nhà sẽ có kỳ h học o a k thật từ lâu dài đến xem quyết định một cái thiết bị vận mệnh vẫn là hạch tâm f a n hâm mộ đánh giá đối với trần mạch mà nói hắn ở trong nước có phi thường rộng khắp người chơi quân thể càng là có phi thường đông đảo tử trung phan hâm mộ tựa như kiếp trước bỡ lại à sạt như thế mặc kệ ra trò chơi gì tử trung phan hâm mộ phản ứng đầu tiên đều là mua mua mua coi như bỡ lại à sạt thật đầu v ó c đầu v ó c chậm chạp đi làm một cái tờ tờ chỉ cần nhìn chất lượng không tệ lời nói vậy vẫn sẽ có rất nhiều người sẽ không nao mua mua mua đây chính là danh tiếng nhưng là chỉ dựa vào cái này chút tình hoài f a n hâm mộ cuối cùng chống đỡ không d ậ y nổi một cái kinh điển sản phẩm lượng tiêu thụ cái kia chút biên giới f a n hâm mộ cùng những người đi đường còn là muốn chờ hạch tâm phấn đánh giá đi ra mới hội chân chính quyết định có phải hay không muốn vào tay cái này sản phẩm đang nhìn qua đại quy mô xác định và đánh giá trực tiếp cùng video về sau tuyệt đại đa số người đối với cái này tờ ép tờ vậy đều có tương đối toàn diện nhận biết kỳ thật trần mạch giai đoạn thứ nhất mục tiêu chủ yếu là nhằm vào hai người bày cái thứ nhất là mình hạch tâm hướng p a n hâm mộ chỉ cần cái này tờ ép tờ phẩm chất quá cứng bọn họ liền nhất định hội mua trướng thứ hai là một chút đối với cùng loại cách chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú người chơi tỉ như có ít người đặc biệt ưa thích thể cảm giác cho chơi có ít người đặc biệt ưa thích loại này hưu nhàn hai người hợp tác cho chơi đối với bọn họ tới nói sơ vi cùng súp tơ mazio odyssey liền là trước mắt trên một điểm này làm được tốt nhất trò chơi bọn họ khẳng định hội mua t r â n mạch lúc đầu vậy không có ý định tại ngay từ đầu liền thanh cái này cả cơ chế tạo vang dội toàn cầu cùng cái khác ba đại bình đài địa vị ngang nhau cái kia cũng căn bản không thực tế t r â n mạch mắt là thông qua cái này tờ t p tới bổ khuyết trước mắt trò chơi trên thị trường n g t r không đồng thời chi bằng có thể vì chính mình thu hoạch càng bao vui vẻ giá trị nói cách khác đây là một cái cứng rắn hạch người chơi cùng phổ thông đại chúng đều có thể người mua cơ chỉ cần nó có bất kỳ một điểm hấp dẫn người như vậy cái này 2.000 khối tiền ngươi hoa liền tuyệt đối không tính oan uổng muốn nói có thể hay không đạt tới kiếp trước lượng tiêu thụ đây nhất định là không có khả năng bởi vì thị trường hoàn cảnh khác biệt nội tình tích lũy cũng khác biệt có thể bán được hiện tại tình huống này kỳ thật đã tốt vô cùng đến tiếp sau nếu có càng nhiều tinh phẩm trò chơi cùng diễn sinh cách chơi đ ẩ y ra lời nói h i ệ n nhiên s ở hủy lượng tiêu thụ sẽ còn tiếp tục kéo dài tiếp nhưng khẳng định không có khả năng đạt tới kiếp trước n g ỉ tệ ân đồ trình độ kia bất quá cho dù là trước mắt lượng tiêu thụ vậy đã đủ để cho trong nước người chơi cùng trò chơi các truyền thông cảm thấy sinh mục kết thiệt nhóm thứ hai tờ ép tờ hẹn t r ư ớ c nhân số vậy đã đột phá 100 t r ă ngàn tại trần mạch tuyên bố cái này tờ ép tờ đem cùng lôi đỉnh trò chơi bình đài đả thông về sau mọi người đối với cái này tờ ép tờ tương lai trò chơi kho vẫn tương đối tin đảm nhiệm đây cũng là trần mạch lựa chọn tự mình làm con đường ưu thế thứ nhất mọi người đều biết trần mạch trong tay có rất nhiều tốt trò chơi tùy tiện cầm mấy khoản cấy ghép đến cái này tờ s tờ bên trên liền không hội không có trò chơi chơi cho nên không cần lo lắng mua tờ s tờ rất nhanh chơi chán tình huống cho tới bây giờ tại lượng tiêu thụ số lượng sau khi đi ra rất nhiều trò chơi truyền thông mới bắt đầu nghiêm túc địa phân tích cái này tờ s tờ thành công nguyên nhân chân trời võng du hy kênh còn chuyên môn ra một thiên rất dài trò chơi bình chắc sơ hụt là một đài phi thường đặc biệt sản phẩm nó đại biểu là một loại hoàn toàn mới trò chơi trải nghiệm có điểm giống là điện thoại cùng d c mở đầu hoàn mỹ dung hợp với lại hai cái tay cầm trò chơi thao tác hình thức thậm chí tại cảm thụ bên trên siêu việt trở lên hai loại bình đài có thể làm cho ngươi tại bất kỳ địa phương nào đều chơi đến p cấp c trò chơi loại này cảm giác mới lạ thụ để người viết ý thức được phần này kỹ thuật kỳ thật một mực đều tại nhưng chỉ là không có người phát hiện mà thôi kỳ thật sơ hủy tương đương với tại điện thoại cùng d c ở giữa chui một cái chỗ trống từ cái đầu đi lên nói nó thể tích không tính nhỏ nhưng vẫn tại tùy thân thiết bị nhưng trong phạm vi chịu đựng nó cũng không cần làm được giống điện thoại như thế cực hạn kinh bạc chỉ cần có thể mang ra môn là được rồi rất nhiều trò chơi truyền thông tại phá giải đài này thiết bị về sau phát hiện nó tính năng là bình thường cao phối điện thoại gấp bảy tả hữu đương nhiên đây là một cái tương đối làm người nghe kinh sợ số liệu bất quá trên thực tế s ở hụt vô luận tại tờ ép tờ hình thức hoặc là máy chủ hình thức đều có thể lấy ổn định tấm suất vận hành cỡ lớn trò chơi cái này đã siêu việt trước mắt trên thị trường rất nhiều điện thoại số liệu này là biên trong hiện thực cụ thể là bao nhiêu mọi người có thể tự hành xét đến cùng hay là bởi vì sợ hụt là một đài chuyên môn máy chơi game nói cách khác làm điện thoại cùng t c hai cái này bưng điều hòa phương án sợ hụt đồng thời chiếu cố tính năng cùng loại sách tay hai loại thuộc tính với lại đại thần giảm thấp xuống giá cả đang nhìn giống như đồng thời nhận t c cùng điện thoại đè ép phía dưới ngạnh xinh xinh tìm được một con đường mà đây cũng chính là trước đó tất cả mọi người đều bỏ qua tại super m a r i o o d y s s e y đem bán về sau rất nhiều trò chơi truyền thông vậy đều đối trò chơi này triển khai xác định và đánh giá t u i nâng lên mở ra thế giới giống như mở ra thế giới các hộp khái niệm sớm liền đã nát đường cái nhưng là chân chính có thể làm tốt mở ra thế giới trò chơi lại ít càng thêm ít công thức hóa thế giới sớm đã không thỏa mãn được hiện ở người chơi nhu cầu đã mất đi ban đầu đi ngược chiều thả thế giới mới m ẹ cảm giác nhưng là khi nhìn đến super mazio odyssey về sau người viết đối với mở ra thế giới niềm vui thú giống như lại bị một lần nữa đốt lên là hôm nay ta nhất định phải cuồng suy một cái trò chơi này dựa theo nhà thiết kế trần mạch thuyết pháp trò chơi này cũng không phải là một cái quan tạp thức trò chơi mà là từng cái dương đ ỉ n h thế giới tại đông đảo phong cách khác hẳn thế giới khác bên trong tiến hành mạo hiểm trò chơi bản thân nội dung cốt truyện kỳ thật phi thường đơn thuần l i ề n l à đánh bại là đại ma vương cũng cứu ra bịt công chúa cố sự đương nhiên trò chơi chân chính nội dung cũng không ở chỗ nội dung cốt truyện mà là thu thập cùng tìm ra lời giải ở chỗ này ta phi thường muốn vì trần mạch nói một câu chiêu tiếng lóng đây là ta chơi qua liên quan tới thu thập cùng giải mã chơi tốt nhất trò chơi không có cái thứ hai ẩn tàng trong góc mạo hiểm thiên kỳ bách quái số lượng kinh người bao quát chạy âm phủ giải tỏa cơ quan nhảy vọn thi chạy loạt kim tệ nhảy dây điều khiển xe đua ghép hình các loại phức tạp mới lạ cách chơi từ các cái góc độ khảo nghiệm người chơi kỹ xảo cùng sức tưởng tượng rất nhiều nội dung thú vị trình độ thậm chí có thể mạnh hơn chủ tuyến với lại tại một chút thế giới trò chơi tìm ra lời giải quá trình bên trong nhân vật chính sẽ thông qua ống nước từ ba dê không có khe hở hoán đổi tiến vào hai dê quan tạp cái này cho người ta cảm giác vậy phi thường rung động thật không biết nhà thiết kế lại như thế nào nghĩ đến cái này ý tưởng trò chơi này bên trong ngươi đến phi thường hải lượng ẩn tàng nội dung đương nhiên mọi người không cần vừa nhìn thấy ẩn tàng hai chữ liền bị hù ngã trên thực tế cái này chút ẩn tàng nội dung đang tìm kiếm quá trình bên trong phi thường thông thuận tại trò chơi người chế tác tinh diệu dẫn đạo cùng nhất định quy luật duy trì dưới một chút nhìn như không thể nói l ý mảnh trở nên không còn như vậy bình thản không có gì lạ chúng ta có thể từ phát hiện kỳ quặc đến suy nghĩ lại đến giải khai bí ẩn trong quá trình này thu hoạch được cảm giác thành i ự u vì chính mình ưu tú trí thông minh đắc trí đương nhiên cái này hết thể đều phải cảm tạ trò chơi người chế tác cái này phải quy công cho trần mạch cao siêu quan tạp thiết kế kỹ xảo c h ư n g năm trăm một mươi sáu súng ống chiến kỷ thượng tuyến mà trên hàng rú võng chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá nhân viên cũng là không tiếc lời ca tụ với lại trò chơi này một điểm sáng lớn là thể cảm giác hình thức có một bộ điểm động tác là thể cảm giác hình thức độc chiếm mà thực tế thể cảm giác độ chính xác làm cho người phi thường hài lòng một chút nhất xảo trá quan tạp dùng thể cảm giác hình thức đều đủ để ứng phó tại hai người hình thức d ư ớ i một vị khác người chơi có thể đơn độc khống chế ma di âu mũ mặc kệ tại loại nào hình thức d ư ớ i mặc kệ ở nơi nào ngươi đều có thể dễ dàng xuất ra hai cái tay cầm bắt đầu một trận hai người đại mạo hiểm mũ có thể nói là xuyên qua trò chơi này thủy chung so sánh một chút trong trò chơi truyền thống nhảy vọn công kích các loại hình thức mũ quả thực là không gì làm không được đã có thể công kích đ ị c h nhân lại có thể để ngươi nhảy cao hơn còn có thể phụ thân đến khác biệt nở tờ cờ hoặc là địch nhân trên thân phát huy bọn chúng đặc tính cùng kỹ năng cái này làm cho cả trò chơi biến dị thường phong phú ở trong đó thậm chí bao gồm bá vương long xe tăng đạn đạo dây điện các loại đương nhiên cái này cũng không xem như một cái thập toàn thập mỹ trò chơi cũng có một chút không có ý nghĩa t ỷ vết nhỏ nhưng ta cảm thấy trò chơi này cùng hoàn toàn mới máy chủ phi thường hoàn mỹ địa đã đặt thành trần mạch mục tiêu đối với ưa thích cái này loại hình trò chơi người chơi tới nói nó liền là vĩnh hằng kinh điển bất luận là hình tượng âm thanh hệ thống thao tác vẫn là vui thú phương diện toàn đều có thể xưng hoà n mỹ mỗi một điểm đều có thể đạt được chín điểm trở lên cao điểm các đại du h í truyền thông đối với super mazio o d y s s e y bình điểm tất cả đều là thuần một sắc chín điểm trở lên thậm chí có mấy cái trò chơi truyền thông cấp ra mười điểm đầy điểm đánh giá đương nhiên trong nước trò chơi bình chắc thường thường tràn ngập các loại quy tắc ngầm Thậm chí có một ít rác trò chơi vào đưa tiền vậy lấy được tương chí chơi vậy có rác được cao rửa rửa đưa đối vào lấy bởi ì n chân chính quyền uy trò chơi truyền thông cũng không tính quá nhiều. Nhưng là đối với trò chơi này, Trần phân tiền đều không có nhét, cũng căn bản không quan tâm những trò chơi này truyền thông sẽ như thế nào đánh h chơi chơi Mạch chơi thế điểm, đối đều với giá. một tâm có quá uy trò trò trò là b sẽ vì súp t r mazio odyssey chính là như vậy một trò chơi bất kỳ một cái nào đối với trò chơi phẩm chất có chuyên nghiệp phẩm vị xác định và đánh giá nhân viên đều rất khó tại trò chơi này thượng thiêu ra cái gì thói xấu lớn tới DSG cùng trải ò chơi nghiệm cân huyết người tiệm game mô o b i l trải nghiệm khu đã bạo mãn bởi vì nơi này có ba mươi đài sở hủy có thể cung cấp các người chơi tự do trải nghiệm cái kia chút mua không được tờ ép tờ người toàn đều chạy tới qua qua tay nghiện ai cái này mặt trang ứng làm như thế nào cầm nha ai bảo dạy ta cái này liên quan giống như rất khó a làm sao cảm giác không nhảy qua được đi có phải hay không cần gì phương pháp đặc thù cái này âm phủ thu thập nhất định phải lăn đi tốc độ mới đủ n g ư ờ i không biết làm sao lăn tay trái ấ n ở rét lở tay phải không ngừng v ù n g vẩy tay cầm là có thể các người chơi đều tại n h a u n h a u trải nghiệm ghémo b trải nghiệm khu nhiệt độ thậm chí vượt qua toàn bộ tin tức hình chiếu xem khu triển lãm đang không ngừng giao lưu bên trong các người chơi phát hiện trò chơi này ẩn tàng nội dung thật nhiều lắm mặc kệ chơi bao lâu đều có thể phát hiện mới yếu tố trong trò chơi hết thể có hơn 800 cái mặt trăng giấu ở thế giới các nọ g ngách đang thu thập đủ 250 cái mặt trăng cùng 500 cái mặt trăng về sau còn sẽ mở ra tương đối khó khăn quan tạp năm t r ă cái mặt trăng quan tạp khó được đủ để cho người hoài nghi nhân sinh cho nên đây là một cái trải qua được thời gian dài bơi chơi game tất cả mọi người đều chơi đến thích thú trần mạch ngồi ở một bên đắc ý mà nhìn mình thu hoạch đại lượng khoái hoạt giá trị từ khi sở bịt cùng super m a r i o o d y s s e y đem bán về sau trần mạch đột nhiên thu được đại lượng khoái hoạt giá trị với lại đến tiếp sau thu hoạch được tốc độ trên cơ bản không có chút nào yếu bớt tiếp tục tính phi thường tốt đương nhiên ở trong đó vậy xen lẫn chút ít t oán niệm g h giá trị bởi vì trò chơi này một chút quan tạp vẫn là hơi có một ít độ khó cho dù là trợ giúp hình thức cũng chưa chắc liền có thể thông thuận thông qua tất cả q u a n tạp khi người chơi hơi có chút thụ ngược đãi thời điểm vẫn là hội sinh ra toán niệm g h giá trị cho tới bây giờ trần mạch khoái h o ặ c giá trị đã thu tập được sáu mươi b ố phần mà toán niệm g h giá trị thì là m ộ ư ơ i tám phần trong tương lai theo super m a r i o o d y s s e y không ngừng bán chạy cái số này hẳn là còn lại không ngừng trên mặt đất thăng khoái hoạt nghiệm lệnh giá oán giá trị cùng giá trị trên cùng đương e m sẽ tiếp tục kéo ra. đ nhiên đối với cái này tf tờ, tờ trần mạch còn có liên tiếp đến tiếp sau quy hoạch bất quá những điều đó muốn chờ phù hợp thời cơ mới hội p h o n g xuất hiện ở ngươi chơi nhóm đối với cái này tf tờ, tờ cùng trò chơi vẫn còn một loại phi thường mới mẻ giai đoạn với lại bởi vì thiếu hàng nguyên nhân rất nhiều người còn không có chân chính cầm tới cái này tf tờ, tờ cho nên vậy không cần thiết nhanh như vậy liền thanh đằng sau tổ hợp quyền vậy toàn đều đánh hết L tiền côn đi lại đây cửa hàng trường đế triều h â ngu mới trò chơi súng ống chiến kỷ giống như cũng nhanh muốn lên tuyến a rốt cục sắp thượng tuyến thật chậm trần mạch cảm khai nói lại không ôn lê ta cái này hí đều diễn không nổi nữa tại năm sau các đại câu lạc bộ lh l phân bộ đều đang đào móc các loại tiềm lực tuyển thủ với lại lh l mùa xuân thi đấu vậy tổ chức đến phi thường thuận lợi hiện trường cùng trên inter quan sát nhân số rất nhiều vượt qua mọi người trước đó đoán trước trước đó rất nhiều người đều cảm thấy thế giới thi đấu người xem nhiều đó là bởi vì có quốc gia khác đội ngũ với lại một năm mới đánh một lần thi đấu vòng tròn tại sao có thể có nhiều người như vậy nhìn đâu nhưng trên thực tế thi đấu vòng tròn nhiệt độ mặc dù so thế giới thi đấu có chỗ hạ xuống nhưng vẫn như cũ không thấp bởi vì mấy cái đại câu lạc bộ đều có mình cố định phan hâm mộ bảy nhất là nzg cùng IF cái này hai chi đội ngũ phan hâm mộ số lượng đông đảo lại thêm lh l người chơi quần thể không ngừng khuyết trương thi đấu vòng tròn nhiệt độ cũng là nước lên thì thuyền lên tại châu âu bắc mỹ hàn quốc cái này tam đại thi đấu trong vùng tương quan thi đấu vòng tròn vậy đều tại chuẩn bị bên trong khi địa uy tín lâu năm câu lạc bộ cùng một chút chính thức cơ cấu đối với tương quan thi đấu sự tình nhiệt độ vậy đều phi thường ủng hộ bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra được l ờ h ọ lờ, trước mắt vẫn còn phi thường cường thế giai đoạn phát triển với lại rất có thống nhất dc mở đầu chi thế tương lai tiền cảnh như cũ phi thường đáng giá xem trọng tại thiên thời địa lợi nhân hòa các loại nhân tố ra chỉ phía dưới tất cả mọi người đều có thể đ o á n được thứ hai trận đấu mùa giải thế giới trận chung kết chỉ sợ muốn so năm ngoái sáng tạo ra càng lớn tiếng thế tại loại điều kiện này dưới lê minh đột nhiên liền biến thành một khối bánh trái thơm ngon đế chiều hâu ngu muốn mau mau thượng tuyến xuống ống chiến kỷ tại vờ giờ t ớ mỹ nổ chiếm trước lh lê ờ minh số định mức vậy thì chẳng có gì lạ Hiện nhiên, đối với đế triều hậu ngu mà nói hiện tại thượng tuyến súng ống chiến kỷ là thời cơ tốt nhất mưa lơ h lơ đông phong trong nước game minh sản nghiệp đang tại bồng bột phát triển bên trong rất nhiều câu lạc bộ đều tại gia tăng đầu tư nhao nhao tổ kiến cái khác trò chơi phân bộ bởi vì bọn họ đều thấy được game minh sản nghiệp quang minh t i ề n cảnh chân mạch gần nhất đang bề bộn tại mở rộng hắn mới tờ é t cùng mới cho chơi tuy nói vậy lấy được không tiểu thành công nhưng là đối với đế triều hậu ngu mà nói trần mạch cách làm có vẻ hơi quá lạc hậu thậm chí có chút không hiểu ra sao cả đối với cái này lâm triều húc vậy cảm thấy phi thường n g h i hoặc hắn vậy không rõ ràng vì cái gì trần mạch đột nhiên muốn đi làm tờ ép nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể quy kết làm có thể là trần mạch một loại nào đó tình hoài tại quay phá hoặc là vì đánh một cái những người khác mặt chứng minh mình quan điểm chương năm trăm mười bảy cuộc thi xếp hạng một nhất định là tốt hình thức sao tại năm sau trong khoảng thời gian này trần mạch đối với ô vệ ý hoa đổi mới tốc độ rõ ràng chầm dần mặc dù mới anh hùng cùng bản đồ mới đều tại làm từng bước đ i ệ u ra nhưng chậm chạp không ra cuộc thi xếp hạng hình thức đã khiến cho một bộ điểm người chơi bất mãn tuy nói còn có cái khác các loại hình thức cung cấp người chơi lựa chọn mà ô vệ ý h o á t sinh động nhân số cùng các hạng số liệu đều tại vững bước lên cao bên trong nhưng không có cuộc thi xếp hạng trung quy là cái không nhỏ khuyết điểm dưới loại tình huống này xuống ống chiến kỷ hoành không xuất thế khẳng định hội từ ô vệ ý h o á t nơi đó đào đi một nhóm nhu cầu danh lợi thi đấu hình thức hạch o tâm người chơi đối với đế triều hô ngu mà nói đây cũng là tốt nhất cất bước thời cơ tại phố thiên cái địa địa tuyên truyền bên trong x u ố n g ống chiến kỷ trong nháy mắt hấp dẫn số lớn người chơi ánh mắt tại thanh thế bên trên thậm chí lấn át sợ b ệ t cùng s u p tơ ma di o odyssey đây cũng không phải nói tờ s tờ cùng odyssey không tốt một mặt là thị trường hoàn cảnh cho phép vờ giờ trò chơi vẫn là lại càng dễ thu hoạch được các người chơi chú ý khác một phương diện cũng là bởi vì đế triều hâu ngu phi thường bỏ được dùng tiền mở rộng đại thanh tuyên truyền kinh phí đập xuống về sau rất dễ dàng liền tạo nên một loại trò chơi này hiện tại rất hỏa giả tượng mà tại x u ố n g ống chiến kỷ chính thức tuyên truyền giao diện bên trên một câu lời quảng cáo đưa tới không nhỏ gợn sóng có thể phóng thích kỹ năng fts trò chơi cuộc thi xếp hạng hình thức toàn diện mở ra chờ ngươi đăng đỉnh chư thần chi đ ỉ n h hiển nhiên câu nói này liền là tại trần địa ám chỉ ta chính là cùng ô vệ y hoát không sai biệt lắm trò chơi nhưng là ta có cuộc thi xếp hạng hình thức ca hiện nhiên dạng này tuyên truyền không thể tránh né địa tử ô vệ ủy hoác người chơi nơi đó đạt được một mảnh tiếng mắng nhưng sợ bị mắng lời nói đế triều hữu ngu vậy cũng không phải là đế triều hữu ngu loại này tiếng mắng cũng sẽ không ảnh hưởng đế triều hữu ngu người chơi cùng ăn dưa còn chúng đối với trò chơi này thái độ vậy đơn giản liền là để ô vệ ủy hoác trung thực người chơi cảm thấy phản cảm thôi hai trò chơi vốn chính là người chết ta sống cạnh tranh quan hệ mắng hai câu thì thế nào đâu câu này lời quảng cáo vậy xác thực làm ra rất tốt tuyên truyền tác dụng một chút thật lâu chờ không được cuộc thi xếp hạng hình thức các đại thần tâm tư vậy toàn đều linh hoạt lên m u ố n đi x u ố n g ống chiến kỷ bên trong hơi hành hạ người mới hừng hực thang trời đến lúc đó cũng tốt c ả i bức cái gì mà ô vệ ý hoa chính thức diễn đàn bên trên vậy xuất hiện một nhóm lớn chất vấn thiết mời t r â n mạch vì cái gì còn không ra cuộc thi xếp hạng hình thức thật là bởi vì gần đây bận việc tờ ép tờ cùng mới cho chơi cho nên thanh ô vệ ý hoạt đem quên đi sao không hiểu rõ à ô vệ ý hoạt gần nhất còn vừa đổi mới một cái mới anh hùng cùng một chương bản đồ mới đâu hiển nhiên nhân thủ là có nhưng vì cái gì cuộc thi xếp hạng ưu tiên cấp thấp như vậy đâu đúng vậy à thật nhiều người đều bởi vì cuộc thi xếp hạng sự tình mà chạy tới chơi xuống ống chiến kỷ trần mạch không đến mức như thế hậu c h i hậu r a c a ngươi nhìn s á t vách l ờ h o c l các loại thi đấu sự tình làm được hừng hực khí thế ô vệ ý hoạt lúc nào cũng có thể dạng này một chút ô vệ ý hoa người chơi đều cảm thấy có chút thất vọng tại bọn họ xem ra trần mạch hiện tại phạm đơn giản liền là sai lầm cấp thấp rõ ràng sớm một chút ra cuộc thi xếp hạng hình thức là có thể giải quyết làm sao ngạnh xinh xinh kéo cho tới bây giờ đâu đối với cái này chút đề nghị trần mạch giữ vững trầm mặc không nói một lời không có bất kỳ cái gì đáp lại đế chiều h ô u ngu tổng bộ kim kiệt quang đắc ý địa cầm một phần số liệu đi vào lâm chiều húc văn phòng lâm tổng đây là súng ống chiến kỷ thượng tuyến số liệu ngài nhìn một chút、hút. lâm triều h ú t tiếp lại đây nhìn kỹ hai ba trải rộng hai long gật đầu ân không sai đến tiếp sau bảo trì cũng không tệ so thượng cổ hạo kiếp tốt hơn nhiều kim kiệt quang cũng không khỏi mỉm cười nói với lại lâm tổng có mấy cái số liệu ngài có thể đặc biệt chú ý một chút so với ô vệ ý h o a mà nói súng ống chiến kỷ ở hạch tâm người chơi tại tuyến lúc trường Hạch t â m người chiều ơ độ đây đ hài lòng các phương diện có rõ ràng thế, hiển nhiên, ràng diện lòng các có lưu rõ là được lợi được cuộc tại t húc i Triều xếp hạng hình thức. h Lâm hút gật gật đầu không sai cùng chúng ta trong dự tính như thế lần này súng ống chiến kỷ thượng tuyến kim kiệt quang cùng rất nhiều súng ống chiến kỷ hạng mục người như thế đều là nơm nớp lo sợ sợ xuất hiện thượng cổ hạo kiếp thảm như vậy kịch thượng cổ hạo kiếp tại lúc mới bắt đầu đợi cất bước cũng không tệ nhưng là giai đoạn trước đột nhiên xuất hiện đại quy mô sần đổi thức số liệu nga xuống thậm chí làm sao cứu giúp đều đoạt không cứu lại được đến lâm triều húc cùng kìm kiệt quang đều phi thường sợ hãi súng ống chiến kỷ hội dẫm lên vết xe đổ bất quá cho tới bây giờ súng ống chiến kỷ phát triển được rất không tệ mặc dù còn xa xa không đạt được ô vệ ý hoa tiêu t chuẩn nhưng lâm triều húc tin tưởng vững chắc chí ít trò chơi này sẽ không giống thượng cổ hạo kiếp như thế bạo chết thế một đại trên lớp học lần này tới nghe trần mạch chọn môn học khóa các bạn học trở nên càng nhiều thậm chí so khóa thứ nhất thời điểm còn muốn càng nhiều rất nhiều người đều đã đứng ở trong hành lang cũng chỉ vì nhìn trần mạch một chút tại sở huy cùng o d y s s e y thu hoạch được chưa từng có sau khi thành công rất nhiều người quan niệm đã bị triệt để thay đổi cái kia chút trước đó chất vấn trần mạch người toàn đều tâm phục khẩu phục trần mạch nói làm tờ ép tờ liền làm tờ ép tờ không chỉ có làm được hơn nữa còn bán tốt như vậy quả thực là lật đổ mọi người thưởng thức vậy xác thực nghe trần mạch giảng bài liền có một loại tạ chứng kiến lịch sử cảm giác liên quan tới pfg trần mạch chỉ là làm ra một cái đơn giản nho nhỏ tiên đoán vậy mà thật có trở thành hiện thực xu thế hôm nay chương trình học vẫn như cũ giảng được phi thường thuận lợi nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi lợi mấy cái học sinh vây lại đây nhao nhao đặt câu hỏi trần mạch lao sư ngươi nơi đó còn có thể hay không mua được hoàn toàn mới s ở hủy ta ta muốn mua s ở hủy đến tiếp sau còn có cái gì mới trò chơi khai phát kế hoạch sao không phải lôi đỉnh trò chơi trên bình đài những trò chơi kia ngươi tự mình khai phát mới tính trần mạch lao sư ngươi cảm thấy trong nước lh chiến đội cái nào đội ngũ mạnh nhất ta là ngg sao trần mạch vậy vừa lúc cùng mọi người nói chuyện phía một cái từng cái giải đáp lúc này có một cái đồng học hỏi trần mạch lao sư đế triều h n g ngu súng ống chiến kỷ chép ô vệ ý hoạt với lại mở cuộc thi xếp hạng mắt trước thoạt nhìn tiếng vọng giống như rất không tệ ô vệ ý hoạt vì cái gì không ra cuộc thi xếp hạng hình thức đâu trần mạch không có trả lời ngay Mà là phản hỏi, cuộc thi xếp hạng liền là nhất định là tốt hình Hàng thức phía tốt t game sao? r ưu ớ c các bạn học bạn đ ề là sướng sở. điểm â y không h p ả nói nhảm sao. Cuộc thi xếp hạng hình thức khẳng định hình đến, người mình chứng minh hạng thi giạc, thi i thức thức hoặc sao. A. qua A. Cuộc cơ đều Cuộc ưu tốt Từ, tự xếp xếp đã đ là lờ lờ, vô nhiều lắm có thể vì người chơi chế tạo dây dài truy cầu có thể mảnh điểm người chơi trình độ đồng thời còn có thể vì về sau nghề nghiệp thi đấu sự t ì n h cung cấp thổ nhưỡng nếu như không có cuộc thi xếp hạng hình thức lời nói lh ờ o lờ, vậy rất khó phát triển thành một cái chuyên nghiệp thi đấu loại trò chơi có nhiều như vậy ưu điểm vì cái gì trần mạch hội hỏi vấn đề này đâu trần mạch cười cười trên thế giới không có một loại tuyệt đối chuyện tốt vật trong trò chơi cũng không có một loại tuyệt đối chơi vui pháp trước mắt đẩy ra cuộc thi xếp hạng hình thức trò chơi đều phát triển được rất tốt cái này cho mọi người một loại ảo giác giống như cuộc thi xếp hạng liền là một loại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cách chơi nhưng kỳ thật không phải chương năm trăm mười tám l ệ n h rất nhiều người đều muốn nghe trần mạch nói một chút cuộc thi xếp hạng đến cùng có cái gì cái khác mặt trái tác dụng nhưng vào lúc này c h u n g vào học vang lên trần mạch vui tươi hớn hở nói tốt tốt tiếp tục đi học đám người đại ca ngươi lời nói đường bảo là một nửa a thật rất muốn cho người đánh chết ngươi trực tiếp trên bình đài vậy có rất nhiều đại chủ truyền bá đều liên chiến s ú n g ống chiến kỷ trực tiếp gian tiêu để vậy từng cái đều đổi thành trực tiếp sông bốn nghìn điểm quốc phục thứ nhất càng gì người các loại cực kỳ hiển nhiên cuộc thi xếp hạng mang đến hiệu quả là lập can gặp ảnh tại ổ vệ ỉ hoạt bên trong một chút lôi cuốn dẫn chương trình nhân khí nhưng thật ra là rất khó cân nhắc nói thí dụ như n g ư ờ i đặc biệt am hiểu gần gì mà ta đặc biệt am hiểu trả sơ chúng ta đã từng ở trong game gặp được mấy lần lẫn nhau có thắng bại lúc này hai bên f a n hâm mộ coi như bóp bắt đầu vậy rất khó làm rõ ràng đến cùng ai mạnh ai yếu bởi vì không có bài vị điểm làm một cái phi thường rõ ràng cân nhắc tiêu、Chuẩn. đương nhiên tổ vệ ý hoạt có một ít cái khác bình phán tiêu chuẩn nói thí dụ như xứng đôi cơ chế bên trong lẩn t à n g điểm lại nói thí dụ như cá nhân kiếp sống bên trong tổng hợp biểu hiện các loại nhưng cái này chút cuối cùng không giống bài vị điểm như thế là một cái phi thường rõ ràng phán đoán tiêu chuẩn mà tại súng ống chiến kỷ bên trong ngươi là bao nhiêu điểm liền là bao nhiêu điểm ta là bốn nghìn điểm mà ngươi là ba nghìn năm trăm điểm vậy ngươi liền không có tư cách ở trước mặt ta bb cho nên dẫn chương trình cùng người chơi đối với trùng thiên bậc thang dục vọng đều phi thường cường liệt thậm chí có số lớn kỹ thuật không sai dẫn chương trình lựa chọn trước mấy ngày không ngủ không nghỉ địa trùng thiên bậc thang vọt tới bảng danh sách hàng đầu mà các người chơi vậy đều đang đánh xong xác định đẳng cấp thi đấu về sau lẫn nhau tại diễn đàn bên trên phát bài viết hoặc là khoe khoang một chút mình chiến tích hoặc là bắt đầu phàn nàn một cái mình hố cha đồng đội tại vừa mới bắt đầu mấy ngày thời gian bên trong lộ ra vui vẻ hòa thuận tình thế một mảnh tốt đẹp nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu loại tình huống này giống như lặng yên phát sinh biến hóa trực tiếp trên bình đài rất nhiều dẫn chương trình phát hiện chính mình người xem không có tiếp tục dâng lên ngược lại hiện lên không ngừng ngã xuống xu thế dẫn chương trình tại sao lại là đang chơi càng gì người a ngoại trừ con hàng này liền là o d i n ngươi liền không thể chơi một chút cái khác anh hùng sao phía trước để chơi cái khác anh hùng đều là ngu xuân đi hai cái này anh hùng là phiên bản nhi tử đây chính là bài vị ngươi chơi cái khác anh hùng không phải là không muốn thắng nhưng là đến cứ như vậy hai ba anh hùng sớm đều nhìn phát chán chúng ta muốn nhìn có thể tú anh hùng chúng ta muốn nhìn người chơi tể thiên đại thánh dẫn chương trình vậy rất bất đắc dĩ nói các vị khán giả à, tể thiên đại thánh cái này phiên bản thật lên không được trận không phải ta không muốn chơi chơi cái này anh hùng là phải bị đồng đội mắng với lại trên cơ bản chẳng khác nào tại đưa điểm hắn chuyển vận thực sự quá mềm l ú n đồng thời diễn đàn bên trên tràn đầy lệ khí thiếp mời cũng biến thành càng ngày càng nhiều ta thật cực kỳ b u ồ n b ự c tôi ưu đội hình không phải sớm liền đã định ra tới rồi sao đến liền mấy cái kia lôi cuốn anh hùng coi như ngươi không biết nhìn mấy thanh dẫn chương trình cuộc thi xếp hạng không cũng đã biết sao vì cái gì còn sẽ có người m ù tuyển cái kia chút không lợi hại anh hùng đúng vậy à rõ ràng có tôi ưu đội hình không phải tuyển cái kia chút yêu thiêu thân anh hùng lần trước lại nhìn thấy một cái tề thiên đại thánh mở cái cân đầu vân đi cắt xếp sau trực tiếp dây nằm toàn trường đưa thành chó báo cáo đều vô dụng thật đánh đồ ăn Cũng không cần không tại u chuyển tuyển sau y ể n vận vị trí, thành thành người nữ cái Các cái thật thật hoa, vị trí, biết ta một mãi. đó lấy cảm giác này sao ta ạ i s o ta cảm giác cái trò chơi này càng ngày càng khó ta trước kia còn có thể hai ngàn phân đoạn c ả gì một cái kết quả hiện tại hai ngàn phân đoạn có vẻ giống như đều là một đám ngưu quỷ xà thần nếu không phải là ta đồng đội quá ngu ngốc nếu không phải là đối thủ quá ngưu bức cảm giác bên trên điểm hoàn toàn dựa vào duyên điểm không chỉ là bên trên điểm dựa vào duyên điểm so loại kia duyên chia hết điểm càng có thể khí là rõ ràng chọn một tốt đội hình liền có thể thắng nhưng có chút cô nhi liền là không đổi anh hùng làm sao mắng đều vô dụng hắn trở tay còn báo cáo ngươi ngôn ngữ nhục mạ n thật là khí muốn chết ai vẫn là ổ vệ ỷ hoạt hoàn cảnh tốt ta mọi người đều vui tươi hớn hở địa chơi cái gì anh hùng đều không người mắng n g ư ờ i muốn chơi cái gì liền chơi cái gì còn có thể không có việc gì trang cái b ư ớ c đúng vậy à ta vậy cảm giác được xuống ống chiến kỳ chơi thật quá mệt mỏi với lại không có ý nghĩa vừa mở cuộc thi xếp hạng cái kia hai ngày còn chơi nhiệt hỏa hướng lên trời nhưng là hiện tại một thanh đều không muốn đụng mười thanh bên trong có tám thanh cần bổ xe tăng hoặc là bổ l ạ i thật vất vả chơi cái chuyển vận đi chỉ cần lịch phong đồng đội liền p h u n ngươi với lại ta thật cảm thấy trò chơi này phẩm chất không bằng ổ vệ ý h o ạ t có thể lửa một trận hoàn toàn chỉ là bởi vì nó mở cuộc thi xếp hạng mà thôi với lại các loại anh hùng thiết lập cảm giác cho người ta cảm giác đơn giản l không phát nổ hoàn toàn không có ổ vệ ỉ hoạt cao lớn như vậy lên a được rồi được rồi đi chơi ổ vệ ỉ hoạt mọi người gặp lại tục ngữ nói xuân nước sông ấm vị tiên t r ì một trò chơi hoàn cảnh như thế nào phát triển xu thế như thế nào sớm nhất là tại cá đường bên trong thể hiện ra xuống ống chiến kỷ thượng tuyến cuộc thi xếp hạng sau không đến bao lâu cá đường cục tranh tài liền bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi không chỉ là đội hình sơ cứng vấn đề còn có rất nhiều vấn đề khác tạo thành người chơi số lớn sói mòn đội hình sơ cứng tạo thành xe tăng cùng v ũ em quá được hoang đen thích khách hình anh hùng khó mà đ ă n g t r à n g người chơi càng có khuynh hướng bình ổn chuyển vận anh hùng dưới loại tình huống này thưởng thức tính giảm xuống rất nhiều dẫn chương trình nhóm vì tốt hơn giải trí hiệu quả chỉ có thể mở tiểu hào đi thấp phân đoạn nổ cá mà cái này cũng cho người chơi khắc lên một cái phi thường sai lầm dẫn đầu tác dụng nổ cá đường biến thành một loại tập tụ mà cái này lại tiến một bước liên hồi cá đường người chơi sói mòn từ đôi đến đầu từng tầng từng tầng không ngừng lan tràn toàn bộ súng ống chiến kỷ người chơi số lượng cùng ổ vệ ý hoạt so ra vốn là không nhiều dưới loại tình huống này người chơi đại lượng sói mòn thậm chí nguy hiểm cho đến bình thường xứng đôi hệ thống cực kỳ nhiều người chơi phát hiện cho dù là đánh nhanh chóng hình thức vậy không thắng được với lại tại mọi người đều biết cuộc thi xếp hạng tốt nhất đội hình về sau nhanh chóng hình thức vậy có rất nhiều người yêu cầu đồng đội đổi anh hùng loại này tập tục ở trong game bắt đầu không ngừng lan tràn mỗi người đều chơi đến rất thống khổ đây hết thệ đều để xuống ống chiến kỷ bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ thậm chí ngay cả đế triều h â ngu đều hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là làm sao sự tình đến trần mạch hỏi vấn đề kia cuộc thi xếp hạng nhất định là tốt thiết kế sao từ hồ cờ d ạ p đến lol cuộc thi xếp hạng không hề nghi ngờ là tốt thiết kế chỗ tốt vậy có rất nhiều phần lớn người trong lòng đều rõ ràng nhưng là loại tình huống này cũng không thể sử dụng đến mỗi một trò chơi bên trong khái quát mà nói nếu như trò chơi chiều sâu không đủ lời nói cuộc thi xếp hạng là sẽ để cho người chơi tại trong ngắn hạn liền minh bạch mình tài nghệ thật sự đại khái khu ở giữa một loại cách chơi chương năm trăm mười chín rút thưởng bởi vì đối thủ của ngươi đều là thật sự người chơi mà chân thực người chơi phân bố chính là hoàng kim bạch ngân thanh đồng cái này ba cái phân đoạn người chơi nhiều nhất nếu như không ra cuộc thi xếp hạng hình thức lời nói cái này chút người chơi khả năng hội bản thân cảm giác tốt đẹp bọn họ ở trong game vẫn như cũ có thể thu được một chút niềm vui thú chỉ khi nào mở cuộc thi xếp hạng hình thức cái này chút thấp phân đoạn các người chơi rất nhanh liền ý thức được mình tại trò chơi này bên trong chẳng qua là bình thường đến không thể lại bình thường người bình thường mà bọn họ duy nhất động lực liền biến thành bỏ điểm nếu như không bỏ lên nổi cái kêu bọn họ rất nhanh liền sẽ đối với trò chơi này mất đi hứng thú bởi vì bọn họ đánh mất mục tiêu đương nhiên đối với b ổ cờ dạp c ù n g lo tới nói cũng không phải như vậy rất nhiều chỗ tại hoàng kim bạch ngân phân đoạn người chơi còn tại làm không biết mệnh địa chơi đó là bởi vì những trò chơi này có phi thường phong phú nội dung trò chơi cùng to lớn chiều sâu người chơi có thể không ngừng học tập không ngừng trưởng thành liền lấy lo tới nói các người chơi có thể đi luyện trọn vẹn bản mới b ả n cường thế anh hùng có thể đi nhìn đại thần trực tiếp học một chút càng hào ý hơn biết mình thao tác đang không ngừng trong luyện tập vậy có tiến bộ khả năng phong phú như vậy nội dung so ra mà nói hòa t à n cuộc thi xếp hạng thất bại mang đến ảnh hưởng các người chơi luôn cảm giác mình còn có rất nhiều không có hiểu rõ địa phương còn có tăng lên rất nhiều không gian cho nên dù cho bọn họ hiện tại phân đoạn không cao bọn họ vậy cảm thấy mình tài nghệ thật sự có thể bỏ cao hơn từ đó làm không biết mệnh địa tiếp tục cố gắng xuống dưới vì truy đuổi cái kia phi thường hư hảo mục tiêu nhưng là đối với một chút nội dung trò chơi tương đối yếu kém trò chơi tới nói cuộc thi xếp hạng đem hội ra tốc tiêu hao nội dung trò chơi một khi các người chơi phát hiện tại mình đã hiểu rõ trò chơi đại bộ phận máy nội bộ chế luyện tập đại lượng anh hùng về sau mình vẫn như cũ sông không lên điểm bọn họ rất nhanh liền sẽ đối với trò chơi này hoàn toàn mất đi hứng thú mà đây chính là trần mạch cho đế triều hẫu ngu đào hố sâu tại súng ống chiến kỷ vậy quyết định mở ra cuộc thi xếp hạng thời điểm nó thất bại liền đã đã chú định súng ống chiến kỷ đến cũng n ộ i vàng đi vậy vội vàng cái này đã dẫn phát rất nhiều nhà thiết kế nhóm suy nghĩ vì cái gì đồng dạng hình thức ổ vệ y hoạt có thể làm súng ống chiến kỷ liền không thể làm vậy không phải là không thể làm từ vừa mới bắt đầu nhiệt độ đến xem súng ống chiến kỷ phát triển còn có thể nhưng là về sau vì cái gì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là bởi vì anh hùng làm không tốt là bởi vì cuộc thi xếp hạng hình thức lúc đầu cái khác công ty game đều tại cười trên nỗi đau của người khác coi là cái này đối với mình hạng mục tới nói là tốt cơ hội tiếp kết nối online ba bốn khoản loại ổ vệ y hoạt mang cuộc thi xếp hạng hình thức cho chơi nhưng vậy mà hào không ngoài suy đoán địa toàn đều lạnh đằng sau mấy khoản mát càng nhanh không chỉ là bởi vì cuộc thi xếp hạng hình thức cũng là bởi vì người chơi đối loại ổ vệ ý hoạt trò chơi đã sinh ra thẩm mỹ m ệ t nhọc coi ổ vệ ý hoạt châu ngọc phía trước lại nhìn những trò chơi này đều giống như sân trại đối với những công ty này tới nói đây quả thực là khó mà tiếp nhận thảm trọng thất bại bởi vì đây chính là vờ dịch giờ trò chơi tuy nói loại trò chơi này bản thân tràng cảnh cùng nội dung không hề giống cái khác vờ g i trò chơi như vậy phong phú nhưng nó vậy chúng quy là vờ giờ trò chơi cái này mấy trò chơi đầu nhập động một tí đều là nhẹ nhõm phá trăm triệu mà thảm trọng như vậy tổn thất thậm chí đã dẫn phát mấy cái công ty game cao tầng dung chuyển cái kia chút không có làm cùng loại công ty game một phương diện âm thầm may mắn một phương diện vậy tại phân tích cái này nguyên nhân trong đó phân tích cuối cùng mọi người đạt được một cái kết luận con đường này đi không thông trần mạch không có mở cuộc thi xếp hạng hình thức che giấu loại trò chơi này bên trong ẩn chứa mâu thuẫn nhưng trên thực tế nó bản thân liền là một loại không hoàn thiện cách chơi hiển nhiên ổ vệ ý hoặc không phải không làm được cuộc thi xếp hạng t r ầ n mạch sở dĩ chậm chạp không làm rất có thể là cố ý tại cảm thấy một trận n h ấ t cả chứng đồng thời những trò chơi này đám thương ra vậy nhao nhao thành cùng loại khu vực làm thành c ấ m khu thậm chí ngay cả vờ giờ bình đài lúc đầu lửa nóng fts trò chơi vậy đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng trải nghiệm tiệm bên trong t r ầ n mạch chính đắc ý mà nhìn mình khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị thu nhập tục ngữ nói hủy người không biết mọi m ệ n hố h người loại chuyện này bất luận làm bao nhiêu lần đều vẫn là cảm giác phi thường có ý tứ a cho đến bây giờ c h â n mạch thu hoạch khoái hoạt giá trị đã xa cao hơn nhiều đ o á n nghiệm giá trị không thể không nói sút tơ ma zioo đỉ xỉ cái này đại sát khí một p h o n g s u ấ t khoái hoạt giá trị thu hoạch trình độ bắt đầu nhanh chóng dâng lên đây là bị giới hạn lượng tiêu thụ các loại nhóm thứ hai tờ s tờ bán đi nói không chừng cái tốc độ này còn có thể càng nhanh so ra mà nói hoán niệm giá trị tăng trưởng tốc độ liền phi thường chậm cơ hồ có thể không cần tính cho đến bây giờ hoán niệm giá trị tổng lượng mới vừa vặn đột phá hai mươi phần mà thôi bất quá hai mươi phần vậy không ít trần mạch dự định trước hút xong lại nói trước rút năm lần lại là năm bản phần cứng thiết kế kỹ năng trần mạch có chút im lặng cái này năm bản là thật không có quá hữu dụng t SG đều đã thuận lợi làm được trong ngắn hạn coi như rút đến càng nhiều phần cứng thiết kế kỹ năng vậy không có khả năng lại đi nghiên cứu phát minh mới tờ ép tờ hoặc là mới thiết bị bất quá dù sao kỹ nhiều không ép thân ăn rồi nói sau ăn xong cái này nằm bản phần cứng thiết k ế kỹ năng về sau trần mạch tiếp tục rút thưởng vòng xoáy lần nữa phi tốc địa xoay tròn một bản toàn kỹ năng mới xuất hiện tại màn hình giả lập bên trong trần mạch trong nháy mắt lên tinh thần nhìn kỹ kiến thức chuyên nghiệp vũ khí lạnh tri thức kỹ năng ân cái này không sai trước đó giống như chưa thấy qua trần mạch tranh thủ thời gian dùng xong rất nhiều tri thức tụ hợp vào trong đầu hắn bao quát đại lượng vũ khí lạnh tri thức trung quốc ngoại quốc phổ biến hy hữu cùng mỗi một loại vũ khí lạnh tạo hình vẻ ngoài trọng lượng đặc thù cách dùng các loại vật này không tệ quá hữu dụng trần mạch cảm giác phi thường kinh hỷ đối với hắn mà nói thứ này so phần cứng thiết kế kỹ năng phải hữu dụng được nhiều bởi vì phần cứng thiết kế cũng chỉ có t ạ i chế tác phần cứng thời điểm mới có thể sử dụng đến nhưng là loại này vũ khí lạnh tri thức tại làm đại bộ phận điểm vũ khí lạnh chiến đấu trong trò chơi đều có thể vận dụng đến hệ chiến đấu thống bên trong đi tiếp tục quất nhìn xem còn có hay không trần mạch lại tiến hành một lần rút thưởng để hắn hơi có chút thất vọng là lần này xuất hiện cũng không phải là vũ khí lạnh tri thức kỹ năng bất quá lại nhìn kỹ một chút về sau trần mạch lại cảm thấy đến một trận kinh hỷ lần này ra là đặc thù đạo cụ đặc thù đạo cụ thương thành chìa khóa sử dụng sau có thể mở ra thương thành tiến hành mua sắm trong thương thành bao quát đã rút đến tất cả đạo cụ giai đoạn thứ ba ra cường phiên bản đồng dạng cần thanh toán khoái hoặc giá trị cùng oán niệm giá trị mua sắm một lần mua sắm tổng lượng không hạn mua sắm sau thương thành quan bế hiển nhiên đây cũng là cái thứ tốt trước đó thứ nhất thứ hai giai đoạn có thật nhiều đặc thù đạo cụ tại về sau trần mạch liền không có lại rút đến qua mà lần này cho phép mở ra thương thành trực tiếp đổi mua đối với trần mạch tới nói hiển nhiên là chuyện tốt bất quá nhìn cái này chìa khóa là tương đối chân quý khẳng định hay là tích lũy đủ rất nhiều khoái h o ặ c giá trị cùng đ oán niệm giá trị về sau tái sử dụng tương đối có lời mở ra thương thành về sau rộng mở mua mua xong sau cửa hàng liền nốt lần sau lại mở ra cũng không biết là lúc nào cho nên trần mạch nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời không ra lưu đến sau này hay nói ít nhất chờ mình thu thập được tương đối nhiều đ oán niệm giá trị về sau tái sử dụng chương năm trăm hai mươi hoàn toàn mới vật lý động cơ còn lại những đ oán niệm này giá trị còn tiếp tục rút thưởng a còn lại mười bốn lần rút thưởng trần mạch hết thể quất đến tám bản vũ khí lạnh c h i thức kỹ năng ba quyển tà điển mỹ thuật phong cách tiến giai kỹ năng ba bản cổ đại kiến trúc tiến giai kỹ năng mặc dù không có lại rút đến đặc thù đạo cụ nhưng cái này chút kỹ năng đối với trần mạch tới nói vậy rất không tệ đây đều là giai đoạn thứ ba kỹ năng trên cơ bản đều có thể ứng dụng đến một chút cỡ lớn vở dịp giờ trong trò chơi đi kỳ thật trước đó trần mạch tại làm áo l ậ t thời điểm liền đã rút đến qua một chút liên quan tới nhân thể giải phẩu học kiến trúc học mô hình động tác Ta điện thoại ạ i n ữ n nội dung này tương đương g một với l bổ bản sung.、Đã、ăn xong kỹ năng, Trần mạch cảm thấy một bản thoả mãn.、Lúc、này, điện thoại di động Đã thoả kỹ thấy một thoại Mạch cảm Lúc di vừa n lên. Trần mạch cầm lên Hằng Dương đánh không chuyện điện Nói như Hằng Dương Trần điện tương quan trọng sự tình, nếu không đều là tại trong đám Trần、mạch. Điện g gọi gì. gọi gì lại là Lao làm, làm là là xét, tới. thoại ta thoại tại thoại cầm Mạch xem Mạch đám Mạch. có cho cho có cái Khâu Khâu Khâu đối đều đều vậy, v sự vừa tiếp thông khâu h ằ n g dương liền lập tức nói ra trần mạch ngươi mau đi xem một chút trong đám tin tức trọng yếu hơn ngươi hẳn là sẽ khá cảm thấy hứng thú trần mạch không hiểu ra sao t ố t cúc điện thoại trần mạch xem xét gờ gờ bảy nói chuyện phiếm ghi chép đều đã đỉnh mấy ngàn đầu cũng không biết bọn họ đến cùng hàn huyên bao lâu với lại cái số này còn đang không ngừng trên mặt đất t h ă n g bên trong trần mạch cũng lời lại đi lật nói chuyện phiếm ghi chép trực tiếp tại trong đám hỏi phát sinh cái gì trong đám mọi người nhao nhao p h ủ trần mạch đại lao tới lao khâu điện thoại đả thông trần mạch, ngươi có thấy hay không tin tức mới nhất đúng mau đi xem một chút xảy ra chuyện lớn trần mạch một mặt một bức xảy ra chuyện lớn có thể ra cái đại sự gì rất nhanh liền có người phát ra kết nối trần mạch trực tiếp điểm kích mở ra một cái tin tức w e b s i t e gần đây nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo họ gì gỉn khoa học kỹ thuật công ty thứ bảy tầm nhìn tuyên bố đối với trí tuệ nhân tạo khai phát lĩnh vực lại nên đón trọng đại đột phá được lợi tại mới nhất tính toán phương pháp họ d ì gì gìn đã thành công ở trong game bộ thực hiện phi thường phức tạp vật lý động cơ cùng phán định thao tác cứ tất tại loại này vật lý động cơ dưới đem hoàn mỹ phục hiện ra trong thế giới hiện thực vật lý quy tắc mà hết thể vật lý quy tắc đều dựa vào trí tuệ nhân tạo họ d ì gì gìn toàn diện khống chế trò chơi nhân viên đệ vệ lộ tờ chỉ cần lại căn cứ từ mình cần muốn tiến hành điều khiển tinh vi liền có thể hạng kỹ thuật này cụ thể muốn thế nào ứng dụng trước mắt còn không có chuẩn xác phương án nhưng cực kỳ hiển nhiên trí tuệ nhân tạo đem hội lấy một loại phương thức khác đối trò chơi ngành nghề tạo thành trung kích nguyên bản nhà thiết kế nhóm tân tân khổ khổ tạo dựng bắt đầu phức tạp thế giới quy tắc rất có thể để cho trí tuệ nhân tạo khống chế đương nhiên nước ta nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không cam chịu lạc hậu theo du ủy hội nhân viên tương quan lộ ra hàng nội địa trí tuệ nhân tạo hệ thống vậy đã khai phát đến cùng loại giai đoạn tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn thành họ gì g ỉ n có khả năng đ ạ t thành đại bộ phận thuộc bổn phận cho cái này hội không hội nên tới một cái càng thêm mới tinh trò chơi thời đại để cho chúng ta rửa mắt mà đợi cái tin này nội dung thực sự nhiều lắm cho tới trần mạch lại nhìn một bản mà nói chuyện phiếm trong đám mọi người thảo luận vậy đã tiến hành mấy vòng toàn đều tại n h a u n h a u triển vọng loại kỹ thuật mới này vì trò chơi ngành nghề khả năng mang đến cách tân cùng trung kích đây cũng chính là cái thế giới này trò chơi ngành nghề cùng kiếp trước khác biệt địa phương bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ thực sự quá nhanh cách mỗi mấy năm liền sẽ có một loại phi thường cách tân tính kỹ thuật xuất hiện t h a n h tất cả nhà thiết kế ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới dưới loại tình huống này muốn phải hoàn thành trò chơi thiết kế lý niệm tích lũy là một kiện tương đối khốn c h u y ệ n khó so như bây giờ trí tuệ nhân tạo tại một định quy tắc phía dưới có thể tiếp quản cả cái thế giới trò chơi vật lý quy tắc đây là kinh khủng bực nào một việc tại d i vãng nhà thiết kế nhóm muốn tạo dựng ra một loại mô phỏng cảm ứng vật lý thế giới cần viết vô số đầu quy tắc với mới lại còn phải thông qua rất nhiều biện còn có thông hoàn thành. pháp thể rất qua đơn cử đơn giản ví dụ tỉ như nhà thiết kế nhóm muốn sáng tạo một cái quái vật nó động tác bao quát di động công kích t h ủ kích phóng thích kỹ năng tử vong các loại nếu như không muốn chết vong động tác lời nói như vậy cái quái vật này tại tử vong thời điểm hoặc là thẳng tắp địa đường đấy hoặc là tại chỗ biến mất cái này đều sẽ cho người chơi một loại phi thường cảm giác không chân thật cảm giác đương nhiên cũng có một chút vật lý động cơ thực hiện tự do vứt xác bay thi tương đứng quả nhưng khoảng cách chân chính hiện thực hiệu quả còn kém rất xa ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là muốn chết vong động tác nhưng dù cho làm tử vong động tác cũng chỉ là tại vào tình huống nào đó hòa tan loại này cảm giác không chân thật cảm giác cũng không có tiêu trừ sạch rất nhiều trò chơi nhà thiết kế phương thức giải quyết là chế tắc càng chết nhiều hơn vong động tác t h như người chơi từ phía sau lưng đánh g i ế t thời điểm k h á i vật hội hướng về phía trước ngã xuống đất tử vong mà từ chính diện đánh g i ế t thời điểm thì là ngửa ra sau ngã xuống đất tử vong muốn chết vong động tác càng nhiều cho người ta cảm giác liền càng chân thực nhưng là nếu như cái thế giới này có một bộ phi thường hoàn thiện vật lý động cơ đâu trở lên tất cả trình tự đều có thể trực tiếp tỉnh l ư ợ n g chỉ muốn chế tác ra một cái mô hình vì nó khóa lại tương ứng xương cốt thiết lập nhất định khối lượng về sau rất nhiều chuyện liền đều có thể giao cho cái thế giới này vật lý quy tắc đi tự hành tính toán tại quái vật tử vong lúc c h í tuệ nhân tạo sẽ tự động căn cứ cái thế giới này vật lý quy tắc tiến hành tính toán tính ra cái quái vật này hẳn là lấy loại nào tư thế ngã xuống đất hoặc là tại thụ k í c h lúc khác biệt thân thể bộ điểm đem sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng nói cách khác người chơi mỗi một lần đập nện hoặc là đánh giết đều đem sinh ra khác biệt hiệu quả mô phỏng cảm ứng trình độ đem so với t r ư ớ c trò chơi tới nói rất có thể hội lên cao mấy cái cấp bậc hiển nhiên theo thiết bị phát triển cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến bộ thế giới trò chơi hội càng ngày càng tiếp cận với trong hiện thực thế giới chân thật trong khoảng thời gian này đến cùng hội dài bao nhiêu trần mạch không giam chắc chắn nhưng có thể khẳng định là khẳng định muốn so mình kiếp trước nhanh hơn nhiều hiển nhiên trí tuệ nhân tạo cũng không hội như vậy dưng bước cái này mới phát hiện chỉ là trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh quá trình bên trong một việc nhỏ xen giữa nhưng đã cho trò chơi ngành nghề tạo thành rất chấn động mạnh động chỉ sợ cả cái trò chơi ngành nghề hệ chiến đấu thống đều hội chịu ảnh hưởng trước đó chiến đấu thiết kế hệ thống quy tắc có thể muốn lật đổ làm lại trần mạch đang suy nghĩ lấy điện thoại lại văng lên tiêu hoa đánh tới ta còn thật là bận bịu i a trần mạch không khỏi đ ầ u đen rau mùng nói trần mạch nhận điện thoại tiêu hoa cũng không có giống khâu hàng dương vội vã như vậy dỗ r ả n h vẫn là vô cùng bình tĩnh trước cùng trần mạch lên tiếng c h à o về sau mới tiến vào chính đề trần mạch a giao cho ngươi một cái chính trị nhiệm vụ trần mạch lúc ấy liền kinh ngạc chính trị nhiệm vụ nghe áp lực rất lớn nha tiêu hoa nhìn. rồi. Hoa giải thích nói kỳ thật tuyển ủy hội vậy một mực tại tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu chúng ta trí tuệ nhân tạo gọi là bản cổ trước mắt trên cơ bản chỉ là so họ dỉ d ì muốn lạc hậu một chút xíu nhưng lạc hậu không nhiều trước mắt chúng ta nghiên cứu phát minh vậy tiến nhập cùng loại giai đoạn rất nhanh bàn cổ hệ thống liền có thể toàn diện tiếp quản trong trò chơi vật lý động cơ trần mạch nghi ngờ nói đây là chuyện tốt nhưng là cùng chính trị nhiệm vụ có quan hệ gì t i ể u hoa nói ra tại trí tuệ nhân tạo phương diện này kỳ thật trong nước cùng nước ngoài cũng là tại phân cao thấp họ gì gìn đi thẳng tại chúng ta phía trước đây đối với rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói đều là phi thường khó mà tiếp nhận sự tỉnh tựa như trước đó người khác đại chiến kỳ thật bàn cổ hệ thống cũng có thể hoàn thành dạng này sự tỉnh nhưng là bị họ gì gìn đoạt hết danh tiếng chúng ta làm tiếp chuyện này sẽ không có ý nghĩa h i ệ n nhiên vẫn là cần nhờ cụ thể trò chơi tới dương hiện trần mạch như có điều suy nghĩ người ý tứ là muốn làm một trò chơi tới dương hiện loại này hoàn toàn mới vật lý động cơ t i ể u hoa nói ra không sai du ủy hội hy vọng trong nước nhà thiết kế nhóm có thể chế tắc một cái có thể đủ tất cả mặt biểu hiện bản cổ hệ thống ê u việt tính trò chơi tốt nhất có thể mạo xưng điểm lợi dụng loại này hoàn toàn mới vật lý động cơ siêu việt họ gì gìn chương 521, bàn cổ hệ thống chế tắc một cái có thể đủ tất cả mặt dương hiện bàn cổ hệ thống ưu việt tính trò chơi trần mạch suy nghĩ một chút nói ra ngược lại là có một ít ý nghĩ bất quá vẫn là trước tiên cần phải để cho ta nhìn một chút cái hệ thống này cụ thể có thể làm tới trình độ nào rồi nói sau cúp điện thoại về sau trần mạch bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn chế tắc một cái cái dạng gì trò chơi h i ệ n nhiên muốn biểu hiện ra một loại hoàn toàn mới vật lý động cơ phương pháp tốt nhất liền là tạo dựng một cái phi thường đặc biệt thế giới trò chơi cùng một loại sáng tạo cái mới tính hệ chiến đấu thống tựa như rất nhiều võ hiệp bên trong như thế một chút đại hiệp chỉ có một thân cao thâm nội lực nhưng là không có tương ứng chiêu thức có thể dương lời nói cũ d í c h vậy cái này bức liền chứa không lưu loát nhất định phải nội lực cao thâm vung ra tới chiêu thức lại cực kỳ đẹp đẽ mới hội dẫn tới an dưa quần chúng nhao nhao vỗ tay không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hiển nhiên bất luận là du ủy hội vẫn là thứ bảy tầm nhìn đều phi thường bức thiết địa cần một trò chơi tới dương hiện loại này hoàn toàn mới vật lý động cơ vì trò chơi ngành nghề mang đến có tính đột phá cách tân thành quả mặc dù hai người này nghiên cứu là gần như đồng thời tiến hành nhưng là ai trước nghiên cứu ra một cái tốt hơn trò chơi ai liền có thể càng thêm đưa đến lớn tiếng dọa người hiệu quả cũng khó trách du ủ y hội đối với cái này coi trọng như vậy không chỉ là chân mạch cũng có một chút cái khác s cấp hoặc là a cấp nhà thiết kế đạt được tin tức này Hiện nhiên. chuyện này du ủy hội không có khả năng thanh hy vọng chỉ ký thác vào trần mạch một cá nhân trên thân chuyện này có thể coi là là trong nước toàn thể trò chơi nhà thiết kế một hạng cộng đồng nhiệm vụ đối với cụ thể muốn làm một cái trò chơi gì cái này chút nhà thiết kế nhóm vậy đang tiến hành kịch liệt thảo luận ta cảm thấy là phải làm địa cầu o l g r a cường phiên bản a muốn thể hiện ra loại này vật lý động cơ ưu thế khẳng định là làm một cái cùng thế giới hiện thực hoàn toàn tương tự thế giới tốt nhất các ngươi nghĩ một hồi nếu trong trò chơi cùng trong hiện thực vật lý quy tắc hoàn toàn nhất trí cái kia cho người chơi lực chủng kích hội lớn bao nhiêu ta cảm thấy không phải trong hiện thực kỳ thật không có gì đặc biệt có thể nổi bật vật lý quy tắc cách chơi nguyên tố ngươi suy nghĩ một chút hành tẩu lái xe ẩu đả những hành vi này kỳ thật không có gì đặc biệt ngay cả một chút truyền thống vật lý động cơ đều có thể phục hiện đến rất hoàn mỹ chân chính cần biểu hiện ra cao cấp vật lý động cơ ngược lại là một chút phi thường không hợp lý cho chơi nói thí dụ như vượt nóc băng tường vũ khí lạnh chiến đấu những động tác này loại trò chơi mới là dễ dàng nhất biểu hiện ra vật lý động cơ ta ngược lại thật ra cảm thấy biểu hiện ra vật lý động cơ kỳ thật cũng có thể dùng những phương thức khác thì như tạo các kỳ tạo hỏa tiễn các loại nghĩ một hồi nếu như chúng ta chế tắc một cái chế tạo hỏa tiễn trò chơi mà cuối cùng hỏa tiễn tuần hoàn theo trong trò chơi vật lý quy tắc thành công đột phá tầng khí quyển thanh vận năm vệ tinh đưa lên vòng địa cầu quỹ đạo cái kia bất chính nói rõ cái này vật lý động cơ phi thường như bước sao không không không ta cảm thấy vật lý động cơ là có hay không chính như bức vẫn là muốn lấy quyết tại đả kích cảm giác nói thí dụ như tại truyền thống xạ kích trong trò chơi nhân vật chúng đạn chỉ là hội kịch liệt địa run dày một cái sau đó phun máu nhưng là tại trong thế giới hiện thực nhân vật chúng đạn có thể đưa tới toàn bộ cánh tay toàn bộ đứt gãy thậm chí xuyên qua áo chống đạn lời nói cả người cũng có thể bị đạn cho trong nháy mắt đẩy đi ra đây mới thực sự là thể hiện vật lý động cơ địa phương a trên lầu cái kia chiếu ngươi làm như thế du ủy hội có thể cho người qua thẩm A ngươi làm một cái bắn nhau trò chơi sau đó một thương để người ta cánh tay đánh bay đi loại này hình tượng chỉ sợ là quá huyết t i n h đi như thế vấn đề nhỏ dù sao lần này trò chơi là có chính trị nhiệm vụ tại trên thân vì thể hiện vật lý động cơ ta tin tưởng du ủy hội đang thẩm vấn hạch phương diện hội càng rộng rãi hơn ha ha hình vẽ đối tại cái gì dạng trò chơi mới có thể tốt hơn địa dương hiện bản của hệ thống cường đại khác biệt nhà thiết kế có khác biệt cái nhìn bất quá nếu là muốn biểu hiện ra vật lý quy tắc cường đại vậy khẳng định liền muốn đang đả kích cảm giác phương diện bỏ công sức thật đến công nghệ cao bối cảnh dưới t h như súng p h á o tình huống chiến đấu dưới từ khắp cả tràng diện quá thảm thiết các người chơi ngược lại không dễ dàng ý thức được vật lý động cơ tác dụng t r â n mạch ý nghĩ là chỉ có tại vũ khí lạnh trong chiến đấu mới có thể tốt nhất địa phát huy vật lý động cơ tác dụng tại hệ chiến đấu thống bên trong bị giới hạn vật lý động cơ công kích phương cùng bị kích đương khi thực chỉ là đang tiến hành công kích cùng tổn hại máu lặp lại tính toán mà thôi công kích phương chặt địch nhân một đ a o cũng tạo thành mười điểm thương tổn ở ngoài mặt nhìn người công kích vung đ a o chém vào địch nhân trên thân vậy phun máu nhưng bất luận chém vào vị trí nào cũng sẽ là mười điểm thương tổn đương nhiên ở phía sau tới một chút trong trò chơi điểm này vậy có tiến bộ người công kích chặt vị trí khác biệt tiếp xúc phát hiệu quả cũng khác biệt tỉ như rất nhiều trong trò chơi chặt tới trên tấm chắn gần như không hội để cho địch nhân bị thương tổn mà từ phía sau lưng công kích địch nhân lời nói thì sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương còn có một số xạ kích trong trò chơi bán tới cổ bộ thân thể tay cùng chân đều hội có khác biệt tổn thương tính toán công thức cho tới bây giờ theo trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phát triển cùng vật lý động cơ tiến bộ loại này hệ chiến đấu thống cũng có thể lại lần nữa đẩy về phía trước tiến vào đương nhiên dựa vào kỹ thuật cũng là không đủ muốn tạo dựng một cái phi thường hoàn thiện hệ chiến đấu thống còn cần cái khác đại lượng thiết lập đối với cái này trần mạch đã có một cái tương đối tốt tư tưởng nhưng cụ thể có thể hay không thực hiện còn phải xem đến bản c ổ hệ thống hiệu quả thực tế về sau mới có thể quyết định ngày hôm sau trần mạch đi vào du ủy hội đương nhiên thực tế bản c ổ hệ thống bộ nghiên cứu môn cũng không ở nơi này nhưng ở du ủy hội nơi này có thể thông qua mạng lưới điều động bản c ổ hệ thống quyền h ạ tiêu hoa giới thiệu nói hiện tại còn tính là khảo thí phiên bản còn có một số thiếu hụt các loại qua một đoạn thời gian nữa hẳn là có thể triệt để hoàn thành bất quá một chút tương đối nghịch thiên công có thể đã có thể dùng ngươi trước tiên có thể trải nghiệm một cái bao quát toàn bộ thế giới trọng lực nhân vật lực lượng các loại tài chất trọng lượng mật độ cùng đặc thù vật lý quy tắc các loại phía trước mấy điểm có thể nhìn thành là một chút cơ sở quy tắc một khi xác định về sau cái thế giới này liền đem dựa theo loại này vật lý quy tắc tiến hành vận chuyển ngoài ra còn có một số đặc thù quy tắc những quy tắc này là áp đảo vật sở hữu lý quy tắc phía trên muốn làm ra càng thêm phong phú nội dung trò chơi liền muốn tạo dựng rất nhiều đầu khác biệt đặc thù quy tắc hiện nhiên loại này đặc thù quy tắc càng nhiều nội dung trò chơi liền càng phong phú nói thí dụ như nhà thiết kế viết một đầu quy tắc nếu như người chơi công kích bất luận cái gì sinh vật hình người lòng bàn chân liền có thể đem hắn đánh bay cao 10 m é t như vậy đến trong trò chơi khi người chơi công kích bất luận cái gì sinh vật hình người lòng bàn chân lúc cái này hình người sinh vật đều biết bay lên cao 10 mét mà không hề bị những cơ sở kia vật lý quy tắc hạn chế đương nhiên trong hiện thực khẳng định không có cái nào nao tàn nhà thiết kế sẽ làm ra loại này thiết kế đây chỉ là cử đi ví dụ tử nói do tại loại này vật lý động cơ phía dưới chỉ cần nhà thiết kế có đầy đủ kiên nhẫn liền có thể sáng tạo ra một cái đầy đủ đặc biệt mà lại phong phú thế giới trò chơi Trưng 522, ra đi, đặc sản tại ừ tài liệu trong kho tùy tiện lôi kéo ra hai cái kỵ sĩ, hoàn thiện một chút cơ sở thiết lập, tỉ trọng hoàn dày, liệu lôi hai cái mỗi cái kỵ sĩ lực lượng, khôi giáp lập, lực lượng, lượng l ra kho kéo o như kỵ kỵ cơ các sĩ, sở sĩ độ Tại phương diện lực lượng kỵ sĩ p h ầ n tay chân các loại khác biệt thân thể bộ vị đều được trao cho không đồng lực lượng thuộc tính mà toàn thân khôi giáp vậy bị thiết kế trở thành độ dày cùng lực phòng ngự không giống nhau bộ kiện với lại tại bản cổ trong hệ thống có một ít có sẵn mô bản trong đó vậy bao quát nhân loại mô bản chỉ cần cho kỵ sĩ mặc lên nhân loại mô bản như vậy hắn liền sẽ có một đ ộ ngầm thừa nhận thuộc tính bao quát xương cốt cường độ vận động quy luật bị hao tổn sau ảnh hưởng các loại có thể thấy được đây là bản cổ hệ thống từ vừa mới bắt đầu liền đã tiến hành qua nghiên cứu hiện tại có thể trực tiếp lấy ra dùng về sau trần mạch lại thiết kế mấy cái cơ sở động tác tỉ như phòng ngự công kích lan lộn các loại những động tác này tương đối đơn giản trần mạch hiện tại cũng lười thiết kế càng nhiều chủ yếu là muốn nhìn một chút tại loại này vật lý quy tắc dưới có thể hay h k ô nếu g cùng tử vong động dung thực một chút thù thụ tử tác. Rất nhanh, nội dung trò t hiện kích nhanh, chơi h đặc nội i t tốt. Đang biên tập khí bên trong, hai cái kỵ sĩ bắt kế khí kỵ Đang đ hai biên bên cái sĩ ầ ở một m ả như trên đất thuẫn phát chống chiến nghịch động công n đấu. đối Cầm kích, h kiếm kỵ kỵ sĩ sĩ n g là chém vào trước ê n chán, tâm t r ờ n không g kiếm chủ h tự được địa ư n g gậy về sau gậy một á i Nếu như là trước là kia vật lý động cơ bên trong đánh lao động tác này là thiết lập tốt chỉ cần là cầm kiếm kỵ sĩ chém vào cùng loại đại thuẫn vách tường loại này cực đoan cứng rắn vật chất bên trên liền sẽ có đánh đao động tác bất quá chắc tới khác biệt trên tâm t r á n đánh đao động tác cùng biên độ đều là như thế nhưng là tại bàn c ổ hệ thống khống chế vật lý quy tắc phía dưới cái này đánh đao động tác là hoàn toàn tự chủ tạo ra đánh đạo cụ thể động tác biên độ cùng có hay không diễn sinh ảnh hưởng đều là từ bản c ổ hệ thống tính toán ra tới đồng thời cầm thuẫn kỵ sĩ cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng vậy hội căn cứ vật lý động cơ tính toán ra kết quả tiếp nhận nhất định lực trùng kích nếu như cầm kiếm kỵ sĩ lực lượng hoàn toàn nghiền ép cầm thuẫn kỵ sĩ cầm thuẫn kỵ sĩ thậm chí có khả năng sẽ bị một kích này cho trực tiếp đánh ngã trên mặt đất tại nhất phương tử vong về sau kỵ sĩ tử vong động tác cũng là từ bản cổ hệ thống tự động tạo ra cầm kiếm kỵ sĩ một kiếm chém vào cầm thuẫn kỵ sĩ phần cổ khôi giáp khe hở chỗ máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ lưới kiếm mà cầm thuẫn kỵ sĩ thì là đánh mất cuối cùng hp té quỵ trên đất cũng đang phát ra một tiếng kêu rên về sau chết đi cả cái động tác đều là hệ thống tự động tạo ra mô phỏng cảm ứng trình độ phi thường cao trần mạch lại thử một cái khác biệt thiết lập t ỷ như để trong đó nhất phương kỵ sĩ lực lượng đặc biệt mạnh hoặc là để trong đó một tên kỵ sĩ khôi giáp đặc biệt nặng khi kỵ sĩ khôi giáp trọng lượng không ngừng gia tăng thời điểm tên này kỵ sĩ hành tẩu sẽ trở nên càng ngày càng chậm rất đến đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ trần mạch cảm thấy phi thường kinh ngạc cái này bản cổ hệ thống hiệu quả so với hắn trong dự đoán còn muốn hoàn thiện có cái này bản cổ hệ thống trước kia cần nhà thiết kế làm ra cực kỳ phức tạp hơn thiết kế đều có thể miễn rơi mất tiều hoa hỏi thế nào tiều hoa vui lên ta biết rất không tệ ta là hỏi ngươi mới trò chơi có cái gì mặt mày t r â n mạch cười cười không nên gấp ta ngẫm lại bàn c ổ hệ thống quyền hạn sẽ mở ra cho tất cả nhà thiết kế sử dụng sao tiều hoa lắc đầu đương nhiên không hội trước mắt bàn c ổ hệ thống quyền hạn chỉ mở ra cho mười mấy nhà vẽ t i ể u nổi tiếng tất cả đều là trong nước s cấp cùng nổi danh a cấp nhà thiết kế về sau hẳn là cũng không có khả năng phổ cập bởi vì bản cổ hệ thống tại tính toán lúc chỗ tiêu hao tài nguyên nhiều lắm với lại nó còn có một số sự tình khác muốn làm không có khả năng mỗi người đều có thể dùng t r â n mạch gật gật đầu ta hiểu được tuy nói bản cổ hệ thống cũng sẽ không ở ngươi trên máy vi tính tiến hành tính toán nhưng vẹn vẹn một chút diễn sinh tính toán lượng cùng tài nguyên lượng vậy đã đầy đủ cho ngươi máy tính chế tạo phiền toái rất lớn t r â n mạch cười cười tuất ta minh bạch đến trải nghiệm tiệm t r ầ n mạch bắt đầu cân nhắc chế tác mới trò chơi sự tình